Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tỉnh.com Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ Một, chương một tu hai không Thân mụ bị nhận về hào môn sau xuyên thư Tác giả, lang độ Hai người các ngươi hồ đổ sao Đều ôm sai 40 mấy năm, cần thiết nhận Nhận liên nhận, thế nào cũng phải làm giống chống thua chiêng Các ngươi sợ phó ra bất hòa nhà ta phân rõ giới hạn Hơn nữa cư nhiên đem một nhà ba người đều mang về tới Các ngươi nhìn xem nàng gả nam nhân kia, đứng đắn công tác không có Điển hình tiểu bạch kiểm cơm mềm nam, trở về làm gì? Rõ ràng tồn lấy chia hoa hồng tâm tư. Bố trí điển nhã trong thư phòng, đối diện cánh cửa trung niên nữ nhân, nói chuyện khi, đầy mặt trắng ghét, sinh sôi áp xuống vài phần quần áo mang đến lung dung, vòng đều ở chuyển, nói chúng ta đầu bóc xuẩn, nhận hồi mất mặt xấu hổ toàn ra. Nguyễn Trà bưng ly nước ấm, cách hơi sửng môn, nói chuyện một chữ không rơi ở bên thai nổ tung, đang nghe thấy cơm mềm nam ba chữ khi, ánh mắt đã lả l Tiếm bạch ngón tay đáp thượng then cửa tay, chỉ cần nhẹ nhàng nắm chặt, môn liền sẽ mở ra. Cơm miệng. Ngồi ở chủ vị lao nhân, thân xuyên màu nâu đường trang, một đôi mắt sáng ngời mà sắc bén, tràn ngập y nghi, nghi nghiêm túc khuôn mặt, che kín không vui. Khả năng sợ bị ai nghe được, chỉ trích thanh âm áp có chút thấp, ngươi nói gọi là gì lời nói. người trong miệng nam nhân, là ngươi thân muội muội trượt phu. Ngươi nên gọi muội phu. Ngươi đi chiếu chiếu gương, coi một chút ngươi hiện tại khắc nghiệt bộ dá Nhìn ra được tới vài thập niên lễ nghi giáo dưỡng sao? Nguyễn Trà nghe trong thư phòng, chính mình huyết thống thượng thân ông ngoại, đang ở không ngừng trách cư trung niên nữ nhân, dụ con ngươi buông lỏng tay ra. Ba nói không tội, tiểu kiểu từ nhỏ bị ôm sai, nhập tử đã thức khổ, người đương tỉ tỉ, không nghĩ đem 40 mấy năm ái đều bổ thượng, cư nhiên ghét bỏ tiểu kiểu. Vẫn luôn chưa mở miệng, Diện Mạo Thiên ôn hòa nam nhân nói nói. Hắn mặt mày cùng Nguyễn Trà mụ mủ có 3 phần tương tự, tuy rằng đuôi mắt có một ít nếp nhăn. Nhưng như cũng là cái anh Tuấn Thành thuộc soái đại thúc. Trong phòng có ba người, một lao nhân, một cái trung niên nam nhân, một cái trung niên nữ nhân, nếu y đi theo huyết thống, Nguyễn Trả hẳn là kêu ông ngoại, đại cứu cùng gì hay. Nguyễn Trả vừa sinh ra liền ở chấn nhỏ, trụ nhà trệt, mang cái tiểu viện tử, trên dưới học có ba bà cưới xe máy điện mang, một năm bốn mùa có mụ mụ làm tiện lợi. Một nhà ba người dựa vào thu thuê cùng chồng rau nuôi sống chính mình, cùng trong thị trấn nhà khác so sánh với, cá mặn lại bình phàng. Nhưng thượng tru, toàn gia bình tĩnh sinh hoạt bị đánh vỡ, chính mình thân mụ, tự nhiên biến thành Nam thị hào môn lương gia bị ôm sai rồi bốn mươi mấy năm thân quen nữ, ở lương lão gia tử kiên quyết yêu cầu hạ, mềm bà Nguyễn. Mẹ mang theo Nguyễn Trà, từ nhỏ trấn đi vào Nam thị, chủ tới rồi lương gia biệt thự, đồng thời cấp Nguyễn Trà chuyển tới Tân Cao Trung. Buổi tối ăn cơm thời điểm, Nguyễn Trà trực giác gì hay không mừng bọn họ toàn ra, ánh mắt bắt bẻ, biểu tình khinh miệt, khả năng lão gia tử quá nhiệt tình. Thế cho nên gì hai chưa từng lời nói lạnh nhạt trào phúng. Nhưng liền ở Nguyễn Trà rửa mặt xong, cá mặn nằm ở trên giường chơi game khi, một quyển sách thình lình xuất hiện ở nàng trong đầu. Đọc xong thư, Nguyễn Trà cả người đều không tốt. Bị khen xinh đẹp khen đến đại chính mình, tự nhiên là một quyển hệ thống học bá văn lại xấu lại buồn còn thiếu mệnh nữ xứng. Thậm chí ở chính mình sau khi chết, ba mẹ hai người một điên vừa chết, kết cục thê thảm. Quả thực toàn ra phá hôi. Hiện tại nghĩ đến. Chính mình lao mẹ bị ôm sai 40 mấy năm, đều có thể tìm trở về, trong đó khả năng thực sự có cốt truyện đại thần tắc dụng, thế nào cũng phải đem một nhà ba người xả đến cốt truyện. Lại buồn lại xấu. Nguyễn Trả dối tay sờ sờ chính mình bóng loáng khuôn mặt, thuần mỹ mặt mày rút xuống, cả người giống như một bó héo tàn thược dược hoa. Ở trong sách, Nguyễn Trả vừa ra chẳng cũng đã lại buồn lại xấu, bị chê cười cô lập, bị tính kê chính cổ, nhưng hiện tại chính mình, không xấu cũng không ngu ngốc Nguyễn Trà duy nhất lo lắng chính là chính mình thượng ông ngoại an bài tân cao trung sau, bởi vì cốt truyện không thể kháng cự mà biến thành thư trung ngôn trà, không riêng chính mình chết thảm, thậm chí liên lụy ba mẹ. Thượng lâu 3, đang chuẩn bị về phòng, Nguyễn Trà nhìn đến chính mình cách vách nhà ở đại sảnh môn, phô thơ nằm bị trên giường lớn, có hai người chính, cá mặt quán, trên mặt mang theo ngây ngô cười. "Tiểu kiểu, khó trách ngươi khi còn nhỏ liền lười, nguyên lai có làm thiên kinh mệnh." Nguyễn chính phi tùy tiện nằm thẳng ở trên giường, có một chút không một chút ở vệ tiểu trên vai xoabot. Vệ tiểu gối lên Nguyễn Chính Phi cái bụng thượng, mặt mày chứa phong tình, tuy rằng đã bốn mươi mấy, nhưng nhìn giống không đến 30, có một đôi cùng Nguyễn trà giống nhau như lúc mắt hạnh, Phi Phi, ta ca nói, vài ngày sau làm hai ta đi công ty mở họp, cấp chia hoa hồng, hai ta sau này lấy chia hoa hồng là được, thật nằm ở nhà kiếm tiền. Nghe vậy, Nguyễn Chính Phi vẻ mặt hướng tới, đúng vậy đúng vậy, nằm kiếm tiền, hai ta không cần liền lại lên núi xuống đất, kiểm tra phòng ở. Nhà ta cá mặn mộng liền mau thực hiện ha ha ha. Nguyễn Trà. Nguyễn ra hai vợ chồng khát khao quá vui sướng, căn bản không nhìn thấy đứng ở cửa Nguyễn Trà, trong ánh mắt sáng lấp lánh, rõ ràng trắng ra viết cá mặn hưởng thụ. Phi Phi, ngươi nói chúng ta một nhà ba người gì thời điểm trở về A. Trước ở đi, hoàn cảnh không tồi, hơn nữa đến chiếu cấu người bà tận hiếu, lại nói, ba nói rất đúng, đại. Thành thị cao trung so chấn nhỏ cao trung hảo. Quả nhiên. Tuy rằng ba ba mụ mụ trước kia vẫn luôn cùng chính mình nói vui vẻ chơi là được nhưng như cũ hy vọng hảo cao trung giáo dục làm chính mình học tập thành tích lại thăng một tháng sau Nguyễn T trả gõ go, go môn mặt mày gốc xuống ba mẹ ta tưởng hồi chấn nhỏ cao trung đi ta tưởng ở chấn nhỏ cao trung tiếp tục Mỹ Mỹ ta tưởng ở chấn nhỏ nhà ta Tam khẩu có thể tiếp tục cá mặn vui sướng sinh hoạt Nguyễn Chính Phi cùng về tiểu thấy Nguễn trà vội từ trên giường ngồi dậy mặt lộ vẻ quan tâm chatrà ngươi không ở cách vách chơi trò chơi a Sao lại đây? Nhận giường. Không nhận. Nguyễn Trà lấp đầu, ngồi vào mép giường, nhìn cha mẹ, thực nghiêm túc bảo đảm. Ba mẹ, ta ở chấn nhỏ cao trung sẽ hảo hảo học tập, sẽ không so thành phố lớn cao trung kém. Chúng ta trở về đi. Chơi game mà thôi, về nhà đánh là được, không cần ở trong giờ học A. Nguyễn Chính Phi cười ha hả vướt Nguyễn Trà đầu. Học gì à ta và ngươi đại cứu đi làm chuyển trường khi, cố ý hỏi trường học tình huống. Ngày thường có nghệ thuật tiết, vườn trường tế, pháo hoa đại hội. Các loại xã đoàn phong phú không được, người ở Tân Cao Trung vui vui vẻ vẻ chơi cái một hai năm, trước kêu Cao Trung gì nghiệp dư hoạt động đều không có, cả ngày cho các ngươi học tập, ba ba mụ mụ xem đau lòng. Lúc trước hắn đáp ứng cha vợ chuyển tới Tân Cao Trung, liền nhìn chúng Tân Cao Trung chơi pháp đa dạng, chính mình cùng lao bà khi còn nhỏ không hưởng thụ đến đồ vật, nên làm khuê nữ hưởng thụ đến không nghĩ lại hưởng thụ. Nghe được Nguyễn Chính Phi nói, về kiểu đôi mắt cực lượng thẳng gật đầu, đúng vậy, người vui vẻ chơi là được. Ba mẹ đối với ngươi yêu cầu duy nhất chính là ở cao trung chơi tận hứng chơi vui vẻ. Nguyễn Trà Tâm tình liền rất phức tạp. Nhưng tiếp tục đãi đi xuống, chúng ta toàn ra khả năng đều phải chết với bỏ mạng A. 2. chương 2 tu hay không? Hôm sau, lương ra tam đại mấy khẩu người ngồi ở ba hoa bàn dài trước, an A-Z căn cứ mỗi người khẩu vị chuẩn bị bữa sáng. Nguyễn Trà cùng ba ba mụ mụ ngồi ở lương láo ra từ phía bên phải, đối diện ngồi đại cứu lương tông kỳ, mở cả đường họa cùng với dì hai lương tiến Linh Đường Họa thấy Nguyễn Trà thích sủi cào chiên, trong lòng nhớ kỹ sau này làm A-di tiếp tục làm. Trên mặt cười ôn nhu, nhà ta hai tiểu tử, một cái ở Anh quốc nhiệm thư, một cái ở núi sâu đóng phim, nhất thời nửa khắc cũng chưa về, chờ đã trở lại, chúng ta lại ăn cái bữa cơm đơn viên, cũng làm trà trà nhận thức một chút hai cái kaka. Tốt, mợ. Nguyễn Trà nuốt xuống cháo, khóe môi trồi lên một mặt cười, nguyên bản thanh thuần mặt mày, cười khi, chứa ra ba phần mừng diễm, xinh đẹp cực kỳ. Đường Họa nhìn thấy Nguyễn Trà cười, Đôi mắt lại sáng lên, trong lòng mềm mượt không được. Tuy rằng ta muội trưởng phu, nhìn có chút không đàng hoàng, nhưng gen thật không sai, Nguyễn trả quả thực chọn hai vợ chồng ưu điểm lớn lên, ngồi xuống kia, liền tiểu công chúa bản nhân. Lương Tiến linh liếc mắt chính cấp vệ tiểu gấp đồ an Nguyễn chính phi, trên mặt lộ ra cười lạnh, "Đừng quang kêu ngươi nhi tử a." Mạnh Vũ đồng dạng đến nhận hạ tỷ tỷ, À, đúng rồi, hai người các ngươi một cái ban, nhị trung thực hành quốc tế hóa giáo dục, ngươi có không hiểu liền hỏi Mạnh Vũ." Đường cảm thấy mất mặt. "Lão nhị, Lương lão ra từ sắc mặt trầm đi xuống, hung hăng trừng mắt nhìn mắt Lương tiến Linh, ngay sau đó, đối thượng Nguyễn Trà lại biến thành hiển từ ông ngoại, "Cha cha, ngươi mới vừa đi, có không hiểu thực bình thường, sẽ không mất mặt, ngươi thành tích ở trong ban tính không tồi, thực sự có không hiểu, hỏi ngươi phó thẩm ca ca cùng mạnh vũ muội muội đều được." Nguyễn Trà không mất xấu hổ cười cười, duỗi chân ở bàn hạ đạp một chút Nguyễn Chính Phi, ánh mắt thuyết minh hết thảy, "Ta thành tích ở lớp cư nhiên xương được với không tồi. Ngươi ở 10 ban thuộc về quan hệ ban." Nguyễn Chính Phi nghiêng đầu nhỏ giọng nói, bên trong đều thành tích giống nhau quan phú nhị lại ta cố ý chọn, học tập bầu không khí không nùng, không cần có áp lực. Nguyễn Trà, lão ba ngươi thật sự lo lắng. Phó thẩm, ba, ngươi lão hổ đồ, ta ta muội nga, trước kia ta muội Lương Tiến Linh Trắng liếp mắt một cái vệ tiểu sợ bị lương lão ra tử đánh gãy, nói rất đúng, đều chết 10 năm, phó ra cùng nhà ta đã sớm không thể so từ trước, hiện tại lại tuân ra thật giả thiên kim. Phó Thẩm có thể nhận chúng ta sao? Phan, ngươi không ăn liền lăn. Từng ngày ngươi không cho trong nhà an tâm có phải hay không? Lương lão ra tử thật mạnh vũ cái bàn, chấn đến trên bàn mầm cơ cơ. Vệ tiểu gấp căn bánh quẩy, chết cứ. Nhìn mắt Lương Thiên Linh, lão nhị, ngươi quá không hiểu chuyện, đại buổi sáng khiến cho ba sinh khí, có ngươi như vậy gì, tiểu Phó Thẩm sẽ trở về liền quái. Ngươi kêu ai lão nhị? Không lớn không nhỏ. Theo ngươi lão nhị ta đều có hại, từ tối hôm qua đến bây giờ, Ngươi không phải vẫn luôn ngươi ngươi ngươi gọi người sao? Vệ tiểu trắng liếc mắt một cái, biểu hiện vô tâm không phổi, dù sao bốn mươi mấy năm không thấy, mặt mũi tình yêu muốn hay không, ai hiếm lạ dường như. Lương Thiến Linh. Quả nhiên tiểu địa phương lớn lên, đỉnh điểm giáo dưỡng cũng không có. Đường Họa chú ý tới Nguyễn Trà động tác, suýt nữa cười ra tới, may mắn bị chính mình trượng phu trục hạ, ngạnh sinh sinh lại lại, tiểu nha đầu thật đáng yêu. Lương ra bên trong tính hài hòa, nhưng Đường Họa cùng Lương Thiến Linh vẫn luôn có mâu thuẫn. Ở nhà mẹ để gây sóng gió liền thôi, công ty hợp tác thượng, lại nháo làm trong nhà công ty trợ cấp nhà chồng, hiện tại nhà chồng xuống dốc, cư nhiên đem tâm tư đặt ở phó ra trên người. Ba, ta ăn xong rồi, hai ta đi trường học đi. Nguyễn Trà nhìn thời gian, thói quen tính quay đầu chiều Nguyễn Chính Phi nói. Nguyễn Chính Phi, người kêu taxi đi đi, xe máy điện ném ở trong sân, ta phải lại đi mua một cái, hơn nữa yêu cầu lộng cái nam thị biển số xe. Nguyễn Trà tiểu học sơ trung cao trung. Vẫn ngủ như vậy Nguyễn Chính Phi xe máy điện đi học, ngày thường đụng tới trời mưa liền kêu taxi đi, nghe được lời nói, ý thức được bọn họ ngày hôm qua tới Lương ra Khi, chỉ mang theo hai cái dương hành lý. Khu khu khu khu. Lương lão Gia tử nghe được xe máy điện sặc tới rồi, vội xua xua tay, lão Đại, ngươi chờ lát nữa đi làm tiện đường mang trả trà đi trường học, biệt thự đi ra ngoài đánh xe không có phương tiện. lão Đại Lương Tông Kỳ gật đầu, lại dương mắt nhìn về phía Nguyễn Chính Phi, Chính Phi, ngươi có bằng lái sao? Trong nhà ga ra dừng lại mấy chiếc xe, ngươi thích nào chiếc sau này liền khai cái nào. hắn tưởng tượng không ra trà trà trang điểm xinh xinh đẹp đẹp, sau đó ngồi xe máy điện đi trường học cảnh tượng. Không cần không cần, không dùng được. Nguyễn Chính Phi nói xong, gai gai đầu, tiểu tiểu cùng trà trà đều thích ngồi xe máy điện. Mấy năm trước mua xe, mới vừa khai hai lần liền bán, lãng phí. Lương lão ra tử lương tông kỳ đường họa. Vì toàn ngươi mặt mũi các nàng hai thật sự vất vả. Lương Tiến Linh hừ lạnh một tiếng Thông thả ung dung uốn chảo, dạ mô giả dạng, ngươi liền chang đi, nói không chừng buổi tối liền chạy đến ga ra lấy xe, toàn ra mất mặt tiểu thị dân. Bởi vì bị thư chung nội dung ảnh hưởng, Nguyễn trà tối hôm qua làm cả đêm mất ngủ, ngồi ở trong xe, cả người héo héo, thường thường lấy ra tiểu gương, sợ chính mình vừa xuống xe liền biến xấu. Ở Nguyễn Trả kiên trì hạ, Nguyễn ba Nguyễn mẹ đáp ứng là Nguyễn trà ở trong trường học trước một hai chu. Chơi không cao hứng lại hồi chấn nhỏ. Hại, ngày thường ba mẹ rõ ràng sẽ một ngụm đáp ứng. Cốt truyện đại thần như vậy cường sao? Nguyễn Trà thấy trong gương chính mình như cũ xinh đẹp lại đang yêu, hơi hiện an tâm. Lương Tông Kỳ ngồi ở ghế sau, cầm máy tính bảng thẩm duyệt bưu kiện, nghe thấy bên người thở dài thanh, không khỏi bật cười, lo lắng ở trong trường học học tập theo không kịp. Không lo lắng. Nguyễn Trà đi học đến bây giờ, vẫn luôn cá mặn đại ở niên cấp trung, dù cũng không lo lắng học tập thành tích, nằm bò cửa sổ xe thưởng thức trong thành thị xa lạ cảnh trí. Tuy rằng Nguyễn Trà nói thực khẳng định, nhưng Lương Tông Kỳ không tin. Rốt cuộc Nguyễn Trà biểu hiện tương ngoan, hắn đánh giá tiểu cô nương thẹn thùng, không dám nói, đồng thời trong lòng cân nhắc trở về làm đại nhi tử giới thiệu mấy cái không tồi phụ đạo lao sư, một khoa một cái, đều an bài thượng. Nửa giờ sau, Nguyễn Trà ở nhị trung cổng trường xuống xe, nhìn đến cổng trường sau, kinh ngạc há miệng thở dốc. Nhị trung thật sự đại, nhìn ra diện tích thượng đến có trước kia cao chung mười mấy đại, lâu vũ san sát, xanh hoa xuôi phun, bọn học sinh một đám đều ăn an mặc anh luân phong học viện chế phục, ngắn gọn lại lịch sự tao nhã. Nhiều trung học sinh tổng cộng có 5 bộ giáo phục, toàn bộ tư nhân định chế, Nguyễn Trà giáo phục ở ra công trung, đến tuần sau có thể bắt được, một tịch màu vàng cam cổ lật châm dệt váy Nguyễn Trả, ở trong đám người tương đương thấy được. Không, Nguyễn Trả chú ý tới đồng dạng thấy được một cái, phía trước 2 3 mẹ nữ sinh, đồng dạng không có mặc giáo phục, chất nụ hoa đầu, viên mặt mai con mắt, thanh tú thiên điểm mỹ. Đương nhiên, là Nguyễn Trả cố tình xem một cái, không riêng bởi vì giáo phục, mà là đối phương trên đỉnh đầu phụ không giả thuyết giao diện. Bốn phía học sinh lại cũng chưa thấy bộ ráng. Thình ký chủ nhậm khinh khinh ở AB nhiệm vụ chủ tuyến trung nhậm tuyển một cái. A. Hoàn thành một lần nhiệm vụ, đạt được một cái tích phân điểm. 10 cái tích phân điểm đổi một điểm mỹ mạo giá trị hòi trí lực giá trị. B. Liên hệ khoảng cách ký chủ nửa thước nội đồng học. Ngày sau, hoàn thành một lần nhiệm vụ, rút ra vị đồng học này hai ba điểm mỹ mạo giá trị hòi trí lực giá trị cho ký chủ. Một nhiệm vụ nhưng tùy thời bỏ dở. 2 Nhiệm vụ thất bại tắc khấu trừ một tích phân thả có khả năng bạn có tùy cơ trừng phạt. Nguyên lai like cái này nữ hài nhi chính là trong sách nữ chủ nhậm kinh kinh. Từ từ, trọng điểm là chính mình cư nhiên có thể thấy hệ thống cấp nữ chủ tuyên bố nhiệm vụ. Không đợi Nguyễn Trà tiếp tục thâm tưởng, ngay sau đó, đã bị đột nhiên xuất hiện ở trước mắt nhậm khinh kinh hoảng sợ. Nhậm kinh khinh tươi cười hơi ngọn, đồng học, ngươi cũng là học sinh chuyển trường sao. Nhận thức một chút, ta kêu nhậm kinh xuống Nguyễn Trà chớp mắt nhìn giao diện thượng nhiệm vụ trạng thái nháy mắt thay đổi. AB. Nguyễn Trà, ta một quyền hô chết ngươi. 3, chương 3 tu 20. Nguyễn Trà, ngươi sắc mặt không được tốt, không thoải mái sao? Nói chuyện nữ nhân, trung đẳng dáng người, hình thể đẫy đà, nhìn phía Nguyễn Trà ánh mắt thân thiết chân thành, lao sư trước mang ngươi đi phòng y y tế." Nguyễn Trà hơi hơi ngửa đầu, lộ ra cái cười, "Không có việc gì, tối hôm qua ngủ vãn, cảm ơn lão sư." Nói xong, Trong lòng sâu kín thở dài. Thưa chung sự tình, ở ba mẹ trước mặt, chính mình đinh điểm đều không hợp ý nhau liền thôi. Nang ở cổng trường bị Nhậm Khinh Khinh tính kế xong, mới vừa toát ra muốn hay không đem Nhậm Khinh Khinh khống chế không cho người học tập ý niệm, lập tức bị không biết tên lực lượng thứ đầu gốc tê dần. Nhị trung bên trong phương tiện đồng dạng hoàn thiện, mỗi một tầng thiết có đọc sách giác, dương cầm giác, một đám phòng học rộng mở mà sáng ngời, đang ở một vài tiết khóa gián đoạn, dọc theo đường đi chưa xuyên giáo phục, phụng tân giáo tài nguồn khi thì đã chịu nhìn chăm chú. Cao nhị một cái niên cấp, nhất ban cùng nhị ban, bị tiêu trọng điểm ban, nhưng nhất ban chỉ có niên cấp trước 20 mới có thể tiến, nhị ban, trừ bỏ niên cấp xếp hạng 20-40 học sinh, lại có mấy cái quan hệ sinh. Lúc trước Nguyễn Trả cùng nhầm khinh khinh cùng làm quan hệ sinh bị phân tới rồi nhị ban, kết cục lại khác nhau rất lớn. Hiện tại, Nguyễn Trả dương mắt, chính mình ở 10 ban, một cái toàn ban thành tích thực bình thường ban. Hạ tiết khóa tiếng Anh A. Các ngươi ai viết tiếng Anh bài thi, mượn tới sao sao, nhanh lên. Mượn mạnh vũ bái, tiếng Anh khóa đại biểu. Này, cậu tạp chủng treo máy. Thảo thảo thảo. Nguyễn Trà nhìn ngồi ở mặt sau cùng, Quang Minh chính đại cầm di động chơi game hoàng mau nam sinh, lại xem chủ nhiệm lớp một bộ thấy nhiều không trách bộ dáng, hơi nhấp môi, nhị trung không khí thật sự mở ra. Quả thức cá mặn chính mình trong một lớp. Phòng học trước môn đẩy, trong phòng ẩm ý tinh tĩnh chính chơi đùa các bạn học không hẹn mà cùng nhìn phía chắt đuôi ngựa Ngọa Tào. ta Hoa mắt sao? Lan tỷ, ngươi đem nhà ai giáo hoa quẩy tới? Phòng học sau hai bài cơ hồ đều ở bò cái bàn ngủ, phía trước các loại đổi tòa có ngồi có chạm, nhìn thấy Nguyễn Trà, toàn ánh mắt sáng quắc đánh giá. Chủ nhiệm lớp Liêu Lan sắc mặt ôn nhu tiếp đón Nguyễn Trà, "Chúng ta ban học sinh chuyển trường, về sau đại gia hỗ trợ lẫn nhau." Nguyễn Trà, thượng bục giảng làm hạ tự giới thiệu. "Chào mọi người, ta là Nguyễn Trà." Nguyễn Trà thanh tuyến bình tĩnh mát lạnh cùng diện mạo lực có không hợp thậm chí không lãng phí thời gian đi giải thích kia hai chữ, trực tiếp dùng phân viết, ở bảng đen thượng viết xuống nguyên trà hai chữ. Nước chảy mây trôi, đặt bút mây khói, thật sinh đẹp tự. Liêu Lan buồn ý là Nguyễn. Cha lại nói vài câu, làm đại gia hiểu biết hiểu biết, nhưng nghĩ đến Nguyễn trà phía trước không thoải mái, liền nghỉ ngơi tâm tư, chỉ vào đệ nhị bài một cái không tòa, người trước ngồi kia, mỗi lần thi xong, lớp sẽ đổi chỗ ngồi. Nhị trung song song bàn, một cái ban chỉ có 30 người, năm bài 6 liệt, một người một tòa. Nguyễn Trà gật gật đầu, ôm mới tinh giáo tài, ngồi ở chủ nhiệm lớp chỉ chỗ ngồi. Khi thị có ánh mắt rơi xuống Nguyễn Trà trên người, Nguyễn Trà ngồi xuống sau, liếc mắt nghiêng trước vị trí, vừa lúc nhìn đến chưa thu hồi ánh mắt thanh lệ nữ sinh. Thời quân tóc đen dối tung, trên mặt họa tinh xảo trang, giáo phục áo trên bị sửa phát họa ra eo nhỏ, diện mạo cùng Lương Thiến Linh có 5 6 phần tương tự, nhưng trong mắt mang theo rõ ràng địch ý. Tống Mạnh Vũ, chính mình huyết thống thượng biểu tỷ. Hạ Tiết Khoa tiếng ánh khóa, các ngươi tranh điểm khí. Đừng đến kỳ trung khiến cho Trần Lão Sư ở văn phòng đổ người. Lan tỉ, chúng ta tranh thủ kỳ trung điểm trung bình không lo đảo đệ nhất. Bảo nhị tranh tam, chút lòng thành. Được rồi được rồi, đừng bẩn, các ngươi bảo nhị là được, tam liền không cần. Liêu Lan nói xong, lại nhìn thoáng qua Nguyễn Trà, thấy này đang ở sửa sang lại giáo tài, hơi huyền tâm vẫn như cũ không có thể bông. Làm một cái Lão Sư, nàng bản nhân không hy vọng Nguyễn Trà bị phân đến 10 ban. 10 ban hải tử phần lớn quan phú nhị đại. Có biết lễ tiết biết vinh đủ, có từ nhỏ giáo dưỡng kém, tiêu ngạo tính tình đại, ở toàn bộ trường học đều số được với danh, là học sinh hội trọng điểm chú ý đối tượng. Liêu Lan lo lắng thực mau trở thành sự thật, người vừa ly khai, muốn trả cái bàn lập tức bị trụt một chút, biểu tình chê cười mái bằng nữ sinh, hai tay cắm túi quần, lanh liếp muốn trả, đồng học, nhìn lạ mắt ra, trước kia đọc cái nào cao trung. Trong nhà công ty cái gì ngành sản xuất? Lâm Lăng tuy rằng đường không thượng giáo hoa, nhưng ở 10 ban diện mạo tính số 1 số 2 Hơn nữa thành tích vẫn luôn bảo trì ở lớp đệ nhất, vừa thấy đến Nguyễn Trà diện mạo, lại xem lớp học mặt khác nam sinh thái độ thượng nhiệt tình, khó tránh khỏi sinh khí. Đương Lâm Lăng chú ý tới Nguyễn Trà trên người châm dệt váy thuộc về thực bình thường vài dệt sau, trong lòng nhất thời có so đo, nhìn không ra thể bài lại phi thủ công định chế, khả năng học tập không tồi bị học đồng đưa tới nghèo khó sinh đi. Nguyễn Trà lần đầu tiên đụng tới bị hỏi ra thế, thể nghiệm thực mới lạ, cẩm thành nhị trung, nô, ngành sản xuất. Trong nhà có sơn tính sao? Lâm lăng. Tống Mạnh Vũ thấy Nguyễn Trà chính mình liền đem nghèo kết hủ lẩu ra thế nói ra, vội ôn nhu bỏ thêm một phen hỏa, đại gia đừng cười, ta muội muội mới vừa về nhà, trước kia trụ chấn nhỏ, tuy rằng tiểu gì cùng tiểu dượng ở thị trấn sinh hoạt, không gì công tác, nhưng người đều thực không tồi. Nghe được Tống Mạnh Vũ nói, lớp học. Đồng học có chút tò mò chuyển vì khinh miệt, thậm chí công nhiên cười vang, có chút tuy rằng chướng mắt cá biệt đồng học cười vang hành vi, nhưng nếu cùng Nguyễn Trà không giao tình, lại không phải một đường người. Đơn giản thờ ơ lạnh nhạt, đặt mình trong ở ngoài. Lương ra thật giả thiên kim sự tình, ở trong giới ồn nào huyên áo, bởi vì Lương Thiến Linh lên dương, hơn phân nửa cái vòng đều biết được thật thiên kim tình trạng, lớn lên ở xa xôi chấm nhỏ, lão công bận cùng, không làm việc đàng hoàng, nữ nhi học tập giống nhau. Nguyên bản đại gia cảm thấy Nguyễn gia một nhà ba người, gặp mặt hoàng cơ gầy, làn da thô ráp, tiêu chuẩn phim truyền hình trung lão nông dân diện mạo, có thể thấy được đến Nguyễn Trà, mấy ngày hôm trước chính thảo luận các bạn học có chút mặt đau. Điều cô nương ra Bạch Thang Tuyết, non mịn thủy lượng, ngồi xuống kia, liền cùng Mạo Tiên khí tiểu tiên nữ dường như, cử chỉ gian tươi mát tự nhiên, nhìn không thấy đinh điểm có dấu. Nguyễn Trà phẩm vị một chút, tuy rằng Tống Mạnh Vũ nói ngự khí có điểm chán ghét, nhưng nội dung cho không hợp, chính mình ba mẹ người vốn dĩ liền không tồi, hơn nữa chồng giao thu thuê lại không phù hợp đại chúng trong mắt đứng đắn công tác, đơn giản không phản bác. Nguyễn Bản thấy Nguyễn Trà xinh đẹp mà sinh ra nguy cơ cảm lâm lăng trong lòng thoải mái, chấn nhỏ ra tới tiểu thôn cô mà thôi căn bản so ra kém chính mình, nhưng nên có cảnh cáo đến nói, uy, ta cảnh cáo ngươi. Đinh, thành ký chủ ở khai đường trắc nhiệm chung, bảo trì từ đơn viết chính tả toàn đối, hoàn thành nhiệm vụ tắt rút ra đã đóng liên mục tiêu một điểm mỹ mạo giá trị cùng một điểm trí lực giá trị. Nguyễn trà chợt mặt lạnh, lạnh giọng quát lớn một câu, câm miệng. Cầu xo hệ thống, ta và ngươi đồng quy vô tận. Từ nhỏ được sủng ái lâm lăng lần đầu tiên bị người không cho mặt mũi trước mặt mọi người đánh gãy, nhất thời không thể làm ra phản ứng, giây tiếp theo Khuôn mặt tức giận, hô lớn, Nguyễn trả ngươi làm ai có miệng. Đi học nghe không được tiếng trông sao. Giáo viên tiếng Anh nghiêm túc chừng mắt lâm lăng cùng nguyên trả, lâm lăng, hồi chỗ ngồi đi. Mới vừa rồi kiêu căng ngạo mạn lâm lăng, bị lao sư một trách cứ, nhất thời trắng mặt, không dám tiếp tục quậy, ngoan ngoan trở về châu ngồi. Không thể không nói, có thể giáo 10 ban lao sư, liền không có tính tình mềm, bằng không áp không được một đám tiểu bá vương. Giáo viên tiếng Anh nhìn lướt qua toàn ban. Trước trác nghiệm hạ các ngươi từ đơn viết chính tả, đem tiếng Anh thư đều thu, không chuẩn trộm phiên A. Cùng lúc đó, nhị ban phòng học, vừa lấy được hệ thống nhiệm vụ nhậm khinh khinh, nhìn phía trước nói muốn khảo từ đơn viết chính tả giáo viên tiếng Anh, trên mặt không cấm trồi lên thắng lợi đang nhìn cười. Tiếng Anh chính là chính mình sở trường nhất khoa, ngày thường thí nghiệm trước nay đều sẽ không thấp hơn 130 phân Quả thực tặng không khen thưởng. 4. chương 4 tu hay không? ban. Giáo viên tiếng Anh nói xong. Thấy Nguyễn Trà vẫn như cũ ngốc ngốc ngồi ở trên chỗ ngồi, thậm chí vợ cũng chưa mở ra, trong lòng không vui, cầm nửa cuốn tiếng Anh thư gõ bục giảng, liếc liếc mắt một cái mới vừa bắt được tay danh sách, Nguyễn Trà. Thượng bảng đen nghe viết từ đơn. a Nguyễn Trà chính rồi dám muốn hay không đi đem nhầm khinh khinh lôi ra tới, hai người đồng quy vô tận, đỡ phải về sau liên lụy ba mẹ, ai ngờ cư nhiên bị giáo viên tiếng Anh điểm danh, trong lúc nhất thời không thể phản ứng. Ngần ngơ bộ dáng, tự do ánh mắt Ở mặt khắc đồng học xem ra, rõ ràng liền thuộc về sẽ không mà trột dạ A. Cẩn thận tưởng tượng, chấn nhỏ tới, thành tích lại giống nhau, hơn nữa nhỉ Trung chương trình học còn nhanh, theo không kịp quá bình thường, thật đáng thương A. Giáo viên tiếng Anh khỏe môi đi xuống một áp, lặp lại nói, thượng bảng đen, nghe viết từ đơn. Nguyễn Trà gật đầu, đem mới vừa lấy ra tới chuẩn bị chơi game di động nhét trở lại hộp bàn, đầy mặt buồn bực thượng bục giảng, ngắn ngủn một buổi tối, trước bị cho biết xuyên thư lại bị báo cho là lại bổn lại xấu còn thiếu mệnh pháo hôi nữ xứng, hơn nữa liên lụy cha mẹ, thật sự thật khó chịu a Đọc sách thời điểm, Nguyễn trả quang chú ý tới nhậm khinh khinh hoàn thành một lần nhiệm vụ, liền có thể được đến hệ thống ở não vực khai phá cơ hội, lại thêm trí lực lại thêm mỹ mạo. Tuy rằng cá mặn như Nguyễn Trà, không nghĩ muốn học bá hệ thống, nhưng không thể không nói, là một thiên thăng cấp lưu học bá văn, nữ chủ thật sự bàn tay vàng mở rộng ra, nhưng hiện tại chính mình thành cái gọi là bàn tay vàng cung cấp người liền rất đổ phá hoại. Luôn luôn làm năm hảo thị dân Nguyễn Trà, nhân sinh lần đầu tiên sinh ra giết người tính toán, nhưng Nguyễn Trà lại do dự, nếu chính mình cùng nhậm khinh khinh đồng quy vũ thận, ba mẹ thật sự liền sẽ không lại giống như thư Trung viết vừa chết một điên sao. Bị trách cứ ngồi trở lại chỗ ngồi lầm lăng, nhìn đến rũ đầu, dầu dĩ không vui Nguyễn Trà sau trong lòng cao hứng hỏng rồi, sắc mặt đều thần khí rồi không ít, ở Nguyễn Trà trải qua chính mình chỗ ngồi khi, ha hả cười nhạo, có người à, Không biết lượng sức nên ở toàn ban trước mặt công khai xử tội. Nguyễn Trà hoàn toàn đắm chìm ở chính mình khả năng sẽ biến xấu mặt trái cảm xúc chung, căn bản mặc kệ lâm lăng, trên đường bởi vì trong lòng sinh ra đối nhậm khinh khinh sắc ý, Nguyễn Trà huyệt thái dương bị kim đâm giống nhau, toàn đau lợi hại. Ở lấy phấn viết ghi, bởi vì đầu quá đau, Nguyễn Trà ngón tay run suýt nữa bắt không được bút. Ngồi ở Nguyễn Trà lần tỏa tại Trường An, vừa nhấc đầu, thấy Nguyễn Trà mặt không có chút máu mặt sau, kỳ quái gãi gãi mặt, sẽ không biết từ đơn mà thôi. Đến nỗi như vậy sợ hay sao? tổ vu hiển nhiên, rõ ràng. Giáo viên tiếng Anh nhìn quanh một vòng, ngẫu nhiên thấy có đồng học túi đầu hướng trong hồ bàn. Nhìn, không nhẹ không nặng bổ sung một câu, viết xong chính mình phê phân, đều tự giác điểm. Mười ban đặc thủ tính, ở ngày thường chắc nghiệp thượng, nhậm khóa các lao sư luôn luôn mắt nhắm mắt mở, dù sao bọn họ hơn phân nửa đều có gia nghiệp kế thừa, cả ngày nói thi đậu trọng điểm đại học mới có đường ra hiển nhiên không hiện thực. Giáo viên tiếng Anh quét xong trong phòng học một vòng học sinh sau Dương mắt nhìn về phía bảng đen, tính toán đánh giá một chút mới tới học sinh chuyển trường, nhưng mà từ trên xuống dưới thẩm tra xong từ đơn sau, tức khắc kinh sợ. Đi học bắt đầu, nàng tổng cộng nghe viết 35 cái từ đơn, trung gian có cúi đầu xem vài lần phía dưới mấy cái tiếng Anh không tồi học sinh viết từ đơn, kém không mười mấy cái, tốt không 5 sau cái. Đặt ở ngày thường, dùng 10 ban tiêu chuẩn đánh giá, tính thực không tồi, nhưng cùng Nguyễn Trà một so, quả thực không mắt thấy. Nguyễn Trà không riêng một cái không rơi viết xong, hơn nữa toàn bộ chính xác. Giáo viên tiếng Anh đôi mắt xoát sáng, ở một cái niên cấp học sinh dở tụ tập trong ban, đồng nhiên gặp phải cái cơ sở vững chắc, nhìn lại ngoan học sinh, quá làm người vui mừng. À đi dạ tỉ họn. Vừa dứt lời, trong phòng học liền có sột sột soạt soạt thanh âm, vốn dĩ bọn họ vẫn luôn nghe viết thượng chu mới vừa học mấy cái đơn nguyên từ đơn. Đại gia lại sẽ không, ít nhất có ấn tượng, hiện tại ra tới cái không ấn tượng không nói, lao sư giải thích đều không đọc, làm cho bọn họ dùng di động tra đều tra không tốt. Vào đầu bức thai mấy cái đồng học cho nhau thảo luận, ngươi xem ta, ta xem ngươi, nhưng xem ai đều không giống đối. Chính thất vọng mọi nơi nhìn quanh tới, dương mắt liền thấy Nguyễn Trà liền mạch lưu loát viết ra một cái tân từ đơn, lại chiếu phát âm cân nhắc hạ chữ cái tạo thành, thế nhưng rất giống lao sư mới vừa đọc cả sập tí giả tỷ hòn. Lâm lăng thấy Nguyễn Trà viết ra ả sập tí giả tỷ hòn sau, hai mắt trứng to, khiếp sợ không thôi, ngồi bút ở trên vợ thật mạnh trọc, sao có thể. Nàng một đôi con người gắt gao nhìn chầm chầm bảng đen Rồi sau đó liền nhìn đến Nguyễn Trà không chỉ có viết ra ạ sĩ dạ tỷ bọn, thậm chí mặt sau ba cái không có giải thích từ đơn cũng cùng nhau viết ra tới. Phía trước Trảo Phúng Nguyễn Trà không biết lượng sức, hiện tại xem giống đang nói chính mình giống nhau. Tại trường an chậm gì gì thu hồi chính mình cào mặt tay, chiếu Nguyễn Trà viết, trên giấy đem từ đơn một đám viết ra tới, nói nhỏ kẹp hưng phấn, chân nhân bất lộ tướng a. Đang ở nhị ban nghe viết nhẩm khinh khinh, ở nghe được không có giải thích từ đơn sau, khe cau mày, hạ bút động tác lực có do dự. Dây lát, y đi theo trước kia kinh nghiệm cùng từ đơn đua đọc phát âm, chậm dại viết ra từ đơn, đồng thời trong lòng nhịn không được án hứng không duyên cớ vì cái gì khảo mặt sau không học từ đơn. Hiếu hiệu. Giáo viên tiếng Anh liên tiếp nói mấy cái, thấy Nguyễn Trà thật sự đều sẽ, hảo cảm độ bề bề hiệu. Ra bên ngoài mạo, không nhanh không chậm đọc ra một cái từ đơn giải thích. Phía dưới bọn học sinh không làm, học tra đồng dạng có tôn nghiêm A. Tư tỷ làm gì A, ngươi vừa mới không nói giải thích. Chúng ta có thể dựa vào âm đọc biên một biên, hiện tại âm đọc đều không cho. Hơn nữa hữu hiệu từ đơn ta không học đi. Ta nhìn thấy Tống Mạnh Vũ cũng sẽ không. Đúng vậy, Mạnh Vũ nhưng khóa đại biểu đâu. Phụ trách tiếng Anh từ Lao Sư, nghe vậy, Bình đọc nói, ngươi sẽ không bài đủ sao. Đừng cảm thấy Lao Sư nhìn không thấy, chờ lát nữa tan học chính ngươi đến phía trước đứng nhìn xem, phía dưới ai có động tác nhỏ đều thấy được. Tiếng nói vừa rước, chính chơi di động, chơi game mấy cái đồng học. Sắc mặt mang ra một chút xấu hổ, nhưng cũng liền một chút mà thôi. Từ lao sư nghiêng mắt thấy Tống Mạnh Vũ vợ thượng chân không, khẽ lắc đầu, chúng ta tiếng Anh tổ thương lượng tốt, muốn khảo các ngươi chuẩn bị bài tình huống, một vài ban làm trọng điểm ban, khó khăn so các ngươi cao hơn phân nửa, một đám thấy đủ đi. Nói tới nói lui, nhưng từ lao sư như cũ có chút trộn dạng, rốt cuộc chính mình vì kiểm tra hạ Nguyễn Trà học tập tình huống, đem 10 ban từ đơn khó khăn lên tới một vài ban tiêu chuẩn. Ai ngờ Nguyễn Trả thình lình cho chính mình một cái kinh hỉ lớn. Mà bị đồng học cờ ưu e đến Tống Mạnh Vũ, trên mặt tắc nóng rát, nắm bút bi đầu ngón tay rất nhỏ trắng bệnh, nghiêng đầu thấy ngày thưởng có thể ở 10 ban đương cái đệ nhất làm nổi bật lâm lăng đồng dạng không viết ra tới sau, nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà đương thấy bảng đen thượng Nguyễn Trả viết mấy liệt từ đơn sau, Tống Mạnh Vũ kinh ngạc đôi mắt đều trọn tròn, Nguyễn Trả đều viết lên đây. mà sau mấy cái chỉ có giải thích từ đơn, hoàn toàn hạt viết đi ngay sau đó Tống Mạnh Vũ may mắn bị từ lao sư đánh vỡ. Từ lao sư thẩm duyệt xong Nguyễn Trả viết từ đơn, vừa lòng cười cười, biểu tình mắt thường có thể thấy được sung sướng. Cho các ngươi 5 phút thời gian phê chữa vừa mới nghe viết từ đơn, không cần thiên sách vỡ, Nguyễn Trả viết toàn đối. Toàn ban. Nguyễn Trả nghiêng thai nghe phía dưới thở nhẹ, lại xem bảng đen thực thường dùng rất đơn giản từ đơn. Đột nhiên đối chính mình thành tích ở 10 ban tính không tồi những lời này, có trực quan lại khắc sâu hiểu biết. Chính mình một cái đồng tao, ở 10 ban Hoàn toàn có thể đương vương giả a. Liên ở Nguyễn Trả chuẩn bị hạ bục giảng hồi chỗ ngồi khi, Lạnh Băng vô tình tự điện từ âm, không hề dấu hiệu ở bên thai nổ tung. Ding. Chúc mừng ký chủ từ đơn toàn đối, nhưng bởi vì bị liên hệ mục tiêu trước với ký chủ hoàn thành tiếng anh từ đơn nghe viết toàn đối, phán định ký chủ nhiệm vụ thất bại, khấu trừ một tích phân. Nguyễn Trả. Nam, chương 5 tu 20. Nhị ban. Làm trọng điểm ban, nhị ban từ đơn khảo hạch rất khó, một kết thúc. Các bạn học không khỏi tiêu rên. Nhậm Khinh Khinh nghe được chính mình từ đơn toàn đối sau, trên mặt chổi lên sáng lạn lại đắc ý cười, đang chuẩn bị lấy gương nhìn xem chính mình hơn nữa mỹ mạo giá trị sau bộ dáng, ai ngờ ngay sau đó, đã bị hệ thống lạnh băng một câu nhiệm vụ thất bại hung hăng va mặt. Lại xem nhiệm vụ giao diện thượng có lại tích phân, Nhậm Khinh Khinh sắc mặt trắng bệnh, cắn chặt môi dưới, đầy mặt không thể tin tưởng. "Hệ thống, ngươi nói rõ, cái gì kêu bị liên hệ mục tiêu trước với ký chủ hoàn thành tiếng anh từ đơn nghe viết toàn đối?" Nguyễn Trà có thể đều viết đối. Không đúng, Nguyễn Trà trước hoàn thành sẽ ảnh hưởng ta nhiệm vụ. Nhậm khinh khinh ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi dò hỏi, trực giác chính mình bị hệ thống hố. Hệ thống, ngươi không phải có điều tra sao? Ngươi nói Nguyễn Trà tuy rằng chỉ số thông minh cao, nhưng là bắt trước khảo chỉ có 340 phân ta mới liên hệ. Hiếu nghị nhắc nhở, lúc ấy nhân vật mục tiêu vì ký chủ ưu tiên chỉ định, hệ thống chưa bao giờ quay nhiễu Đinh, lần thứ 2 điều tra kết thúc, tên họ Nguyễn Trà. Tiếng Anh 150 phân, Toán học 150 phân, Vật lý 10 phân, Hóa học 10 phân, Sinh vật 10 phân, Ngự văn 10 phân. Nhậm Kinh Kinh. Ngươi ở nghiệm chúng ta trực giác sao? Đương bị liên hệ mục tiêu dẫn đầu hoàn thành nhiệm vụ, ký chủ nhiệm vụ liền sẽ thất bại. Ở nhiệm vụ B ký chủ hiệp nghị thứ 132 trang thứ 12 hành, có minh sát thuyết minh. Ký chủ nhưng tùy thời bỏ giờ B nhiệm vụ, nhưng cần khấu trừ 10 tích phân, lại lần nữa mở ra ai nhiệm vụ. Học bá hệ thống khai phá ước nguyện ban đầu dùng cho vì liên bang bồi dưỡng siêu cao chỉ số thông minh nhân tài, nhưng liên bang thiếu siêu cao chỉ số thông minh nhân tài không thiếu siêu cao chỉ số thông minh kẻ điên. Trước mắt bị thả xuống đến 22 thế kỷ học bá hệ thống đã bị siêu cao chỉ số thông minh kẻ điên viết lại một bộ phận số hiệu, trong đó gia tăng rồi nghe nói có thể khảo nghiệm nhân tính lựa chọn. Học bá hệ thống chói định nhầm khinh khinh sau, đã dựa vào còn sót lại ý thức bên trong sát độc một ít phi pháp số hiệu, nhưng như cũ dư lại cá biệt ăn sâu bén dệ vi rút. Nhậm Khinh Khinh nhìn chính mình còn sót lại 19 nguyên thủy tích phân, không cam lòng nhấp môi, Nguyễn trà ở mặt khác ngành học thượng khảo mãn phân xác xuất có bao nhiêu? Căn cứ lịch sử cơ sở dữ liệu nội đại số liệu phân tích, xác suất không. Nghe vậy, Nhậm Khinh Khinh căng chặt thần kinh rối lòng, nhìn nhìn lại đi, lại bị khấu 3, không, năm cái tích phân, ta liền khởi động lại ai nhiệm vụ. Vệ Nhậm Khinh Khinh cùng hệ thống đối thoại, Nguyễn trà hoàn toàn nghe không được. Chỉ có hệ thống công bố nhiệm vụ khi, lạnh như băng điện tử âm sẽ ở nguyện trà bên thai đồng bộ văng lên. Mười ban. Vừa tan học, trong phòng học. Lập tức cầm ý không ngừng, nam sinh thảo luận trò chơi, bóng, rổ, nữ sinh thảo luận bắt quái, hóa trang trở. Người cùng cao tam vương thực ở bên nhau. Ta thiên, hắn nhưng cao tam cấp thảo, tỉ mội năng lực A, cái gì biện pháp đáp thượng. Có thể cái gì biện pháp, làm quý phi dương đáp tuyến bái. Bị hỏi nữ sinh sắc mặt đỏ bừng, kiều kiều cười. Đừng nhìn Quý Phi Dương ngày thường không đàng hoàng, nhưng cơ sở dữ liệu đồ vật thật toàn, yêu thích, địa chỉ tất cả đều có, ngẫu nhiên gặp được vài lần, Vương Thực liền thông báo. Nguyễn Trà trong lúc vô tình nghe xong một lô thai, trong lòng có chút kinh ngạc, một lát lại hiểu rõ. Nhị Trung ở yêu sớm vấn đề thượng quản thực tùng, chỉ cần học sinh gian không quá phận, lão sư liền mắt nhắm mắt mở, hơn nữa cũng sẽ không có người chạy đến văn phòng đi cử báo. Hai nữ sinh nói Quý Phi Dương là Nhị Trung nổi danh tình báo lái buôn. Nguyễn Trà nghe xong bát quái liền quên, kết quả đệ nhị tết nhất khóa thế nhưng bị trước đó không lâu mới vừa nghe được bát quái nhân vật chính chắn ở trên châu ngồi. Chiếm cứ lân tỏa quý phi dương, trên mặt nhiệt tình lại định nọt, tuy rằng giá một bộ hắc tế không mắt kính, nhưng nhìn không ra đinh điểm nhò nhã, Nguyễn Đồng Học, nói một chút yêu cầu bái. Trong trường học phàm là có tân đồng học, liền có quý phi dương thân ảnh, mà ở có hai cái tân đồng học dưới tình huống, quý phi dương ưu tiên lựa chọn Nguyễn Trà. Rốt cuộc Nguyễn Trà mụ mụ năm đó cùng chính mình hảo hình đệ mụ mụ ôm sai rồi. Quý Phi Dương cảm thấy chính mình cần thiết thu thập một chút tình báo. Ta cơ sở dữ liệu, bao dung nhị chung hơn phân nửa học tư liệu, tính cách yêu thích, gia đình địa chỉ, liên hệ phương thức, quả thực cái gì cần có điều có, tuyệt đối có thể làm ngươi ở cao trung thu hoạch đến ái mộ nam thần. Nghĩ nghĩ, lại biệt nữ thẹn thùng bổ sung, trong đó cũng có ta kỹ càng tỉ mỉ tư liệu Nga. Yêu cầu Nguyễn Trà nhẹ dọng lặp lại một cái từ. Trong lòng ngực ôm hạ tiết khóa sẽ dùng đến vật lý thư, nghiêng đầu trầm tư một lát, rồi sau đó mở ra trong sách một tờ, chỉ vào luyện tập lan phụ ra đề, ngựa khí lơ lỏng bình thường, ở một phút nội có thể nói ra đáp án, chính là ta ái mộ nam thần. Quý phi dương nhìn chầm chầm thư thượng kia nói chính mình ngày hôm qua làm ba cái giờ đều nghẹn không ra đáp án phụ ra đề, tức khác tâm sinh bi phẫn, vo 4106M, S. Người sẽ. Ta buổi sáng mới vừa hỏi phó thẩm. Quý phi dương túi đầu đặt não. Sớm không có vừa mới bắt đầu nguyên khí tràn đầy, hắn gặp qua yêu cầu hái mộ nam sinh học bá, nhưng chưa thấy qua yêu cầu học thần, nhưng toán học lý tổng toàn mãn phân phó thẩm đều tính toán 5 phút. Chư bỏ hắn, Vườn trường liền không có những người khác phù hợp yêu cầu. Nguyễn Trà, ta vốn dĩ liền tính toán làm ngươi biết khó mà lui. Nguyễn Trà quyết định tránh đi đề tài, ngươi nhận thức phó thẩm. Ngay vậy, Quý phi Dương cho rằng Nguyễn Trà không mừng bị gọi giả Thiên Kim Hải tử phó thẩm, vội nói, hai người các ngươi sự tình đi, tất cả tại với lời trước. Không đúng, tốt nhất đồng lứa bệnh viện sai lầm, phó thầm hôm qua từ Cẩm Thành trở về, cũng nói đúng không trụ nhà ngươi. Năm đó vệ tiểu bị vệ ra ôm sai, kỳ thật vệ ra đã từng ra cảnh không tồi, bằng không cùng lương gia trụ không đến một nhà bệnh viện, nhưng tiểu bối không tốt kinh doanh, lại thiếu hụt lại tham ô, phòng ốc bán của cải lấy tiền mặt, tài sản quét sạch, vệ tiểu từ nhỏ ở viện Phúc Lợi lớn lên. 40 mấy năm sau, lương lão gia tử cùng vệ tiểu có thể tương nhận, thật sự thực thần kỳ, nhưng lương lão gia tử ở Vệ ra mấy khẩu có chết ở trong ngục giam, có chết ở bệnh viện, tăng với cẩm thành mộ viên. Phó ra cũng không cho rằng nhà mình đã qua đời chủ mẫu, đã từng bị ôm sai thuộc về mất mặt sự tình, thậm chí làm phó thẩm đi mộ viên tế bái chưa bao giờ gặp mặt thân nhân. Ngồi ở nghiêng trước tống mạnh vũ, giống như vô tình nghe được hai người đối thoại sau, nhẹ chọn hà mi, chà chà, quý phi dương nói rất đúng, tuy rằng ngươi mười mấy năm sinh hoạt ở chấn nhỏ, không chiếm được tốt giáo dục một ít trong vòng thói quen cũng không có học mà Phó thẩm Gaga sinh hoạt ở Nam thị, vẫn luôn ưu tú, nhưng Phó thẩm Gaga thực vô tội, người đừng hận hán. Nhị trung nhân vật phong vân, nổi tiếng nhất có hai vị, Phó thẩm cùng Từ Thâm, một cái làm trò hội trưởng hội học sinh đồng thời lại chiếm cư niên cấp đệ nhất vị trí, bị gọi Nhị trung giáo thảo. Một cái đánh nhau không người có thể địch, làm chung quanh mặt khác cao trung sinh sợ, hàng năm bất biến thủ niên cấp đảo đệ nhất vị trí, bị gọi Nhị trung giáo bá. Hai người ở vườn trường nội thậm chí có chính mình fans, quãng ở 10 ban nữ sinh trung Liền có mười mấy ngưỡng mộ phó thầm, nghe được Tống Mạnh Vũ nói, nhìn phía Nguyễn Trà ánh mắt không khỏi mang ra quang mang kỳ lạ. Ta hận hắn làm gì? Nguyễn Trà không thể hiểu được nhìn lại Tống Mạnh Vũ, người tuổi còn trẻ, trong lòng có thể hay không ánh mặt trời điểm, cả ngày cư nhiên nghĩ có hận hay không, ta đem hắn coi như học tập mục tiêu. Niên cấp đệ nhất ta, chính mình lên làm niên cấp đệ nhất nói, liền không cần lúc nào cũng lo lắng bị hệ thống tinh kế. Hy vọng nhầm khinh khinh bị khấu trừ tích phân sau, có thể bỏ giờ bê nhiệm đi Ở một quyển sách cùng nữ chủ không đối phó, chính mình kết cục ham yêu. Tống Mạnh Vũ, ngươi châm chọc ai tâm lý âm vũ đâu? Lâm Lăng đang ở đồ son môi, ngay vậy, tức khắc phiên một cái đại đại xem thường, "Suy, mục tiêu. Ngươi học cả đời đều cập không thượng, Phó thẩm lý tổng cùng toán học, đại khảo tiểu khảo vẫn luôn mãn phân, ngươi sẽ không cho rằng chính mình tiếng Anh từ đơn bối không tồi liền biến thiên tài. Phó thẩm mãn phân cùng ngươi có quan hệ sao? Ngươi kiêu ngạo cái đuôi thiếu chút nữa tiểu thượng thiên." Nguyễn Trà Lâm Lăng lạnh giọng kêu xong, vỗ cái bản tính toán xông lên lý luận. Bang. Chính ở Mỹ phòng học, nhất thời lâm vào tĩnh mịch, Quý Phi Dương hầu kết khẽ nhúc nhích, nuốt nuốt, cầm mới vừa viết thượng nguyên trà các loại tin tức giấy A4 tay, nhẹ nhàng phát run. Xoẹt. Hai đoạn đoạn bút chỉ, ở đám đông nhìn chăm chú hạ, rơi trên trên bàn. Nguyễn Trà nhìn chặt đứt bút chì, trong lòng rầm rạp ngọa tào ở sờ pẻm, khó trách ra cửa trước, lao ba dặn dò nói cái gì xem ai không vừa mắt, thượng thủ trước trước nắm hắn cố ý mua bút chì. Chính mình vừa mới căn bản vô dụng kính nhi. Bút trì bẻ gãy không khó khăn, nhưng chút nào không uổng lực bẻ gãy, làm 10 ban một ít cảm thấy Nguyễn Trà thực nhu nhược đồng học, không thể không đổi mới chính mình trong lòng mới gặp Nguyễn Trà khi toát ra nồng cạn nhận chi Nhìn Tiêu kiều, kiều mềm mại một ngụ tử, tay kính nhi thật mẹ nó đại a. Nguyễn Trà trong lòng vạn mã lao nhanh, trên mặt thập phần trấn định, khinh phiêu phiêu nhìn lướt qua giật mình tại Trố Lâm Lăng, tươi cười hài thiện ngươi có việc. Lâm Lăng. Không dám có việc a. Ta yếu ớt cổ khả năng so ra kém một cây bút chì. Thói quen bắt nạt kẻ yếu lâm lăng, tâm bất cam tình bất nguyện ngồi trở lại chỗ ngồi, hung tận chừng mắt nhìn mắt Nguyễn Trà, sớm muộn gì thu thập ngươi. Quý phi Dương tiếp tục đỡ mắt kính, thấu kính so đôi mắt lóe bắt qua ánh sáng, Nguyễn Trà, vậy ngươi phía trước hỏi Phó Thầm lầm gì? Nghe vậy, Nguyễn Trà ở thu thập bút chì gián đoạn, thưởng Quý phi Dương nửa cái ánh mắt, Phó Thầm đương hội trưởng hội học sinh, cư nhiên cho phép ngươi ở trong trường học đương tình báo lái buôn, hai người các ngươi Tuy rằng làm mang di động, không quá quản yêu sớm, nhưng quý phi dương chính đại quang minh mượn sức, vẫn như cũ không phù hợp quy định. Thảo, cầm mồm trụ náo. Quý phi dương bởi vì làm tình báo, đã bị phó thẩm cảnh cáo vô số lần, nhưng ai làm chính mình dứt bỏ không song khắc vào giờ nờ ai yêu thích đâu. Một khi làm phó thẩm biết, chính mình không riêng làm tình báo, thậm chí tiện đường bại hoại hắn danh dự, nào có đường sống. Quý lao cẩu, ngươi lại tới chúng ta ban dẫn ngối. Lập tức từ ngươi ba bà trên long ỷ mượt mà rời đi. Tạ Trương An mới vừa giải quyết xong cá nhân vấn đề, trở về liền nhìn đến Quý phi Dương ngồi ở chính mình trên chỗ ngồi, "Ta cảnh cáo ngươi, Thâm ca chờ lát nữa liền tới trường học, làm hắn bắt được ngươi ở mười ban dân mối, thế nào cũng phải vận gây ngươi mang vết." Bị bắt hiện hành Quý phi Dương không biết xấu hổ làm cái mặt quỷ biểu tình, "Ngươi ra ra thuộc cá trách, ai chào được. Ta có thể ở lòng biết ơn trong tay sổ một năm, sẽ sợ từ Thâm." Liêu liêu liêu. Ngay sau đó, Nguyễn trà đột nhiên ngẩng đầu nhìn mắt cửa. Mặt lộ vẻ kinh ngạc, phó thầm tới. Ngoa tàu. Quý phi. Dương bị dọa trực tiếp từ ghế trên khoan khoái đi xuống, nương cái bàn, ôm đầu trốn hảo, khẽ sờ nhỏ giọng thương lượng, nguyên trả, xin thương xót, đừng làm cho phó thẩm thấy ta, bị phó thầm bắt được ta bộ người tin tức, đến làm ta quét một tháng ngô đồng viên ô ô ô. Mười ban học sinh cơ hồ nhất trí hướng cửa vọng, nhắm chặt phòng học cửa sau bị người từ bên ngoài đẩy ra, từ thâm gần nhất, được đến toàn ban chú mục lễ, hắn đem cặp sách hướng trên chỗ ngồi vùng Mày khẩn ninh các ngươi con mẹ nó làm tiếp khách đâu. toàn ban quý Phi Dương Nguyễn trả đánh giá song thư Trung Nam chủ từ thâm sau một lần nữa lưỡng lửa đầu thấy quý Phi Dương sợ hãi dỗ tay vốt quý Phi Dương trên đầu mềm mại quyền bao không gì thành ý an ủi xin lỗi Hà hoa mắt hơn nữa Nguyễn trả cùng quý Phi Dương oán niệm ánh mắt đối thượng mỉm cười cười ta chưa thấy qua phó thẩm liền tính hắn tới cũng không có biết quét ngô đồng viên mà thôi cũng sẽ không làm ngươi quét về đâu cửa Đối diện vọng Nguyễn Trà cùng Quý phi Dương ai cũng không có chú ý tới phòng học lại lần nữa xuất hiện quỷ dị bình tĩnh. Ở Nguyễn Trà dứt lời đồng thời, một con thon dài thẳng thắn tay xuất hiện ở Nguyễn Trà trước mắt. Nguyễn Trà ngẩng đầu, thấy tay chủ nhân, xa lạ mà tuổi trẻ một khuôn mặt, đôi mắt đen nhánh ẩn dượ, thần sắc nhàn tản mà đạm. Sau một lúc lâu, Phó Thẩm xả môi, tươi cười mang ra vài phần lười biếng, "Ngươi hảo, ta là Phó Thẩm, hiện tại chúng ta tính gặp qua." 6, chương 6 tu 20. Nguyễn Trà nhìn thấy Phó Thẩm Khó tránh khỏi nghĩ tới thư chung một ít cốt truyện, ở cốt truyện, Nguyễn Trà lên sân khấu đã lại xấu lại buồn, có thứ thi xong, bởi vì nói nhầm khinh khinh gian lợn, bị từ thâm đổ ở thang lầu gian cảnh cáo, rồi sau đó phó thầm ở trong sách lần đầu tiên xuất hiện, giúp Nguyễn Trà thoát vây, lại hỏi Nguyễn Trà muốn hay không tạm nghỉ học điều dưỡng. Ở trong sách cao trung vườn trường trong cốt truyện, phó thầm tổng cộng xuất hiện 3 lần, hồi hồi đều ở giúp Nguyễn Trà, ngay lúc đó bình luận khu nháo thực hung. có người nói phó thầm ở trang Bằng không một cái thiên tri tiêu tử có thể có thiện tâm năm lần bảy lượt giúp một cái lại xấu lại buồn nữ xứng. Có người nói phó thầm xem ở lương ra mặt nguội thượng, chiếu cấu Nguyễn Trà, thuyết minh phó thẩm trong ngoài như một, hiểu báo ân, hơn nữa liền tính trang nhân ra có thể trang 2 năm, ai có thể so. Nguyễn Trà nhớ kỹ phó thầm nguyên nhân tất cả tại với tối hôm qua ôn lại thư Trung cốt chuyển khi, đại kết cục có một câu. Nguyễn Trà đã chết, vệ kiểu đã chết, chỉ còn lại có một cái lại điên lại điên Nguyễn Chính Phi, vài năm sau Có người ở mộ viên, thấy Bùi Nguyễn Chính Phi Phó Thầm. Nguyễn Trà giơ tay cùng Phó Thầm chạm chạm đầu ngón tay, mặt mày hơi cong, "Nguyễn Trà, xin lỗi, ngày hôm qua hồi Nam thị thời gian quá muộn, bằng không hẳn là trở về gặp một lần các ngươi." Phó Thầm vóc dáng cao, mỹ mắt lại mỏng, rũ mắt nhìn đến người khi sẽ làm người có loại bị coi khinh ngạo giác, cho nên hắn hơi không lưng, một tay trống ở bằng duyên, không có vẻ hai người khoảng thời gian ly kem quá lớn. "Ngươi vừa đến nhị trung, khả năng có chút không quen thuộc." Giữa chưa có rảnh sao. Ta mang ngươi đi ăn một bữa cơm. Hắn nói xong, cười khẽ bổ sung, nghiêm túc lời nói, ta tính ca ca ngươi, kiêm chức hội trưởng hội học sinh ca ca lánh mội mội làm quen một chút vườn trường. Quả nhiên, nghe được ca ca cùng mội mội xưng hô sau, lớp học một ít như có như không có chứa địch gì đánh giá trong khoảnh khắc tiêu tán. Thậm chí có nữ sinh ở trong lòng âm thầm cân nhắc, nếu phó thẩm thật sự đem Nguyễn Trà coi như muội muội chính mình cùng Nguyễn Trà đánh hảo quan hệ. Về sau cùng phó thầm ở chung cơ hội có phải hay không đồng dạng biến đại. Nguyễn trả tuy rằng kỳ quái phó thầm quá nhiệt tâm một ít, nhưng không cự tuyệt, cười đồng ý, đương nhiên là có không. Hành, giữa trưa tan học. Thứ lạc, trói hai thanh âm đem phó thầm câu nói kế tiếp cản đoạn, từ thầm hai tay ôm ngực dựa vào trên tường, một chân đáp ở trên bàn, ánh mắt hát trầm, môi mang châm trọc, lan. Từ thầm bốn phía đã là xuất hiện chân không vòng, ai cũng không dám ở ráo bán nổi nóng trò Một đám an tính quận đang ngồi vị vây xem tiêu kêu quát quát tại trường An đều thành thành thật thật cùng cùng học tế ở một cái trên chỗ ngồi ngồi phó thầm cùng từ thâm hai người bởi vì ra thế tương đương tuổi tương đương từ sinh ra đến đi học vẫn luôn ở bị đối lập chung, từ thâm nhất phiền hắn lao ba mỗi ngày khen phó thẩm hận không thể phó thầm họ tử ngay vậy phó thầm mặt mày pha đạm liếc mắt hắn, hoàn toàn không để bụng từ thầm trong mắt táo ngược cùng định ý sửa sửa chế phục ống tay háo hơi hơi mỉm cười từ đồng học Ở trường học, hy vọng ngươi có rảnh học một chút văn minh dùng từ. Chúng ta mời ban nhưng dung không giới ngươi, nhanh lên lăn Từ thâm tính tình vốn là bạo, nói còn chưa dứt lời, cái bàn đã bị đá phiên, phía trước mấy cái học sinh dọa sau này triệt triệt, sợ biến thành bị thai vạ cá trong trầu. Nguyễn trả cầm một nửa bút chỉ thọc một chút phó thầm thủ đoạn, ta giữa chưa ở phòng học cửa chờ ngươi, mau đi học, ngươi cùng quý phi dương mau trở về đi thôi. Trong sách từ thâm đánh người lại tàn nhẫn lại trọng. Nguyễn Trà lo lắng trong sách chiếu cố chính mình lao ba phó thẩm bị từ thâm đánh hỏng rồi, về sau toàn gia thực sự có sự, tương lai lão ba không ai chiếu cố. Từ thâm thấy chính mình trong ban Nguyễn Trà cùng phó thầm nói nhỏ, không vui lại đá một chân cái bản, mới tới cái kia, ngươi thích phó thầm A. Thích nói đi nhất ban A, thượng 10 ban tới làm gì? Hại, nhất ban không cho đơn vị liên quan đi. Nguyễn Trà trong lòng lời nói buột miệng thốt ra, ở nghe được hệ thống nhiệm vụ sau, Nguyễn Trà có chút hối hận trước kia cá mặt, ở nhị trung. Chất lượng tốt dạy học tài nguyên đều ở một vài trọng điểm ban, chính mình ở phần cứng thượng liền kém nhậm khinh khinh. 10 ban. Ngay thường không cảm thấy, nhưng hiện tại nhìn qua 10 ban thật so nhất ban kém, rốt cuộc nhất ban có ngay cửa. Người mẹ nó. Từ Thâm. Phó thầm trầm giọng đánh gãy Từ Thâm, duỗi tay chụp hạ nguyên trà bả vai, rồi sau đó liêu mí mắt, mặt mày lạnh lùng nhìn phía hàng phía sau, ta không nhớ rõ nội quy trường học có minh xác một cái, nhất ban không thể đến 10 ban, ngươi có năng lực liền đi hiệu trưởng văn phòng. Đệ nặng hắn làm hắn ở nội quy trường học hơn nữa một cái. Hắn nói xong, thấy từ thâm cố ý tiến lên, hướng tới cửa khẽ nâng cảm, hai chúng ta sự, đừng xả những người khác, đi ra ngoài nói. Tử thâm, đi cái quỷ A, người cho ta bị tính kế một lần, có thể lại bị tính kế lần thứ hai. Linh linh linh. Đệ tứ tiết khóa tiếng chuông chuyển đến, mười ban mọi người toàn nhẹ nhàng thở ra, lần đầu tiên cảm thấy vật lý khóa làm người hoài niệm lại làm người chờ mong. Phó thầm quay đầu lại, cùng Nguyễn Trà hơi hơi gật đầu sau. Xách theo Quý Phi Dương sau cổ áo đem người mang ra phòng học, mới ra môn, thần sát chợt lánh đi xuống, nhấc chân liền ở Quý Phi Dương bắp chân thượng đạp một chút, năng lực, bất hòa ngươi nói đừng đến 10 ban sao. Ngươi ngại nhìn chầm chầm nguyễn trả. Học sinh không nhiều lắm. Ngươi vừa xuất hiện, rõ ràng càng nhiều hảo đi. Quý Phi Dương lầm bầm lầu bầu đem giấy A4 chiết khấu, ai ngờ không đợi xủy trong túi, đã bị phó thầm nửa đường đoạt, nhất thời kinh viên đôi mắt. Phó thầm quét mắt quý Phi Dương Không nhanh không chậm đem điệp xong giấy A4 đá đến chính mình giáo phục trong túi, ta mội mọi sự, không cần phải ngươi lo lắng. Thứ hai tuần sau bắt đầu, lầu 3V đút cờ nam quét một tháng đi. Quý Phi Dương. Dứt lời, hai ba bước lên cầu thang, ở lao sư đến phòng học một khắc trước, ngồi xuống trên chỗ ngồi, mà phòng học trước cửa, quý Phi Dương cùng lao sư thuận lợi chạm mặt. Quý Phi Dương. Phó lao cầu, ta ít ngươi cái tiên nhân bản bản. Đi học thời điểm, Nguyễn Trà hơi hơi trật hạ nửa người trên. Nhỏ rộng hỏi tại trường An, phó thẩm trước kia tính kế từ thông Cư nhiên có người có thể tính kế nam chủ. Chính mình có thể học được đối phó nhẩm khinh khinh cùng hệ thống sao. Tại trường An bị Nguyễn trả chủ động do hỏi, trong lòng có điểm cao hứng, rốt cuộc ai không thích bị xinh đẹp tiểu cô nương đặc thù đối lại đâu. Không hưởng phí chính mình hỗ trợ ở thiệp thăm hỏi những người khác. Trong trường học sự hỏi ta là được rồi, đừng tin quý phi dương cái kia ngấp bức. Tại trường An ngắm mắt giảng con bọn họ ở bảng đen thượng viết đồ vật vật lý lao sư để thấp tâm lượng. Học kỳ một có thứ phó thầm cùng thâm ca rằng có, sau đó phó thẩm liền nói làm thâm ca đi ra ngoài nói nói chuyện, chúng ta đều cảm thấy bọn họ sẽ đánh nhau. Phó thầm vóc dáng cùng thâm ca giống nhau cao, nhưng thâm ca cánh tay thượng cơ bắc bạch lớn lên. Nguyễn Trà, không nói chuyện đánh nhau, có thể yêu đương. Tạ trường An rất có lớp vinh dự cảm, tuy rằng cùng từ thâm giao tình giống nhau, nhưng chính mình cùng từ thâm một cái ban, tự nhiên đến hướng về chính mình ban đồng học. Ai ngờ Phó Thẩm đem Thâm Ca lửa đi ra ngoài, làm Thâm Ca một đầu chát tới rồi một hiệu trưởng, hai phó hiệu trưởng, một chủ nhiệm giáo dục cái giáo dục quyền quyền, tâm cơ liền ác. Lệnh ngươi giận sôi. Nguyễn Trả nhất thời vô ngữ. Tại trường an nói xong, đều đau lòng từ thầm, sâu kín than, Thâm Ca ở nhà điều dưỡng một cái tuần hồi trường học, vừa trở về khi, vừa nhìn thấy hiệu trưởng bọn họ, liền sinh lý tính nôn mửa. Làm một cái vô pháp vô thiên giáo bá, bị các lao sư tường đồng vách sắt vây quanh thậm chí mời tới toàn bộ cảnh vệ đội thủ, tâm nhưng quá tối. Tạ Trường An manh lắc đầu, tranh thủ đem từ Thâm thảm trạng từ trong góc giêu đi ra ngoài, không nói không nói, tan Học trước không nói mang ngươi chơi game sao, ngươi kêu gì, ta thêm ngươi. Nguyễn Trà chính cảm khái phó thầm ở quân tử động khẩu bất động thủ thượng hoàn mỹ ứng dụng, khiến người khâm phục, nghe được Tạ Trường An nói, thuận miệng nói chính mình trò chơi ai đi. Ngươi chân dung cư nhiên dùng nam sinh chân dung. Giới tính cũng là nam. Tạ Trường An nhất thời vui vẻ Tuy rằng ngày thường có gặp qua mấy cái chơi yêu hào, nhưng phòng chứng ai nhìn chân dung thượng cơ bắp đại hán, đều sẽ không tin tưởng hiện thực. Nguyễn Trà cơ nhiên là cái kiểu kiểu mềm mại xinh đẹp mội tử. Nguyễn Trà mở ra hạ tiết khóa dùng giáo tài, để ngừa hệ thống bố trí nhiệm vụ, quá quý bắp, ta không thể cho chúng ta nữ hài tử mất mặt. Tại Trương An, cho nên ngươi là có thể đương nhiên cho chúng ta nam hài tử mất mặt. 7. chương 7 Tu 20 Giữa trưa 12 giờ Nguyễn Trà chờ ở phòng học cửa. Đỡ lan can nhìn đến hướng nhà ăn đi biển người tấp nập khi, mắt hạnh hơi hơi tròn tròn, nhị trung nhà ăn giống như thực làm học sinh thích. Nguyễn Trà Người chưa tới thanh tới trước, Quý Phi Dương sán lạng gương mặt tươi cười xuất hiện ở chỗ ngoặt, hướng tới Nguyễn Trà phất tay, mau, mang ngươi đi nhà ăn ăn cơm. Nguyễn Trà ánh mắt sau này, gặp được giáo phục hợp quy tắc đến cổ áo phó thầm, cùng với nửa treo ở Quý Phi Dương trên vai, nửa ngủ nửa tỉnh một cái lưu trữ tức đầu nam sinh, giáo phục áo khoác không thấy bóng, dáng Màu trắng nổi sấn có chút nhăn mèo nhẻo. Dọc theo đường đi, Nguyễn Trà kinh ngạc đánh giá tốc đầu nam sinh, đôi mắt nửa mở nửa khép, thế nhưng đinh điểm chứng ngại vật cũng chưa động tới, một cái cao nhị học sinh đã tu luyện ra tâm nhãn sao? Phó Thầm một rũ mắt, thấy Nguyễn Trà vẻ mặt ngạc nhiên nhìn Tạ Tuy ôn tuấn mặt mày đôi ra cười. Tạ Duy, tên hiệu ngủ bao, trừ bỏ đi học cùng ăn cơm, cơ hồ đều biểu hiện thực thiếu giác, nhưng phương hướng cảm thực không tồi, nhắm hai mắt cũng có thể từ phòng học đến nhà ăn. Nguyễn Trà Mỹ thực lực lượng phó thẩm khả năng phó thẩm lớn lên sạch sẽ xoáy khí ngày thường đã nhân lại thân sĩ có lễ ở nhị trung tự mang quang hoàn, dọc theo đường đi qua Nguyễn Trà chú ý tới liền có 20 tới cái nữ sinh ở trộm ngắm phó thẩm đồng thời chính mình lại thu hoạch một đợt hâm mộ ghen ghét ánh mắt đãi bọn họ tới rồi nhà ăn Nguyễn Trà nhìn phía trước 6 tầng cao hơn nữa có hai cái thang máy nhà ăn đôi mắt đánh lượng lần đầu tiên sinh ra đối nhà ăn chờ mong một hàng bốn người đi nhà ăn lầu năm Chuyên môn cung tự điểm xào rau tầng lầu. Nguyễn Trà nhìn quanh một vòng, ở món ăn Quảng Đông, Hoài Dương đồ ăn, món Cay tứ xuyên, Đông Bắc đồ ăn, Thái Lan đồ ăn chờ các loại tự điển món ăn suýt nữa chọn hoa mắt, nuốt nuốt thiếu chút nữa phân bố ra nước miếng. Thiên A, nhị trung học sinh quá hạnh phúc bá. Cha cha, ngươi cùng ngủ bao ngồi chờ, chúng ta đi xếp hàng. Phó thầm làm hai người ở kế cửa sổ bàn tròn ngồi xuống, chỉ chỉ phía trước mấy cái cửa sổ, có yêu thích ăn đồ ăn sao? Có A, quả thực quá có Nguyễn Trà đôi mắt sáng lấp lánh, một đám đều muốn ăn, sợ Phó thầm sốt ruột chờ, trước chỉ vào bài đệ nhất cửa sổ, nhìn nhìn cửa sổ điện tử bình thượng lăn lộn đề cử đồ ăn, đem cơm tạp một phen nhét vào Phó thầm trong tay, đường giấm lộc cục thịt cùng cá hương đậu hủ, cảm ơn. Tuy rằng kêu tự điểm xào rau, nhưng vì tiết kiệm thời gian, bọn học sinh đều đến ở đề cử đồ ăn chọn. Phó thầm nhìn hai mắt trong tay cơm tạp, lại xem Nguyễn Trà một lòng một dạ nhìn chằm chằm cửa sổ, lắc đầu cười cười, "Hoành, các ngươi trước ngồi chờ Đến nỗi tạ Tuy phó thầm không hỏi tổ chức thành đoàn thể ăn một năm cơm ba người đối từng người khẩu vị đã sớm hiểu rõ với tâm 15 phút sau phó thẩ cùng quý Phi Dương hai người một tay cầm một cái mâm đồ ăn Nguyễn Trà đường giấm cô lao thịt cá hương đậu hủ phó thẩm bồ câu non thịt thức ăn chay thanh sảo mà quý Phi Dương cùng tạ tuy giống nhau đường giấm cô lão thịt cùng bồ câu non thịt điển hình ăn thịt chủ nghĩa giả ăn rất ngon ai Nguyễn Trà nuốt xuống đậu hủ ruỗ tay kéo ra bọc nhỏ thượng khóa kéo Lấy ra bên trong giữ ấm hộp cơm, ra cửa trước, ta mẹ làm tiện lợi, nói lo lắng trường học nhà ăn đồ ăn không thể ăn. Rốt cuộc đã từng cao chung đồ ăn, thật sự thật không tốt ta ăn, có thể làm người một tháng gầy 5 cân không thể ăn. Quý Phi Dương vừa nghe tới hứng thú, á di thân thủ làm tiện lợi sao? Ta nhìn xem, ta. Một đôi chiếc đua trẻ ở giữa không chung, không thể đi xuống, chết không khai, tiện lợi hộp trang đậu nảnh cơm trên cùng. Thanh xào cải trắng. Đối với một cái ăn thịt chủ nghĩa giả tới nói cố tránh khỏi qua tố. Mới vừa cơm nước xong, cô ý mang theo đồng học từ phó Thẩm 4 người trước bàn rời đi, muốn nghe xem bọn họ nói cái gì Tống Mạnh Vũ, ngắm đến hộp cơm cải trắng sau, thiếu chút nữa không nín được cười. Trong nhà Tân tìm về toàn gia đồ nhà quê, quả thực nhân gian cực phẩm đi. Tống Mạnh Vũ hoàn mỹ sắm vai một vị đủ tư cách tỉ tỉ, "Cha cha, các ngươi đã hồi lưng ra, ăn chút có dinh dưỡng đi, chúng ta đều minh bạch ngươi trước kia nhật tử khổ, ai, thượng cao chung đều chỉ có thể mang xảo cải trắng giữa chưa cơm." Thanh sảo cải trắng, Phó Thẩm ca ca bọn họ ăn không quen, ngươi. Dư lại nói ngạnh sinh sinh tạp ở giọng nói, Tống Mạnh Vũ gặp quỷ dường như trừng mắt Phó Thẩm. Kẹp cải trắng diệp chiếc đũa, rồi sau đó, tận mắt nhìn thấy Phó Thẩm đem rõ ràng thanh sảo cải trắng ăn đến trong miệng. Ngọt thanh sảng giòn, ăn rất ngon. Phó Thẩm ở thức ăn thượng cũng không kém ăn, nhưng ăn một lần lại bị kinh hỉ tới rồi. Không cần ỉ lại gia vị, đơn thuần đến từ chính cải trắng bản thân mỹ vị, thượng đến mức liền tam tinh, quốc hiến cấp bậc tiệm ăn tại gia. Hạ đến trường học chung quanh tiệm cơm nhỏ, phó thẩm đều có nhóm nhác, không thể không nói, vừa mới ăn cải trắng, vô cải trắng có thể cở Hơn nữa, hắn hơi hơi liếm mắt, tổng cảm thấy mới vừa ăn cải trắng có chút quen thuộc, chính mình giống như đã từng ăn đến quá không sai biệt lắm, nhưng không như vậy nguyên nước nguyên vị. Tống Mạnh Vũ lại thẹn lại bực, trước kia thật giả thiên kim không tuân ra tới, phó thẩm đối chính mình cái này mội mội thái độ, thậm chí so ra kém đối quý phi dương cùng tạ tuy, dựa vào cái gì Nguyễn Tràng một hồi tới, khiến cho phó thẩm phá lệ Một cái chấn nhỏ, không thể gặp việc đời ngu trả, dựa vào cái gì? Thơm quá a. Nguyên Bản buồn ngủ nặng nghề tạ tuy ngửi ngửi cái muối, sắc bén mặt. Bộ hình dáng mềm chút, chớp một đôi vô tội lại sạch sẽ mắt to nhìn ngu trả, bên trong tràn ngập khát vọng, ngươi hảo, ta kêu tạ tuy, có thể ăn một ngụm ngươi cải trắng sao? Nguyễn trả duỗi tay đem hộp cơm hướng tạ tuy trước mặt đẩy, tươi cười tươi đẹp, biểu hiện khá hào phóng, ăn đi. Cải trắng mà thôi, nhà mình muốn ăn liền đi trên núi rút. Vậy xem bọn học sinh chơ mắt nhìn tạ tuy lấy chiếc đũa một ngụm một mảnh cải trắng, một ngụm một mảnh cải trắng, hạnh phúc đôi mắt đều mị. Nhị trung, tạ tuy ở thức ăn thượng bắt bẻ ai không hiểu biết. Nhị trung nhà ăn có 6 tầng cao, các tự điển món ăn hội tụ. Tạ ra trực tiếp tạp tiền tạp ra tới A. Một cái có kim đầu lưới người, cư nhiên vẻ mặt hạnh phúc ăn nguyện trà mang đến thanh xào cải trắng. Quý phi dương nhìn nhìn tạ tuy, lại nhìn nhìn phó thẩm trong lòng lắc lư không chừng, ở cuối cùng thời điểm Tay mắt lanh lẹ ở tạ tuy trước đúa hạ, cấp được cuối cùng một mảnh xào cải trắng, ngao ô một tiếng, ăn đến trong miệng. Đây là cái gì tuyệt thế mỹ vị cải trắng, tiên thiếu chút nữa cắn được đầu lưới. Nguyễn Trà. Ta sai rồi. Ta không nên lấy mạo lấy cải trắng, ta thật sự sai rồi. Quý Phi Dương khóc không ra nước mắt, khó trách phó thầm nói xong một câu, gì đều không nói, căn bản liền phân không ra thời gian nói chuyện A. Vậy xem bọn học sinh. Các người ăn đến tiền cải trắng sao? Quý Phi Dương. Người vẻ mặt hận không thể đem hộp cơm ăn xong đi biểu tình nháo loại nào. Mười ban trong phòng học, về sớm tới vài phút tại trường ăn nhìn đến ăn xong cơm chưa trở về Nguyễn Trà, ánh mắt sáng lên, đang muốn rò hỏi giữa trưa nhà ăn cải trắng sự tình, nhưng mà không đợi mở miệng, liền thấy Nguyễn Trà giật mình ở tại chỗ, vẻ mặt bi phẫn. Đinh! Thỉnh ký chủ 15 phút nội, viết ra vật lý giáo tải P18 phụ ra để chính xác đáp án, hoàn thành nhiệm vụ tắc rút ra đã đóng liên mục tiêu một điểm trí lực giá trị cùng hai điểm mỹ mạo giá trị Nguyễn Trà, ta căn bản không nghiêm túc học khoa bị đòn cảnh tỉnh Nguyễn Trà, hoàng hoàng loạn loạn trở lại chỗ ngồi, mở ra vật lý thư, đại khí không dám xuyến lập tức tìm được E18 phụ ra đề, nỗ lực làm chính mình tính hạ tâm độc đề. Trong đó thượng nửa bộ phận có cảm ứng từ. Đọc đọc, Nguyễn Trà không khỏi tiêu thanh, thần sát hơi ngốc, cầm búp bi, thành thạo ở trôi chống vị trí viết xuống, vo 4106M, S. Đến nỗi trung gian tính toán, xin lỗi, chính mình yêu cầu lại đọc một lần để làm vẽ ra điều kiện. Đinh. Bởi vì bị liên hệ mục tiêu trước với ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, thả thời gian quá ngắn, phán định ký chủ nhiệm vụ thất bại, khấu trừ một tích phân đồng thời bạn có sấm đánh trừng phạt. Nguyễn Trà ngơ ngẩn nghe xong, có chút lộng không rõ hệ thống ở giúp ai, rốt cuộc lần đầu tiên nhiệm vụ, bố trí. Chính mình am hiểu tiếng Anh, lần thứ hai nhiệm vụ, cư nhiên bố trí chính mình phía trước mới vừa hỏi quý phi Dương phụ ra đề. Nhiệm vụ thậm chí không yêu cầu viết ra tính toán quá trình. Ngay sau đó Xanh thảm phía chân trời gian tia chớp chợt lượng, ầm ầm ầm tiếng sấm ở khu dạy học chung quanh nổ tung, Nguyên trả quay đầu, nhìn thấy tím đen lôi điện bỗng nhiên chạy chỗ tới, thẳng đến trên lầu. Ầm vang. Cách trần nhà, mọi người mơ hồ nghe thấy được đến từ lầu 3 thét trói thai, a. Nhậm Khinh khinh bị sấm đánh trúng. Mười ban trong phòng học về sớm tới mười mấy học sinh, bao gồm đang ngủ từ thâm, một cái không rơi hoảng sợ lại mở mịt ngửa đầu nhìn lên đi. Bị lôi đánh chung. Sấm đánh trúng. Đánh trúng. 8. chương 8 tu 20 10 ban trong phòng học, các bạn học hai mặt nhìn nhau, trong mắt đã mở mịt lại mệt hoặc, phản phất mọi người lô thai, ở mộ trong ngáy mắt, đồng thời xảy ra vấn đề. Nhậm khinh khinh bị sấm đánh trúng. Tạ Trương an cứng đờ quay đầu, nhìn về phía nguyên trà, một bàn tay run rảy chỉ vào trên lầu, gian nan nuốt nuốt, ta nghe lầm sao. Nguyên trà đồng dạng tâm tình phập phòng thật lớn, nghe vậy, lắc lắc đầu, trừ phi 2 chúng ta đều nghe lầm. Ngoa Ngoà tàu ngoà Tào Lớp học phản ứng lại đây bọn học sinh, vẻ mặt ngạc nhiên ngoà Tào trừ bỏ ngoà Tào bọn họ lại nói không ra mặt khác hình dung tử. Không riêng mời ban, toàn bộ tầng lầu đang nghe thấy lầu ba thét trói thai sau, đều không ngoại lệ toàn sôi trào, mên mông học sinh đại quân lập tức hướng nhị ban chạy, ở phòng học bị sấm đánh trúng. Gì sát xuất a Nguyễn Trà Huyển chuyển từ chối tại trường An lên lầu xem náo nhiệt mời, một người ngồi ở trên châu ngồi, làm chính mình bình tĩnh trở lại. Tận lực ở trong đầu trải vút rõ ràng trước hai lần nhiệm vụ. Lần đầu tiên nhiệm vụ, chính mình ở bảng đen thượng trước viết xong từ đơn, bảo trì toàn đối, cho dù Nhậm Khinh Khinh đồng dạng toàn đối, nhưng bởi vì chính mình hơi mau, dẫn tới Nhậm Khinh Khinh nhiệm vụ thất bại, bị khấu tích phân. Mà lần thứ hai nhiệm vụ, vừa mới vật lý phụ ra đề, chính mình 1 phút cũng chưa dùng tới liền viết xuống đáp án, Quý Phi Dương nói ngày thường lý tổng mãn phân phó thẩm tính ra đáp án hao phí 5 phút, Nhậm Khinh Khinh nhanh nhất tốc độ khả năng đồng dạng đến hao phí 5 phút. Bởi vì 5 phút thời gian kém quá lớn, cho nên làm nhầm khinh khinh không chỉ có nhiệm vụ thất bại, hơn nữa bị hệ thống sấm đánh trừng phạt. Một cái thật thật sấm đánh. Nguyễn Trà cầm nửa thanh bút chỉ, ở trên bàn nhẹ nhàng gõ, trong lòng bao trùm mây đen, đột nhiên bị cắt mở một cái khẩu tử, tảng lớn kim quang sáng lạn. Chính mình khả năng đã tìm được rồi đối kháng hệ thống cùng nhầm khinh khinh biện pháp. Không hề là bị động ngăn trở, chỉ là đơn giản phòng thủ, mà là chủ động xuất kích, dành trước hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần chính mình học vững chắc học rộng khắp. Về sau nhiệm vụ, tranh thủ không lãng phí thời gian dẫn đầu hoàn thành, nhậm khinh khinh liền rất khả năng sẽ bị hệ thống phạt đến không dám lại tiếp tục làm B nhiệm vụ. Lệ cạch. Nguyễn Trà đem bút trì khấu ở trên bàn, mắt hạnh sáng ngời mà không sợ, hy vọng nhậm khinh khinh đầu góc bị sấm đánh sau có thể thanh tỉnh, đổi thành A nhiệm vụ. Nếu nhậm khinh khinh nhất ý cô hành B nhiệm vụ, chính mình đồng dạng sẽ không khách khí, cá mặn không ngã thân, người liền thực sự có cậy vô khủng bái. Thế nào cũng phải áp trên người. Nhậm Khinh Khinh bị sấm đánh đề tài ở nhị trung vườn trường vẫn như cũ thảo luận pha quảng. Hơn nữa chúng cử nhị trung tám đại quỷ dị sự kiện. Về trời xanh mây trắng hạ, ngồi ở trong phòng học học sinh cư nhiên sẽ bị sấm đánh chung các loại suy đoán, từ thiên văn vũ trụ đến luân hồi báo ứng, một đám học sinh thế nhưng đều nói có cái mũi có mắt. Thuật cưới ngựa chàng, thay quần áo gian. Mười ban nữ lớp trưởng hoàng giai dai, biên thay ngựa thuật trang phục, biên cùng trong ban các nữ sinh Bắc Quái, ta nhận thức một cái nhị ban. Nói lúc ấy ba cái cửa sổ toàn bộ khai hỏa, nhưng lôi cùng dài quá đôi mắt dường như chuẩn xác tránh đi ngồi ở bên cửa sổ đồng học, bay thẳng đến Nhậm Khinh Khinh phách lên rồi. Nghe vậy, nhất thời có người ứng hỏa, hơn nữa Nhậm Khinh Khinh ngày hôm qua mới vừa bị sầm đánh, hôm nay đã có thể bình thường đi học. Cái gì thể chất ta? Phòng Trừng thiên phẩm Lôi Linh căn ha ha ha. Hoàng giai giãy cười, lại quay đầu đi hỏi Nguyễn Trà, "Nguyễn Trà, ngươi cảm thấy đâu? Bọn họ đều nói Nhậm Khinh Khinh làm chuyện trái với lương tâm, bị báo ứng?" Hỏi xong sau, Hoàng Giai Giai mới chú ý tới, Nguyễn Trà thuật cưới ngựa trang phục cùng trang bị cư nhiên toàn xuyên đúng rồi, một chút không làm lỗi, rất là buồn bực gãi gãi đầu. Chẳng lẽ chấn nhỏ đi học học sinh, đều sẽ cưới ngựa sao? Hoàng Giai Giai cùng Lâm Lăng vẫn luôn không đối phó, ở Hoàng Giai Giai đám người xem ra, Lâm Lăng đoàn người, tiêu ngạo ương ảnh, tố chất kém, trực tiếp dạy hư chính mình lớp học không khí. Đương nhiên, bọn họ sau lưng nói người đồng dạng không lớn sáng giỏi, nhưng bắt quái, thuộc về người thiên tính Chính cái gọi là địch nhân của địch nhân chính là bằng hưu, Nguyễn Trà bị Lâm Lăng nhằm vào, tự nhiên thuộc về chính mình liên minh, hơn nữa ngày hôm qua ở lớp học, Phó Thẩm Chính Miệng nói đem Nguyễn Trà đương muội muội, chính mình nam thần muội muội, cần thiết đánh hảo quan hệ. Ai nói đến chuẩn, làm không có làm chuyện trái với lương tâm, chính mình trong lòng đều minh bạch. Nguyễn Trà nhanh nhẹn mặc tốt thuật cưới ngựa phục, nói đến nhậm khinh khinh khi, tiếng nói rõ ràng lạnh xuống dưới. Vài người đang nói chuyện, Lâm Lăng, tống mạnh vũ cùng mấy nữ sinh từ cách vách thay quần áo gian ra tới. Toản nhìn Nguyễn Trà đã mặc hoàn chỉnh, Tống Mạnh Vũ trên mặt lộ ra xin lỗi cười, "Cha cha, ta xuyên có điểm trưởng, đã quên chiếu cố ngươi, ai giúp ngươi xuyên a? Chờ về nhà ta lại dạy một chút ngươi." Nhị trung thể dục khóa chủng loại phong phú, trong đó liền có hạng nhất thuật cưới ngựa khóa, Tống Mạnh Vũ đã làm tốt xem Nguyễn Trà xấu mặt chuẩn bị. Không nói chấn nhỏ thượng, một ít đại đô thị cao trung đều sẽ không mở thuật cưới ngựa khóa, Nguyễn Trà đi đâu học? Tống Mạnh Vũ vẫn luôn quảng cáo rùm ben chính mình là lương gia duy nhất tiểu công chúa. Mà trước đó vài ngày, trong nhà cư nhiên lại có một cái tiểu công chúa, thậm chí vừa xuất hiện, khiến cho ông ngoại cùng phó thẩm xem với con mắt khác, chính mình như thế nào có thể cam tâm. Hơn nữa ngày hôm qua ở tiếng Anh khóa thượng phát sinh sự tình, Tống Mạnh Vũ lại xem muốn trả, chỉ cảm thấy chướng mắt cực kỳ. Nhưng mà Nguyễn Trả căn bản chưa cho Tống Mạnh Vũ biểu hiện cơ hội, liếc mắt Tống Mạnh Vũ, tiếp đón đều lười đến đánh, lấy phía trên khôi lập tức đi ra ngoài. Tống Mạnh Vũ khí sắc mặt trắng bệch, khi còn nhỏ ở trấn nhỏ sinh hoạt đồ quê mùa, dựa vào cái gì có thể làm ra một bộ không sợ trời không sợ đất bộ dáng Hoàng gia dai, dai đám người l nhau vội một chiếc một sau theo đi ra ngoài không cần sợ hãi ngựa tính tình thực dịu ngoan người sẽ sợ hãi liền từ từ tới giáo thuật cưới ngựa lao sư khuôn mặt nhìn hung hãn nhưng tính tình thuộc về khó gặp ônu hơn nữa rất có kiên nhẫn cùng ý thức trách nhiệm đối mặt học sinh đều sẽ không chê phiền lụy dặn dò nhưng cao nhị mới ban bọn học sinh cao nhất liền ở đi học cưới ngựa một đám cưới lên mã là có thể chạy Thật không mấy cái năng lực được tính tình nghe thuật cưỡi ngựa lao sư dặn dò. Lâm Lăng híp mắt xem Nguyễn Trà, cười lạnh nắm con ngựa trắng tiến lên, "Nguyễn Trà, ngươi nghe thực nghiêm túc a. Có hưng thu so một lần sau. Chính cười ở một con hắc mã Nguyễn Trà, mắt nhìn chính trước, bả vai thả lỏng, trong lòng bàn tay dây thường lỏng trình độ bảo trì vừa vặn tốt, thẳng đến thuật cưỡi ngựa lao sư toàn bộ dặn dò xong, mới nghiêm túc gật đầu đồng ý, "Cảm ơn lao sư, ta sẽ cẩn thận." Rồi sau đó, nghiêng đầu nhìn về phía Lâm Lăng, xả môi cười. Cưới ngựa ở chỗ chính mình chơi cao hứng, lại nói, ngươi không cảm thấy đều cao trung sinh, vẫn cứ giống mườn trẻ tiểu bằng hưu giống nhau, đem so một lần treo ở ngoài miệng, thực gấu chí thực làm người xấu hổ sao. Lâm lăng năm lần bảy lượt ở nguyện trà trên người ăn mệt, từ nhỏ dưỡng thành táo bạo tính tình căn bản thu không được, ngươi cái lần đầu tiên cưới ngựa đồ quê mùa, có mặt nói đến ai khác gấu chí sao. Chính mình sẽ không liền thành thành thật thật dẫn ngựa đi, chơi đến cao hứng. Ngươi chơi nổi tới sao? Nhưng mà không đợi lâm lăng nói xong Một thanh âm vang lên lượng hy vang, Nguyễn Trả cưới hắc mã đã là sông ra ngoài, mà Nguyễn Trả, toàn bộ hành trình tự nhiên không chế được dưới thân mã, hiên ngang tư thế vai hùng yêu nhã tùy tính, trong lúc nhất thời thế nhưng làm người xem không rời được mắt. Sau một lúc lâu, thuật cưới ngựa lao sư lắc đầu cười cười, cái gì sao, nghe như vậy nghiêm túc, Nguyên Lai thành thạo không được. Nguyễn Trả thật sự thích cưới ngựa, thích ở trên ngựa bị gió thổi, thích ở trên ngựa rãn ra mà thả lỏng, có thể làm nàng tạm thời quên mất phiền não suốt 3 vòng Nguyễn Trà thuật cưới ngựa động tác liền không coi trọng dạng, một cái so một cái xinh đẹp, mạo hiểm lại kích thích. Ác úc, Ngưu phê, tạ trường ăn đôi mắt tỏa sáng, hai tay làm ra loa trạng hô to, Nguyễn Trà Lưu phê. Có tạ trường ăn ra tiếng, lục tục lại có mấy cái đồng học vẻ mặt kính để gieo họ, mặc cho ai đều không thể tưởng được, một cái bị nói ở chấn nhỏ lớn lên nữ hài nhi, cư nhiên sẽ ở trên ngựa có như vậy lệnh người kinh diễm phong thái. Nguyên bản cười nhạo Nguyễn Trà sẽ không xuyên thuật cưới ngựa phục tống mạnh vũ. Cùng ban đầu hòa giải Nguyễn Trà so một lần lâm lăng, hai người toàn sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm trong sân minh diễm đoạt người Nguyễn Trà, hận không thể đi lên đem Nguyễn Trà hung hăng tử trên ngựa năm xung dưới. Từ thâm nguyên bản chán đến chết nằm ở ghế trên, đại thấy Nguyễn Trà thuật cưới ngựa sau, trong lòng nhiệt huyết nhất thời bị kích phát ra tới. Nói thật, hắn cảm thấy Nguyễn Trà diện mạo rất phù hợp chính mình tâm ý, nhưng tính tình không lớn thảo hỷ, hơn nữa lại cùng phó thầm có liên hệ, khó tránh khỏi cái Hiện tại bị câu ra hứng thú Từ thâm không nói hai lời cưới lên mã, lập tức che ở sau khi kết thúc trở về Nguyễn Trà trước mặt, mày kiếm một trọn, kiệt ngạo lại chừng, Dương, Nguyễn Trà, so một lần a Một câu, nhất thời làm bốn phía ánh mắt xoát xoát xoát đầu lạc lại đây. Nguyễn Trà nắm mã sau này triệt triệt, trên mặt mang theo mà rõ ràng chống đẩy, xin lỗi a nhà ta si vưu hậu đại, không cưới gấu trúc phát huy không tốt, ngươi đi làm hai chỉ tới. Từ thâm, 9, chương 9, chương 9, ngươi không cưới cái gì phát huy không tốt. Làm hai chỉ cái gì tới? Làm gấu trúc. Từ trước đến nay Kiệt Ngạo không vấn từ thăm, nghe xong Nguyễn Trà nói, nhất thời ngơ ngẩn, trên mặt biểu tình đều không khỏi trôi chống một cái chớp mắt. "Phanh!" Một thanh âm vang lên, đánh vỡ vây xem bọn học sinh giải ra, tại Trường An không rảnh lo đi nhặt rất bình nước, ánh mắt khâm phục không thôi, "Nguyễn Trà, quá mẹ nó tú." Nguyên Bản Tâm Sinh bất mãn các nữ sinh, toàn sát mặt phức tạp nhìn Nguyễn Trà, làm giáo bá nhìn với con mắt khác tân thủ đoạn. Không khỏi quá tao một ít có miêu học, không mặt mũi dùng. Từ Thâm hiếm thấy bị một bộ tao thao tác cử tuyệt, trong giây lát không thể làm ra phản ứng. Sau một lúc lâu, mắt lánh mỹ, nam chính mình đầu ngựa đi đâm Nguyễn Trạm Mã, cười như không cười, hỏi lại ngươi một lần, sao không thể so. Thấy Từ Thâm mặt lộ vẻ không vui, Tạ Trương An căng da đầu tiến lên, "Thâm ca, ngươi thuật cưỡi ngựa có ai có thể so sánh à, chúng ta đều mau tan học, đừng làm cho Nguyễn Trà khó xử." Nguyễn Trà lập tức nhảy xuống ngựa, không sợ chút nào Từ Thâm mặt lạnh, nghiêng đầu thổi cái huýt sáo. Xin lỗi à, làm không tới gấu trúc, không bàn nữa. Nghe vậy, từ thâm nhất thời mặt lạnh ánh mắt hát trầm, nguyễn Trà Liên ở hai người rằng co gian, một trận tiêm mà dồn dập trường minh soát đâm thùng đông lạnh từ thâm cưới mã đột nhiên không chịu khống chế liêu bốn cái chân một đầu sông ra ngoài. Chưa làm chuẩn bị công tác từ thâm, cả người bị đánh sâu vào một lào đảo, 5 lần 7 lượt tính toán cưỡng chế ngựa dừng lại, toàn lấy thất bại chấm dứt, dẫn tới từ thâm không thể không cưới ngựa ở thuật cưới ngựa chàng tận tình biểu diễn Một vòng lại một vòng, một vòng lại một vòng. 10 ban. Nhân ra bất hòa ngươi so, ngươi liền chính mình chơi xoé sao? Nguyễn Trà lúc trước ở trên lưng ngựa hiên ngang biểu hiện, ở 10 ban có thể nói ra hết nổi bật, ngày thường chỉ có thể nắm mã chạy chậm nữ đồng học, Từ Hoàng Dài dai dẫn đầu, biểu tình hưng phấn đem Nguyễn Trà vây quanh ở trung gian. Hoàng Dài dai chiếm cứ tuyệt hảo vị trí, trong ánh mắt sáng lấp lánh, "Nguyễn Trà, ngươi có thể mang theo ta chạy một vòng sao? Đặc biệt kích thích cái loại này chạy." "A ta cũng tưởng" Nguyễn Trà ngươi vừa mới thật sự lại táp lại Mỹ, xem chúng ta nữ hải tử đều tim đập phanh phanh phanh. Ở ngày đầu tiên, chính nói chuyện trong đó mấy nữ sinh, thậm chí có chút trướng mắt Nguyễn Trà, cảm thấy chính mình cùng chấn nhỏ ra tới nữ sinh đại ở một cái phòng học, quả thực bị vũ đủ. Nhưng mà, nhà mình sản nghiệp so ra kém lương ra, đêm qua các nàng về nhà đã bị cha mẹ cảnh cáo, yêu cầu cùng Nguyễn Trà làm tốt quan hệ. Cha mẹ nói rất đúng. Đừng nói Nguyễn Trà từ nhỏ chấn ra tới. Liên tính Nguyễn Trà từ thâm sơn cùng cốc ra tới, nhà bọn họ địa vị như cũ so ra kém Nguyễn Trà sau lưng lương ra. Hơn nữa, Nguyễn Trà cùng trong tưởng tượng chấn nhỏ thôn cô hoàn toàn bất đồng, không riêng có thể ở bảng đen thượng bảo trì từ đơn bối viết toàn đối, hơn nữa thuật cưới ngựa so lớp học hơn phân nửa nam sinh đều hảo. Có thể nói ở mười ban, trừ bỏ từ thâm, căn bản lại không ai có thể ở thuật cưới ngựa thượng cùng Nguyễn Trà so sánh với. Tống Mạnh Vũ nhìn nổi bật cực kỳ sau lại bị người phủng Nguyễn Trà suýt nữa rảo phá môi giới. Dù tại bên người tay chặt chẽ nắm chặt, đôi mắt che kín đoán độc. Mới vừa điều chỉnh xong cảm xúc lâm lăng sườn nhìn thoáng qua Tống Mạnh Vũ, môi mang trừng biếng, "Tống Mạnh Vũ, xem ra ngươi đối chính mình biểu muội thực không hiểu biết ta, trước kia nói Nguyễn trà học tập giống nhau đồn đãi, thật sự đúng không?" Tống Mạnh Vũ nhìn phía trước Nguyễn trà trên mặt cười, đột nhiên minh bạch chính mình có thể làm chút cái gì. Bị vây quanh Nguyễn trà chỉ chỉ trong sân chính một vòng lại lại lại một vòng chạy vội từ thâm, mắt hàm xin lỗi nhìn về phía Hoàng gia gia, "Mau đi học." Hơn nữa không vị trí chạy, hạ tiết thuật cưới ngựa khóa ta mang ngươi. Chính mình trước kia thích chứ ôm mỗi tử cưới ngựa, ôm xúc cảm nhiều thoải mái A Một cái đồng học đẩy ra hoàng dai dai, biểu tình chờ mong, Nguyễn Trà, người cao chung cũng khai thuật cưới ngựa khóa. Các người giáo Pháp cùng nhị chung giống nhau sao? Có thể hay không giáo giáo chúng ta? Mười ban bọn học sinh, ở học tập thượng, nhiệt tình giống nhau, nhưng ở chơi Pháp thượng, nhiệt tình yêu thương không được, thấy Nguyễn Trà làm nữ sinh đều có thể chơi xinh đẹp hiên Một ít mê trời nữ sinh, tự nhiên tâm động. Ta cao chung không thuật cưới ngựa khóa, thể dục lao sư vẫn luôn sinh bệnh, thể dục khóa ước tương đương tự học khóa. Nguyễn Trà tháo xuống mũ giáp, cười cười, chủ yếu nhà ta sơn quá lớn, dùng không xong dễ dàng hoang phế, ta ba đơn giản vòng một cái trại nuôi ngựa ra tới. Chính mình từ nhỏ cùng ngựa chơi, học một cái lại một cái huyết sáo may mắn đi học trước dễ nghe nghe xong mấy cái thuật cưới ngựa lao sư vẫn mã huyết sáo bằng không chính trốn không thoát từ thâm. Nói xong, Nguyễn Trà lại khuất ngón tay ở mũ giáp thượng bán hạ, tâm tình cực hảo, chờ nghỉ đông và nghỉ hè các ngươi có rảnh, có thể đi nhà ta chạy nuôi ngựa nhìn xem, bảo đảm các ngươi một người một con, đến lúc đó ta dạy các ngươi. Mã, chạy nuôi ngựa. Hoàng dai dai đám người hai mặt nhìn nhau, các nàng đông nhiên có loại trực giác, Nguyễn Trà chấn nhỏ sinh hoạt cùng chính mình trong tưởng tượng, thật sự thực không giống nhau. Rốt cuộc nhà ai trụ chấn nhỏ, có thể vòng ra một cái mấy chục vạn không ngừng chạy nuôi ngựa a Buổi tối Đưa Nguyễn Trà ngồi giáo xe trở lại Lương ra biệt thự khi, lại lần nữa gặp được Lương Tiến Linh. Nguyễn Trà đôi mắt đảo qua, liền thấy một tịch váy trắng Tống Mạnh Vũ ngoan tĩnh ngồi ở Lương Tiến Linh mặt sau, để mặt mục, thanh thuần nhu thuận. Tống Mạnh Vũ ngồi xe tư ra, tới so Nguyễn Trà mau chút. Cha cha đã về rồi. Vệ kiểu nhìn thấy chính mình quê nữ, nhất thời mặt mày hớn hở, dôi tay tiếp nhận Nguyễn Trà cặp sách, quan tâm hỏi, ở trường học trời cao hướng sao? Có hay không nhận thức tân bằng hữu Ngôi ở chủ vị lương lão gia tử, đồng dạng đem ánh mắt phóng tới Nguyễn Trà trên người, hiển nhiên thực để ý Nguyễn Trà trả lời. Nguyễn Trà ôm lấy vệ tiểu ở vệ tiểu trên mặt hương hương hôn một cái, chơi đặc biệt cao hứng, có giao cho tân bằng hữu, hơn nữa bỏ thêm vệ chát, trường học hôm nay thể dục khóa an bài thuật cưới ngựa, ta bị lao sư khen. Vô luận ở bên ngoài độc lập không độc lập, ở nhà, Nguyễn Trà vẫn luôn là cái sẽ cùng mụ mụ làm nũng, thảo khen thưởng hài tử mà thôi. Nói xong. Nguyễn Trà thấy Lương lão ra tử chính ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm chính mình, chột dạ sờ soạn một chút cái mũi, lại tiến lên ôm lấy Lương lão gia tử, "Thân thiên hồ, ông ngoại." Ai? Lương lão ra tử ứng song, vươn tay, từ ái sờ sờ Nguyễn Trà phát đỉnh. Lương Tiến Linh bởi vì nhà chồng sự tình, năm lần bảy lượt phiền toái Lương ra, đã bị Lương lão ra tử thưởng vài cái mặt lạnh, tự nhiên thấy không quen trước mắt ảnh gia đình trường hợp, trên mặt nửa cười không cười, "Cha, cha không phải gì hai nói ngươi." Thuật cưới ngừa ít nhất đến luyện thượng 1-2 năm mới có thể lấy ra tay, liền tính ngươi hy vọng được đến người nhà khích lệ, cũng không thể gạt người nói bị lao sư khen à. Thấy lương lao già tử sắc mặt không vui, Tống Mạnh Vũ vội lôi kéo lương thiến linh ống tay áo, xấu hổ nói nhỏ, mẹ đừng nói nữa. Thuật cưới ngừa khóa sự tình quả thực rõ ràng trước mắt, Tống Mạnh Vũ không nghĩ lại hồi ức. Lương thiến linh cũng không thể không nói, chính mình chính nói đến làm lao già tử cấp trong nhà công ty đầu tư, đã bị Nguyễn Trà trở về đánh gãy, trong lòng chính khi đâu Nàng vô vô tống mạnh vũ cánh tay, tiêu căng lại tự hào, mạnh vũ, ngươi nói trà trà ở trong trường học biểu hiện như thế nào? Chúng ta vòng thực coi trọng nhân phẩm, cũng không thể ỷ vào tuổi con nhỏ, liền nói nói dối, sẽ bị người coi khinh, hơn nữa trà trà, người trong nhà nói nhà mình sự, đừng cảm thấy mất mặt. Vệ tiểu cam eo, khí cười, lão nhị, ngươi ý gì? Xem phi phi không ở, khi dễ chúng ta hai mẹ con bái. Chúng ta trà trà từ nhỏ liền sẽ cưới ngựa, ngươi chỉ ai nói nói dối đâu. Lão nhị. Lương lão da tử giữa mày trồi lên sâu đậm nếp gấp ngân, cầm quải trượng thịt thịch thịt gõ sang nhà, tiếng nói lại trầm lại lệ, chú ý thân phận của ngươi. Lương tiến linh không kéo đến trong nhà đầu tư, đang ở khí đầu, thấy lao da tử đều chạm lao tam một phòng, suýt nữa khống chê không được cảm xúc, thật mạnh phách về phía tống mạnh vũ hậu bối, thanh âm sắc nhọn, mạnh vũ, hỏi ngươi đâu? Nguồn trả ở thuật cưới ngừa khóa cái dạng gì, ngươi xem không? Đến sao? Lúc ấy đi cầm thành. Lương Thiến Linh ôm nào đó lo lắng đi theo, trở thấy Nguyễn Gia ở tiểu viện từ sau, lo lắng liền tiêu tán, một cái không thấy được đại việc đời tiểu thị dân mà thôi, trở về lấy điểm công ty chia hoa hồng, căn bản gây trở ngại không đến chính mình. Nhưng Lương Thiến Linh nhìn lao ra tử đối tam phòng coi trọng, trong lòng lo lắng lại lần nữa trồi lên tới, thế nào cũng phải đem toàn ra ấn hồi bùn đôi mới được. Tống Mạnh Vũ đồng dạng oán hận Nguyễn Trà đoạt một nửa ông ngoại chú ý, tưởng tượng đến ban ngày ở thuật cưới ngửa khóa thượng Nguyễn Trà ra nổi bật Lớp học đồng học đối Nguyễn Trà tôn sùng cùng với từ thâm chủ động đáp lời, trong lòng ghen ghét tựa như cánh đồng hoang vu cỏ dại giống nhau, không kiêng nghể gì sinh trưởng. Nàng do do dự dự, nhìn như giúp Nguyễn Trà hiểm hộ nói, liền. Bình thường biểu hiện. Bình thường biểu hiện. Mạnh vụ à, dùng ngươi thuật cưới ngựa trình độ đương bình thường biểu hiện tiêu chuẩn nói, trà trà có học đâu. Nguyễn Trà một phen giữ chặt đang muốn phản bác vệ tiểu, ra vẻ kinh ngạc nhìn về phía lương thiến linh cùng tống mạnh vũ, Lai like Mạnh Vũ tỉ trình độ thực không tồi sao Vừa lúc, ta thuật cưới ngửa khóa thượng có mấy cái động tác mới lạ, gì hay, ngươi làm mạnh Vũ tỷ tỷ hỗ trợ chỉ giáo một chút. Chỉ giáo mà thôi, tiểu ý. Lương Tiến Linh hạ nửa câu sinh sôi tạp ở giọng nói, ánh mắt gắt gao khóa ở Nguyễn Trà lấy ra di động lý chính ở truyền phát tin thu trong video, sắc mặt chợt thành trắng bạch, nam tống mạnh Vũ tay bỗng nhiên nắm chặt. Trong video, Nguyễn Trà mang theo mũ giáp, ăn mặc lưu loát thuật cưới ngửa phục, tự tin lại trừng dương ở chạy nhanh trên lưng ngựa, các loại yêu cầu cao độ cân bằng. Chống đỡ, quay người, quả thực tựa như ở thưởng thức chân chính thuật cưới ngựa biểu diễn giống nhau. Lương Thiến Linh môi trương trường, lại nói không ra làm Tống Mạnh Vũ chỉ giáo nói. "Mà Tống Mạnh Vũ, căn bản không dự đoán được cư nhiên có người quay video, mặt bị đánh sinh đau, cả người run rẩy, nhất thời có chút không biết làm sao." Đường thấy Lương lão ra tử thất vọng ánh mắt ghi, trong lồng ngực cảm xúc phun trào mà ra, rốt cuộc duy trì không được mặt ngoài bình tĩnh. Nàng Hồng con mắt một phen đẩy ra Lương Thiến Linh, Nan Kham khóc lớn chạy đi ra ngoài. Vệ kiểu chính thưởng thức chính mình khuê nữ tư thế hoài hùng, vừa thấy tống mạnh vũ chạy ra đi, vội kêu trong biển người, đại buổi tối, đại gia hỗ trợ đi xem, tiểu cô nương một cái, có khác nguy hiểm. Mạnh vũ, mạnh vũ. Lương tiến linh có chút sinh khí tống mạnh vũ nem chính mình mặt mũi mới vừa nhấp chân, lại quay đầu lại nhìn về phía lương lão gia tử. ba Đầu tư chuyện này. Lương lão gia tử quải trượng thật mạnh trìa xuống đất, hiếm thấy bạo thô khẩu đầu tư cái giám. Mau đi xem người khuê nữ. Một cái hảo hảo nữ hoa, đều bị ngươi dạy hư. Hắn hận không thể đấm ngực dừng chân, rồng sinh chín con cắt có bất đồng, nhà mình ba cái hài tử, cố tình ra cái từ nhỏ luyến ái nào, lớn lên lại lòng dạ hẹp khuyên nữ. Nguyễn Trả cùng vệ kiệu liếc nhau, đều không mảyu nhúng vai, nghi ngờ gì không được, thế nào cũng phải nghi ngờ thuật cưỡi ngựa, trước mắt nhà mình trại nuôi ngựa a. 10, chương 10. Chương 10. Cao nhị, nhị ban. Nữ văn khóa đại biểu ở bảng đen thượng bố trí xong buổi chiều tự học khóa tác nghiệp sau, Trở lại chỗ ngồi thấy nhậm khinh khinh sắc mặt hoàng hốt, lo lắng hỏi, nhậm khinh khinh, ngươi không ở bệnh viện đãi mấy ngày lại quan sát quan sát. Thật không có việc gì. Nhậm khinh khinh đang ở nắm chặt thời gian chuẩn bị bài tiếng Anh từ đơn, sợ lại lần nữa ở chính mình am hiểu ngành học thượng bị Nguyễn Trà đánh bại. Nghe vậy, sắc mặt đột nhiên cứng đờ, trong lòng nan khăng khẩn, ngựa khí đông cứng, không có việc gì, cảm ơn quan tâm. Thấy nhậm khinh khinh không cảm kích, ngựa văn khóa đại biểu nhấp môi xoay người trong lòng mới vừa thăng ra vài phần cùng tân đồng học làm tốt quan hệ tâm tư phai nhạt đi xuống. Hữu Nghị nhắc nhở, một cái ưu tú học bá, chưa bao giờ độc lai like độc vãng, người đến cùng đồng học bảo trì thâm hậu tình nghĩa, đặc biệt ở đồng học quan tâm tình huống của người hạ. Nhậm Khinh Khinh cười lạnh, quan tâm? Không phải ở đơn thuần chế rêu sao? Chính mình lớp học đồng học, ban ngày ban mặt hạ cư nhiên bị lôi điện đánh chúng, có buồn cười hay không? Đáp lời gian, Nhậm Khinh Khinh đồng dạng oán hận hệ thống, hận hệ thống trừng phạt liền trừng phạt. Vì cái gì làm chính mình ở trước công chúng hạ xấu mặt? Nhậm Kinh khinh từ bệnh viện sau khi trở về, Phạm La nhìn đến có đồng học sau lưng nhỏ giọng nói chuyện, liền ngăn không được đi hoài nghi bọn họ ở nghị luận chính mình. Xấm đánh sự tình ở chỗ trình tự giả thiết, hệ thống vô pháp sửa đổi. Hệ thống khả năng cảm thấy xin lỗi Nhậm Kinh Kinh, nói xong, lại bố trí một cái nhiệm vụ, đinh. Thỉnh ký chủ ở giữa chưa trước, hoàn chỉnh ngâm Nga hạ tỷ bà hành đường thuộc khó hai đầu cổ văn. Nhiệm vụ hoàn thành tắc rút ra bị liên hệ mục tiêu 2 điểm chí lực giá trị. Nhậm Kinh Khinh đột nhiên quay đầu đi xem trên bàn hợp lại ngữ văn sách giáo khoa, nửa ngày không có thể từ bị đại bánh có nhân tạp đến kinh hỉ trung hoàn hồn, tỷ ba hành chính mình tối hôm qua liền ngâm nga xong rồi. Nói cách khác, hiện tại chỉ kém một cái đường thuộc khó là có thể hoàn thành nhiệm vụ. Lần trước nữa tiếng Anh cả năm cấp nghe viết, lần trước vật lý đề, Nguyễn Trà chó ngáp phải rồi làm ra tới, mà hiện tại, Nguyễn Trà căn bản sẽ không đột phát kỳ tưởng đi ngâm nga cổ van. Liên Tính Nguyên trà đột phát kỳ tưởng muốn bối cổ văn, nhưng ở trên vạch xuất phát đã bại bởi chính mình. Nhậm Khinh Khinh nỗ lực bình tĩnh, bị Nguyên trà hồ quá thảm, làm nàng không thể không lại lần nữa xác nhận, hệ thống, tỷ bà hành cùng đường thuộc khó Nguyễn trà có ngâm nga quá sao? Kinh thăm dò, bị liên hệ mục tiêu chưa bao giờ ngâm nga quá tỷ bà hành cùng đường thuộc khó, ký chủ rất có ưu thế. Nghe được hệ thống nói, Nhậm Khinh Khinh hương phấn sắc mặt hồng nhuận, nhảy nhót đến cực điểm. Nhậm Khinh Khinh đoán không tồi, cao nhị lớp Mỗi cái ban thời khóa biểu đều có chút hơi không. Cùng, nhị ban hạ tiết khóa ngư văn, mà 10 ban hạ tiết khóa toán học, bố trí nhiệm vụ khi, toàn bộ cao nhị chính trực khóa gian, 10 ban phòng học một mảnh âm ý. Đinh. Thỉnh ký chủ ở ba cái giờ nội, hoàn chỉnh ngâm Nga hạ tỷ bà hành đường thuộc khó hai đầu, nhiệm vụ hoàn thành tắc rút ra bị liên hệ mục tiêu hai điểm trí lực giá trị. Cầu so hệ thống. Nhậm khinh khinh bị sấm đánh xong, cư nhiên như cũ chưa từ bỏ ý định đãi ở b nhiệm vụ thượng. Nguyễn Trà ở trong lòng táo bạo mắng một câu, rồi sau đó túc mặt, trở tay khép lại mới vừa mở ra vật lý bài thi, từ trong hộp bản lấy ra ngữ văn thư, phiên tới rồi tỉ bà hành một tờ. Nhìn mặt trên tự, Nguyễn Trà khinh khinh thư khẩu khí, may mắn văn chương không khó đọc, hơi khâm phục tự điều tiết sau, lập tức tính hạ tâm, làm lơ bốn phía âm ý, thần sắc nghiêm túc một hàng một hàng cẩn thận nghiên đọc. Tạ Trường An đang muốn kêu Nguyễn Trà tổ đội chơi game, một quay đầu thấy Nguyễn Trà đang chuyên tâm trí chí, chí ngâm nga bà hành nhất thời vui vẻ ở bọn họ 10 ban, nhưng luôn luôn không thấy được chuẩn bị bài học sinh. Nguyễn Trà, khóa gian tổng cộng liền 10 phút, có thể ngâm nga hạ mấy hành. Hắn khi nói chuyện, cơ cơ di động, một bộ học tra kéo người xuống nước biểu tình, lên trò chơi, ta tổ đội mang người phi a. Nguyễn Trà lập đầu, nghiêm trang, "Không, ta ái học thở, hại, nói chính mình đều tin." Nói xong, Nguyễn Trà lại không nhanh không chậm phiên một tờ, rũ xuống mắt hạnh đen nhánh lại sáng ngời, cả người hết sức chăm chú, làm tại trường An Dư lại nói Ngược lại có điểm nói không nên lời. Quáy giày học tập, có thể hay không bị sấm đánh A Nghe nói, nhị ban nhậm khinh khinh ở bị sấm đánh trước, đang ở hỏi ôn tập trung ngồi cùng bàn vật lý đề, tạ trường an gục xuống mặt mày, lâm vào thật sâu hoài nghi chung. Tì bà hành cùng đường thuộc khó ở cao nhị thượng cổ văn, độ dài tính so lớn lên, tạ trường an thăm nửa người trên, mới vừa ngắm liếc mắt một cái lập tức đau đầu. Đang định trở về tiếp tục chơi game, liền thấy Nguyễn Trà Thực mau đem hai cái cổ văn phiên xong rồi ngẩng đầu vừa thấy thời gian, 5 phút không đến. Nguyễn Trà tự nhận đã bôi xuống dưới, nhưng chờ rồi lại chờ, đều không có chờ đến hệ thống thanh âm, trong lòng không khỏi hoốt hoảng, sợ chính mình đoạt nhiệm vụ bờ bug bị hệ thống thanh trừ. Nguyễn Trà, ngươi không chuẩn bị bài. Nguyễn Trà nhìn chằm chằm sách vở, thanh âm trầm trọng, ngâm nga xong rồi. Chính mình ở trong lòng đã ngâm nga 2 lần, nhưng hệ thống trầm mặc cũng đã chết giống nhau. Nguyễn Trà, ngươi nói dẫn đâu? Tạ Trường An vừa mới thấy Nguyễn Trà từ đầu tới đuôi đọc một lần mà thôi. Hắn thấy Nguyễn Trạm một bộ ta thật sự ngâm nga xuống dưới biểu tình, đem điện thoại hướng trên bàn một phách, hai cánh tay ôm ngực, khẽ nhếch cằm, "Hành, ngươi cùng ta ngâm nga, thật ngâm nga xuống dưới, tương lai một tháng, phòng học trực nhật sinh, nhiệm vụ của ngươi ta toàn bao." "Hành." Bởi vì hệ thống sự tình, Nguyễn Trà mặt mày chế ra chút tức sắc, nhưng ngâm nga khi, đảo câu chữ rõ ràng, tầm dương răng đầu dạ khách, Lã Phong địch hoa. Tạ Trường An Nguyên bản cùng Nguyễn Trả nói chơi, nhưng nghe nghe, đôi mắt có chút thẳng, phân biệt rõ ra điểm không thích hợp nhì, Nguyễn Trả ngâm nga quá thuận, mắc kẹt đều không mắc kẹt, vân vân, Nguyễn Trả ngươi lợi chút, ta Phiên thư, ngươi đừng lốc ta sẽ không bối. Nghe vậy, Nguyễn Trả quả thực ngừng lại, duỗi tay làm ra thỉnh động tác, ý bảo Tạ Trường An Phiên Ngự Văn thư. Tạ Trường An thấy Nguyễn Trả khí định thần nhàn bộ dáng, trong lòng suy đoán đột nhiên có chút cắn không chuẩn, vội ngay ngắn rắn ngồi, ở thì ba hành chậm rạp tự chung. Tìm được Nguyễn Trà định vị trí, thái độ so với chính mình đi học khi đều nghiêm túc, quét hai mắt phía trước, tuy rằng không nhớ được, nhưng Nguyễn Trà bối rất giống một chuyện, lại gật đầu, ngươi tiếp tục. Thêm rượu hồi đèn trọng khai yến. Trong phòng học tự cấm ý, nhưng tại trường An nghe rõ ràng, Nguyễn Trà thật sự một chữ không tồi ngâm nga xuống dưới. Trung gian thậm chí chưa từng xuất hiện đỉnh điểm do dự mắc kẹt. Ngoa tảo, gì đầu ca. ga. bà hành kết thúc, Nguyễn Trà thuận tiện làm tại trường An kiểm tra chính mình ngâm nga đường tù khó. Hai đầu cổ văn, Đều không ngoại lệ, tất cả đều đặc biệt lưu loát từ đầu ngâm Nga đến đuôi Nguyễn Trà không mang theo đỉnh, khó như lên trời Tại Trường An Toàn bộ hành trình, tại Trường An biểu tình hoảng hốt nghe Nguyễn Trà lưu sướng Không ngừng đốn ngâm Nga, trong lúc hắn nhìn rồi nhìn lại lần nữa trên tường đồng hồ Nửa cái khóa gian thời gian, ở chỉ đọc một lần dưới tình huống Nguyễn Trà liền đem tỷ bà hành cùng đường thuộc khó đều ngâm Nga xuống dưới Đinh, bởi vì bị liên hệ mục tiêu chức với ký chủ hoàn thành nhiệm vụ Ngâm Nga tỉ bà hành cùng đường thuộc khó hai đầu cổ văn, phán định ký chủ nhiệm vụ thất bại, khấu trừ một tích phân. Nguyễn Trả Nguyễn Trả tuy rằng có chút đáng tiếc, hệ thống không có tiếp tục sấm đánh nhậm Kinh Kinh, nhưng lại thật cao hứng, chính mình đối phó hệ thống biện pháp, lại thêm một cái, đụng tới ngâm Nga nhiệm vụ, nhậm khinh Kinh có hệ thống, mà chính mình chỉ có thể làm những người khác giám sát. Từ đơn có giáo viên Tiếng Anh, mà ngâm Nga cổ văn, tắc có tại Trường An. Tà Thiên A Nguyễn Trà Ngươi như thế nào làm được ở 5 phút nội đem hai đầu cổ văn đều bối xuống dưới. Đọc nhanh như gió, đã gặp qua là không quên được. Tạ trường An Hưng phấn thiếu chút nữa kêu ra tiếng, chính mình một cái học cha, bên cạnh cư nhiên ngồi một cái trí nhớ siêu quần ẩn hình học bá. Nguyễn trả khép lại thư, nghiêng đầu hồi ức trong chốc lát, xem xong liền. Bối xuống dưới, nhưng ta xem rất chậm, từ nhỏ đến lớn, ta ba mẹ hai cái xem đều so với ta Mau Học tiểu học khi, một nhà ba người thường xuyên thi đấu ngâm Nga chuyện xưa thư. Ai bối chấm nhất, phải phụ trách cấp trong viện hoa tới nước, rồi sau đó, Nguyễn Trà liền biến thành một cái chuyên nghiệp nghề làm vườn công nhân. Tại Trường An, trời sinh đầu hốc ca, cho nên ta trở thành học tra, nguyên nhân căn bản ở lão Ba Lạc. Đến nỗi ban đầu thực tự phụ nhậm khinh khinh, ở nghe được lần thứ ba nhiệm vụ thất bại điện tử âm sau, đôi mắt nhất thời đỏ lên, hai tay khẩn bắt lấy bằng duyên, trong lòng tràn ngập suy nghĩ đánh người lại tìm không thấy người nghẹn khuất cùng phẫn nộ. Một cái ngữ văn 10 phân học tra. Tuy nhiên lần nữa cản trở chính mình. Hệ thống, Nguyên trả đồng dạng có học bá hệ thống sao? Có thể thêm chỉ số thông minh học bá hệ thống. Kinh kiểm nghiệm, bị liên hệ ký chủ Nguyên trả, vẫn chưa trói định học bá hệ thống, bị liên hệ mục tiêu bằng vào chính mình nguyên bản chỉ số thông minh, hoàn thành nhiệm vụ không tính kỳ quái. Ký chủ thật sự không suy xét khấu trừ 10 tích phân, từ B nhiệm vụ biến đến á nhiệm vụ sao? Ta dựa vào cái gì phải vì Nguyên trả, bạch bạch khấu trừ 10 tích phân. Nhậm Khinh Khinh nhất thời mất khống chế trực tiếp đem trong tay ngữ văn thư ngã vang ra ngoài, mang theo không thể ngăn chặn lửa giận. Chỉ nghe bang một chút, bao bìa sách ngữ văn thư, vừa lúc nện ở nhị ban phòng học cửa, nện ở vừa đến phòng học ngữ văn lão sư dạy tiêm trước. Bị gọi Bạch Diện sát thần ngữ văn lão sư, liếc mắt một cái khóa trụ trột dạ nhậm kinh khinh, sắc mặt pha trầm, tiếng nói mang theo rõ ràng không vui, "Nhậm kinh khinh, lấy thượng ngươi ngữ văn thư, đi phòng học ngoại đợi cho ngữ văn khóa tan học." Trong lúc nhất thời, Mặt khác đồng học ánh mắt tất cả đều hội tụ tới rồi nhầm khinh khinh trên người, rốt cuộc bọn họ bất mãn nữa lao sư, cũng không dám làm trò lao sư mặt ngũi, quăng ngã giáo tải A Quả nhiên, bị sấm đánh chúng người, không bình thường. Nhầm khinh khinh trên môi lưu trước cực nhẹ dấu răng, sắc mặt lại hồng lại bạch, khi thì nghe thấy phía dưới các bạn học thanh âm cực thấp cười nhạo, cả người giống bị cởi hết quần áo đứng ở trước công chúng hạ, nan kham đến cực điểm. Dành trước hoàn thành nhiệm vụ, giữ được chính mình lực giá trị trà Đã Từ đã từng rõ ràng cao hứng, biến thành sự sự không kinh ngạc. Thậm chí ngâm nga xong sau, nàng có thể lập tức tính hạ tâm tiếp tục lật xem, trong lòng âm thầm cân nhắc, đến tại hạ khóa trước đem hai đầu cổ văn giải thích hiểu được, bằng không thật bạch bối. Nhưng Nguyễn Trà sung sướng tâm tình không thể liên tục lâu lắm, vừa đi học, chủ nhiệm lớp cư nhiên tuyên bố nguyệt khảo thời gian. Lại có hai chu, cao nhị 23 cái ban sẽ có một lần nguyệt khảo, khoa học tự nhiên sinh phạm vì hiểu rõ ngữ ngoại cùng Lý tổng. Mười ban các bạn học đều không lớn để ý. Chỉ có Nguyễn Trà, mới vừa bình tĩnh tâm, lại trầm trọng. Đi xuống, nhầm khinh khinh ở nhị ban tuy rằng kêu quan hệ sinh, nhưng đầu góc không ngu ngốc, hơn nữa các khoa thành tích cân bằng, chính mình dùng hai chu thật có thể đem trước kêu hoang phế ngữ văn, Lý Tổng đều học vững chắc sao. Y dì theo Nguyễn Trà đối phó hệ thống kinh nghiệm, Nguyệt khảo có nhiệm vụ khả năng tính, 99.999%. Giữa chưa tan học, Nguyễn Trà huyển chuyển từ chối hoàng giai giai cơm chưa tổ chức thành đoàn thể, cầm quảng bá thất chìa khóa Hơi đè nặng khỏe môi đi quảng bá thất. Nhị trung quảng bá thất, một cái tàu thủy chuyến giá trị một vòng, mà bổn chu đến phiên 13, phụ trách quảng bá thất Trương Ban Lâm Lăng, Lâm thời đem Nguyễn Trà cắm ở danh sách. Cùng Lâm Lăng luôn luôn giao hảo nữ đồng học, kéo Lâm Lăng cánh tay, khinh miệt liếc liếc mắt một cái Nguyễn Trà rời đi bóng dáng, trong giọng nói khó nén vui sướng khi người gặp họa, Lâm Lăng, ngươi thấy Nguyễn Trà trên mặt hạ xuống biểu tình sao? Ngươi nói Nguyễn Trà sẽ không làm vườn trường quảng bá khi, Khẩn Trương nói không lời nói đi. Mới vừa thay phiên công việc quảng bá thất cao nhất bọn học sinh, thường xuyên lời nói đều nói nhanh nhẹn, âm cuối mang theo run có thể nói, nhị trung vườn trường giữa trưa quảng bá thời gian, để lại hơn phân nửa học sinh khôi hài hắc lịch sử. Nói hay không ra tới lời nói không rõ ràng lắm, nhưng, lâm lăng dối tay liêu một chút chính mình tóc mái, khiếp lại con mắt, nhất phái tự đắc, nguyên trà hẳn là sẽ thực thích ta chuẩn bị tin tức bản thảo, rốt cuộc, là một cái có thể làm nàng ở vườn trường nổi danh đại lễ. 11, chương 11 chương 11 nhị trung vườn trường quảng bá thời gian ở mỗi ngày giữa trưa 12 giờ thập phần khi bắt đầu, Nguyễn Trà làm hoàng giai giai hỗ trợ mang cái giữa bao sau, lập tức đi ở vào khu dạy học C đống lầu 6 quảng bá thất. Khu dạy học C đống phía dưới 5 cái tầng lầu đều cao tam, địa lý vị trí ở vườn trường tận cùng bên trong, rốt cuộc cao tam niên cấp chuẩn bị chiến tranh thi đại học, yêu cầu tuyệt đối an tĩnh, bảo đảm sẽ không bị vườn trường phía trước sân thể dục thượng thanh âm quấy rầy. Từ cao nhị ở khu dạy học B đống đi C đống, qua lại đến có 15 phút. Nguyễn Trà quảng bá xong thật không có thời gian lại đi nhà ăn. Cùng Nguyễn Trà tưởng tượng bất đồng, nhị trung quảng bá thất rộng mở sáng ngời, bên trong bảy biển tất cả đều là trước mặt mới nhất thiết bị, thậm chí ở dự vô trong vị trí, có cái bố trí lịch sự tao nhã hưu nhà khu. Trên bàn trí có hai buồn tiểu tiểu tú cầu hoa, ngang thủ thượng tắt treo một chậu thanh lục lan điếu. Nguyễn Trà ở quảng bá trong phòng nhìn quanh, âm thầm táp lưới, chính mình thấy khả năng đều không phải là quảng bá thất, mà là một cái cao nhã tươi mát buổi chiều trà tư nhân tiểu bảo sương. Nhị trung quảng bá thất cùng mặt khác trường học bất đồng, quan trọng nhất ở chỗ quảng bá thất bị hoa ở tiếng Anh xã đoàn, mà quảng bá thất bố trí tiêu phí, đồng dạng từ tiếng Anh xã đoàn trướng mục thượng ra. Nguyễn Trà sẽ đáp ứng Lâm Lăng Lâm thời cấp ra giá trị ban, rất lớn nguyên nhân là Nguyễn Trà suy xét gia nhập tiếng Anh xã đoàn, một cái có thể làm chính mình, ở ngày sau hoạt động chung, khả năng thuận tiện hoàn thành hệ thống nhiệm vụ xã đoàn. Mà tiếng Anh xã đoàn nhập đoàn yêu cầu thượng có một cái, phàm xin tiếng Anh xã đoàn học sinh, đều yêu cầu vườn trưởng quảng bá Được đến tiếng Anh xã trưởng nhận đồng sau, xin biểu là có thể bị phê hạ. Đang ở sửa sang lại bản thảo cao tam học trưởng trừ thư duy, dương mắt nhìn thấy Nguyễn Trà, đốn rắc trước mắt sáng ngời, thực lạ mắt tiểu học muội diện mạo thuần mỹ, mặt mày nùng diễm, khả năng nhị trung giáo phục không có làm xong, chỉ ăn mặc bộ thường phục giỏi giang sọ cáo sơ mi phối hợp màu đen quần bút chỉ, có vẻ mảnh khảnh lại cao gầy. Hắn nhìn mắt quảng bá thất giá trị ban biểu, cao nhị mười ban, Nguyễn Trà. Đúng vậy Nguyễn Trà gật đầu khép lại phía sau cửa, đi lên trước, học trưởng giữa chưa hảo, chúng ta ban bản thảo ở đâu? Trừ thư duy từ một chồng bản thảo, chìu trên cùng một chương A4 tiếng Anh đóng dấu bản thảo, các người ban bản thảo ngày hôm qua buổi chiều đổi chủ đề, người tối hôm qua có trước tiên quen thuộc mấy lần sau? Không có, buổi sáng bị Lâm thời thông chi. Nguyễn trả lấy quá bản thảo, rũ mắt nhìn lướt qua nội dung, trong lòng có cân nhắc, 10 ban bản thảo nội dung giới thiệu nước ngoài một ít thích hợp bọn học sinh đoàn đội du lịch địa điểm. Nghị trung thiên quốc tế giáo dục Mỗi năm các lớp học đều sẽ tổ chức bọn học sinh du học, nghe Tạ Trương ăn nói, cao nhất học ký sau, 10 ban toàn thể sư sinh đi nước Pháp, qua lại trên đường đều có học sinh ra trưởng hỗ trợ, làm mặt khác lớp hâm mộ không thôi. Trử thư duy nghe thấy Nguyễn Trà trả lời, kỳ quái như mày, ngươi lần đầu tiên thấy Tân Bản Thảo. Nghe vậy, Nguyễn Trà không sao cả gật gật đầu, chuẩn xác nói, nàng cũng không có xem qua bất luận cái gì Bản Thảo cố tử, học trưởng, có thể hỗ trợ khai hạ quảng bá thiết bị sao? Thời gian mau tới rồi. Trừ thư duy vốn muốn hỏi Nguyễn Trà muốn hay không quen thuộc một lần bản thảo, rốt cuộc toàn tiếng Anh, trực tiếp đọc không thân bản thảo, rất có thể sẽ mắc kẹt. Nhưng đương hắn thấy Nguyễn Trả thần sắc chấn định bộ dáng khi, trong lòng mới vừa thăng ra vài phần lo lắng lại tiêu tán, quay đầu lại đem quảng bá thiết bị mở ra, điều hảo âm lượng sau, lại dựng ngón trỏ để ở chính mình môi trước, ý bảo Nguyễn Trả hiện tại quảng bá trong phòng thanh âm đều sẽ bị bọn học sinh nghe thấy. Lâu năm nhà ăn, quý phi Dương ngồi xuống hạ, nhìn thấy lẫn tòa hoàng giai giai ba người, Lập tức quay đầu ở nhà ăn tìm Nguyễn Trà, nhưng mà qua lại tìm rất nhiều lần đều không có nhìn thấy người, không khỏi dối tay đỡ đỡ mắt kính, ra mặt dày thò người ra qua đi, Hoàng gia Giai, Nguyễn Trà hôm nay không cùng các ngươi cùng nhau tới nhà ăn ăn cơm sao. Nguyễn Trà từ cùng Hoàng gia Giai các nàng ở thuật cưới ngửa khóa thượng quen thuộc sau, vài người vẫn luôn nước ở nhà ăn ăn cơm, rốt cuộc cùng lớp đồng học sẽ phương tiện chút. Tuy rằng bất đồng ban, nhưng quý phi dương ở nhị trung, ỉ vào tình báo lái buôn thân phận, liền không có không thân người Nguyễn Trà bị an bài đi Quảng Bá Thất Trực ban lạc, làm ta hỗ trợ mang cái dứa bao trở về. Hoàng gia giai nói xong, lại than thượng khí, Nguyễn Trà thật ngoan, chúng ta mười ban trừ bỏ thích khoe khoang lâm lăng cùng tiếng anh khóa đại biểu Tống Mạnh Vũ, liền không ai sẽ đi Quảng Bá Thất Trực ban. Phó thẩm chính gấp đồ ăn chiếc đua một đốn, trong đầu loẻ ra trước vài lần gặp mặt, Nguyễn Trà mi mắt cong cong bộ dáng, không khỏi cứng họng, nhìn đạo Thư Ngoan, nhưng nghĩ đến chung, Nguyễn Trà cao nhất phiếu điểm chỉnh chỉnh tề tề 150 cùng 10. Hắn cảm thấy nội bộ ngoan không ngoan, còn chờ suy tính. Phó thầm xe đối Nguyễn Trà hơi có đặc thù, chỉ vì hắn biết, chính mình mụ mụ ở lương gia sinh hoạt khi, nhật tử thực hạnh phúc, ông ngoại cùng đại cứu đều thực sủng mụ mụ, mà Nguyễn Trà mụ mụ bị ôm sai sau, từ nhỏ dưỡng ở thị trấn viện phúc lợi, tất nhiên sẽ chịu khổ. Tuy rằng năm đó ôm sai, trách nhiệm ở bệnh viện, nhưng phó thầm vẫn như cũ hy vọng có thể giúp chính mình mụ mụ làm chút khả năng cho phép sự tình, làm mụ mụ ở trên trời nhìn, sẽ không lại lương tâm bất an. Đang ở vài người nói chuyện khi, vươn trường quảng bá chuyển ra mát lạnh mà quen thuộc giọng nữ, gũ tạm tờ nủn sờ tiệu đân im phở ổn. Phía trước tự giới thiệu, phung tử khẩu âm chính tông lại lưu sướng, ở hầm ý nhà ăn, vẽ ra phiến. Khắc kiên tĩnh. Phó thầm buông chiếc búa, gõ gõ cái bàn, đái quý phi dương ngằng đầu, nói, phi dương, ngủ bao, ta đi về trước, các người tử tự ăn. Nói xong, không có cấp quý phi dương bắt quái cơ hội, bưng mâm đồ ăn liền đứng lên. Cơ Ngủ ở Phó Thẩm rời đi nhà ăn đồng thời, nguyên trà giai đoạn trước giới thiệu đã là kết thúc, ngay sau đó, ngựa khí khẽ biến, bắt đầu đọc diễn cảm bản thảo nội dung. Chính đảo mâm đồ ăn Phó Thẩm, biểu tình ngẩn ra, giây lát, thanh tuấn khuôn mặt thượng, đáy mắt trồi lên thưởng thức. Không riêng Phó Thẩm một người, nhị trung vườn trường, một ít nghe ra khẩu âm học sinh cùng lao sư, đều không khỏi ngầm đầu, nhìn về phía thanh nguyên vị trí. Một ngụm thực chính tông gi giờ tờ khẩu âm, làn điệu thoải mái, câu chữ rõ ràng rồi lại không đống cứng. Ngược lại lỏng tự nhiên, một đám quốc tế cảnh điểm, ở Nguyễn Trà tự thuật Trung chậm dai biến làm người hướng tới. Nhị trung tiếng Anh tính lực không tồi học sinh khả năng chỉ chiếm một nửa, dư lại căn bản nghe không rõ Nguyễn Trà ở nói cái gì, thuộc về đoán mò, chuẩn xác nói ngày thường đụng tới tiếng Anh quảng bá, bọn họ đều nghe không rõ, nhưng không rõ, không đại biểu bọn họ thẩm mỹ không được, Nguyễn Trà khẩu âm nghe thấy liền rất thoải mái, hơn nữa dấu chấm, tìm từ đều đặc biệt thành thạo. Mười ba một người nữ sinh thấy bốn phía đồng học đều ở khen Nguyễn trà, thậm chí ở đoán Nguyễn trà nơi nào người, nhíu mày nhìn về phía Lâm Lăng, "Ngươi không nói cấp Nguyễn trà chuẩn bị một phần đại lễ sao?" Khiến cho nàng giống như bây giờ ở nhị trung nổi danh. Một cái nguyên bản không có tiếng tăm gì người, ngạnh sinh sinh dựa vào chính tông khẩu âm cùng ưu việt đọc diễn cảm, ở nhị trung nổi danh. Nữ sinh nói xong không khỏi may mắn, may mắn chính mình mới vừa mốc cơn khí, cố ý trước tuyên dương một vòng, lại bị Lâm Lăng ngăn cản. Lâm Lăng giật mình trình độ đồng dạng không thấp, quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai, thậm chí hoài nghi Nguyễn Trà nửa đường thay đổi người hỗ trợ quảng bá. Ở nàng xem ra, Nguyễn Trà từ đơn toàn đối, chỉ vì ngày thường học bằng cách nhớ mà thôi, chấn nhỏ ra tới, đọc tiếng Anh không mang theo khẩu âm liền không tồi, nói không chừng trước nửa bộ phận gập gần mới có thể đọc xuống dưới. Kết quả, Nguyễn Trà một ngụm giống như người nước ngoài chính tông tự nhiên khẩu âm, quả thực một cái tát vô vào chính mình trên mặt. Lâm Lăng nghe quảng bá nặng nhẹ thích đáng Cắn thử tinh chuẩn giờ tờ khẩu âm, khẽ nhếch miệng, nửa ngày nói không nên lời lời nói, Nguyễn Trà cư nhiên học giờ tờ Khang. Một cái chính tông bá báo Khang. Nàng đem cuốn dụng tâm mặt nghĩa thật mạnh ném ở mâm, ôm cánh tay cười lạnh, ta sẽ thiện lương đến làm nàng nổi danh. Ngươi chờ hạ liền cẩn thận nghe một chút nàng đọc bản thảo đi. Có người a, bị phụng cao, quang ngã mới có thể tạm nhẫn. Ở Lâm Lăng nói sau khi, Quảng Bá quả nhiên xuất hiện ngắn ngủi tạm dừng. Nguyễn mắt nhìn chằm đóng dấu ra tiếng anh nội dung. Nhẹ, nheo nhíu mắt, xả ra cái hơi lạnh cười. Bản thảo thượng nửa bộ phận nội dung ở giới thiệu mấy cái nước ngoài địa phương nổi danh cảnh điểm, hạ nửa bộ phận nội dung lại đột nhiên bắt đầu đánh giá ở nào đó cảnh điểm quay chụp điện ảnh, hành văn lời nói kịch liệt không nói, thậm chí tuyên dương phản diện ngôn luận, hoàn toàn bại lộ một người thẫn cận kiến thức. Nội dung câu thức phức tạp, hơn nữa từ đơn không thường thấy, nếu quảng bà khi, cảm xúc khẩn trương, trực tiếp chiếu bản thảo đọc, nhất khả năng xuất hiện hai loại trạng uống một loại học bằng cách nhớ từ đơn sau, theo thượng nửa bộ phận, ở không thể trước tiên lý giải phía dưới giải thích dưới tình huống, đem hạ nửa bộ phận từ đơn một chữ không rơi đọc ra tới. Một loại không hiểu biết nào đó danh từ chuyên nghiệp, dẫn tới Quảng Bá khi xuất hiện tạp đốn, tiện đà tạp trung làm lỗi. Nguyễn trả tới Quảng Bá thất chức đoán Lâm Lăng khả năng hy vọng xem chính mình Lâm thời Quảng Bá làm lỗi, thẳng đến nghe được chữ thư duy nói ngày hôm qua tân thay đổi bản thảo. Lâm Lăng buổi sáng mới vừa nói cho chính mình, giữa chưa bị an bài đến Quảng Bá thất chữ ban. Đổi không đổi bản thảo kết quả đều giống nhau, hà tất tốn công đâu. Trừ phi bản thảo mới tử nội dung có vấn đề. Nguyễn Trà xem kỹ xong phía dưới nội dung, trực tiếp đem bản thảo vũ vào trên bàn, không hề đi xem, ngay sau đó giơ tay đỡ lấy trước mặt mạch, ho nhẹ một tiếng, tiếng nói trong trẻo mỉm cười, "Ỷ thị mị hộp mẹ tạo, Dinh City, Isa Societae Li Fortress tiểu đi tour." Quảng bá nội dung thực rõ ràng, Nguyễn Trà trực tiếp theo phía trước mấy cái cảnh điểm, Ngô Hứng Phát Huy, hướng đại gia giới thiệu chính mình quê nhà. Cẩm Thành đang muốn hỏi Nguyễn Trà vì sao đột nhiên tạm dừng chữ thư duy ngây dại, trơ mắt nhìn Nguyễn Trà thoát bản thảo sau, điên cuồng thả bay tự mình, ngắn ngủ nói mấy câu, một cái cảnh sắc tuyệt đẹp, sinh hoạt tiết tấu trưởng, nhân văn lịch sử phong phú chấn nhỏ, giống một bộ bức họa cổ tròn, ở toàn giáo sư sinh trước mặt, chậm rãi triển khai. Không thể không nói, Nguyễn Trà rất có marketing thiên phú, ngạnh sinh sinh đem một cái không hiện sơn không lộ thủy chốn nhỏ, nói thành nhân gian tiên cảnh, làm một ít thành phố bọn học sinh Không khỏi sinh ra chờ mong cùng hướng tới. Hơn nữa Nguyễn Trà nội dung tuy rằng giữa đường thay đổi, nhưng không một người hoài nghi, rốt cuộc toàn bộ hành trình thực phù hợp thả con tép, bắt con tôm yêu cầu. Từ nước ngoài đại nhiệt cảnh điểm, đến quốc nội không người biết hiểu chấn nhỏ, mà chấn nhỏ thượng một ít xử sự, sự quy tắc, đích xác có thể làm bọn học sinh ở du học học được đổ vận. Quan trọng nhất, hạ nửa bộ phận nội dung, so sánh phía trước một đoạn liếc mắt một cái là có thể nhìn ra là người trong nước viết ngoại ngữ, Nguyễn Trà nói đến chấn nhỏ khi, vô luận từ ngữ Vẫn là hình thức, toàn bộ cùng người anh khẩu ngựa thói quen tương đồng. Bọn học sinh nói chuyện thanh âm biến thấp, có đã không ra tiếng, nghiêm túc nghe quảng bá, bọn họ một nhắm mắt, phản phất đặt mình trong thân sĩ vờn quanh xương mụ đều luôn đôn. Một chữ một chữ, đập vào trong lòng, nhà ăn lần đầu tiên xuất hiện an tĩnh. Bạch bạch bạch, trừ thư duy ánh mắt cực lượng, sảng khoái thẳng khen, học muội ngươi khẩu âm đặc biệt chính tông, hơn nữa ở đọc diễn càng khi, cảm xúc đúng chỗ, lôi cuốn vào mục Ngươi có ở nước ngoài nghỉ ngơi mấy năm sao? Tuy rằng trong trường học đều có nghe nói, Phó Thâm Mụ Mụ cùng người ôm sai rồi, nhưng bị ôm sai vị kia Thiên Kim Hải tử tên họ là gì? Chỉ ở 10 ban cùng cá biệt trong vòng tiểu phạm vi truyền một chút. Trừ thư duy cho dù ở tiếng Anh xã, cũng chưa có thể đem Nguyễn trà cùng trong truyền thuyết Thật Thiên Kim khuê nữ đối thượng hào, quan trọng nhất, bởi vì Lương Thiến Linh tuyên truyền, trong vòng đều nói Thật Thiên Kim toàn gia tiểu thị dân, mà Nguyễn trà diện bạo, khí chất, năng lực, mặc cho ai thấy đều rất khó cùng lương thiên linh trong miệng, kiến thức đoạn, không văn hóa tiểu thị dân treo lên câu. Nghe vậy, Nguyễn Trà bật cười, ta vẫn luôn đại ở Cẩm Thành, vừa đến Nam thị không đến nửa tháng. Nhưng ngươi tiếng Anh thật sự lưu loát lại chính tông, ngày thường thường xuyên nghe băng tử. Trừ thư duy làm tiếng Anh xã trung thành viên, đụng tới tiếng Anh không tồi đồng học, tự nhiên mà vậy tâm sinh thưởng thức. Nguyễn Trà lấy ra di động, đánh chữ đồng thời trả lời, khi còn nhỏ thích xem ha Harry Potter, hơn nữa nhà ta trên núi trồng rau bá bá có cái người anh tra thưởng xuyên cùng hắn nói chuyện. Tuy rằng ở trí nhớ thượng không thắng được ba ba mụ mụ, nhưng Nguyễn Trả ngôn ngữ thiên phú, ở một nhà ba người bài đệ nhất, nghe vài câu phương ngôn là có thể giả mạo người địa phương tiêu chuẩn. Trừ thư duy, trồng rau bà bá. Một cái nói tiếng Anh chính tông trồng rau bà bá. Hắn đột nhiên rất muốn hỏi một câu, "Học muội, nhà ngươi loại cái gì quốc tế đồ ăn?" Phó Thẩm Sách theo mới vừa mua đồ ăn, đang chuẩn bị gõ cửa, di động long một chút, cớlek mở vừa thấy Mặt mày đột nhiên chứa ra ba phần cười, đen nhánh đồng mắt đều thanh nhuận một ít. Nguyễn Trà, vừa mới quảng bá trình độ, phù hợp tiếng Anh xã đoàn yêu cầu sao mắt lấp lánh. Phó tiếng Anh xã xã trường thầm, hơi con khỏe môi, một tay góc cửa, một tay ở khung thoại đánh chữ. Ông! Nguyễn Trà túi đầu vừa thấy, nhất thời ngơ ngẩn, rồi sau đó đột nhiên ngẩn đầu nhìn phía nhắm chặt quảng bá cửa phòng. Phó ưu tú người không tồi, thỉnh khai cái môn, tương lai xa viên. 12, chương 12 chương 12. Vườn chương quảng bá tuy rằng đã kết thúc, nhưng học sinh gian bắt quái lại chưa từng đình chỉ. A, vừa mới quảng bá mội tử, tiếng nói ngọt chung mang lại quá thoải mái, các ngươi ai nghe thấy phía trước giới thiệu, hoặc quỳ cầu cái muội tử tên. Nguyễn Trà. Chúng ta 10 ban Nguyễn Trà. Không riêng tiếng anh khẩu âm chính tông, thuật cưỡi ngựa đều đặc biệt tiêu sái. Người lớn lên lại xinh đẹp, quả thực trong lòng nữ thần. Thảo, học trưởng ngươi sẽ không nói chính mình vừa nghe trung tình đi. Vừa nghe chung tình? Quá tụ bị gọi là học trưởng mỗ vị tuấn lãng đồng học, tức độ phong tao khệ vài cái chính mình leo phát dư tóc ngắn, bản nhân, con mẹ nó lên ái. Ở nhị trung khẩu âm chính tông không hiếm thấy, nhưng Nguyễn trà bất đồng, tựa như trời sinh ăn phát thanh chủ trì cơm giống nhau, cảm xúc nhuộm lẫm, trải chăn toàn bộ đúng chỗ, tiếng nói sạch sẽ thanh thúy lại kẹp rất nhỏ ngọt. Một nhắm mắt lại, đám chìm ở Nguyễn trà chuyện xưa, bốn phía hình như có thanh phòng, mưa xuân, ẩm dương, ha hà, phồn hoa ẩm ý chung, bình sinh một cổ tử vui mừng hưởng thụ. Thứ lạc, Lâm Lăng cầm nĩa, hung hăng thứ mâm, đáy mắt lại hận lại kinh, đồng thời trên mặt lại nan kham, nghe các bạn học đều ở thảo luận Nguyễn trà, trong lòng hỏa thoán thiên mà thượng. Chính mình cư nhiên thân thủ cấp Nguyễn trà đáp triển lãng đại. Thân thủ làm Nguyễn trà ở nhị trung gia nổi bật. Thật lời nói, cao trung sinh gian nguyên bản không quá lớn mâu thuẫn, nhưng Lâm Lăng từ lần đầu tiên thấy Nguyễn trà, liền vẫn luôn thua vẫn luôn thua, nhiều lần đều ở bị lưu loát và mặt. Từ nhỏ đến lớn làm người nhà sủng gia tới ngạo cùng tự phụ làm nàng nuốt không dưới này một ngụm ác khí. Ngồi cùng bàn mấy nữ sinh hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên đều không biết như thế nào an ủi, trong lòng cũng có chút bất mãn, rốt cuộc ở Lâm Lăng ý bảo hạ, các nàng vẫn luôn cùng người khác nói, Nguyễn Trà thực mau sẽ xấu mặt tới, hiện tại nhưng hảo, mấy gương mặt đều bị đánh bạc vang. Lâm Lăng, Nguyễn Trà sẽ không cùng đồng học nói tin tức bản thảo sự tình đi. Nói liền nói, ai sẽ tin? Nguyễn Trà vừa mới có thể giảng như vậy thuận, tất nhiên trước đó chuẩn bị tốt bản thảo Lâm Lăng sắc mặt hay còn mang phẫn nộ, móng tay ở lòng bàn tay moi ra vết đỏ tử, thanh âm cực lánh, nếu nàng thật nói bản thảo bị đổi ta hoàn toàn có thể phản đem một quân, nhận chuẩn bị bôi nhỏ, hơn nữa ta tổng cộng giao 5 thiên bản thảo, trong đó có một thiên ở phục chế khi, rắn làm lỗi, thực bình thường không đúng sao. Nói xong, Lâm Lăng như mày, xem kỹ nhìn quanh một vòng, trong mắt mang theo rõ ràng cười lạnh, đương nhiên, chúng ta chung rằng có hay không ăn cây táo, rào cây sung, đến thời gian chứng minh. Các ngươi sẽ không làm ta thất vọng đi. Sẽ không, đương nhiên sẽ không. Mọi người đều không dám nhìn lâm lăng đôi mắt, trên mặt tắc mang ra vài phần bằng hoàng Ngôi cùng bàn chỉ có một mười ban, dư lại mấy cái, trong nhà tiểu công ty toàn dựa vào lâm ra, thực không dễ dàng bái thượng, không có khả năng dễ dàng đắc tội, bằng không toàn ra đều đến uống gió Tây Bắc. Lại nói, liền tính các nàng tưởng lấy lòng Nguyễn Trà, do đó lấy lòng lưng ra, đi cùng Nguyễn Trà tin nóng lâm lăng đổi bản thảo sự tình, trong tay cũng không thực chất tính chứng cứ Nguyễn Trà nhưng không chú ý lâm lăng có thể hay không tức muốn hụt máu, quảng bá kết thúc, liền ngồi ở quảng bá thất hưu nhàn khu bàn ghế trước, đầy mặt hưởng thụ nhấm nháp phó thầm đóng gói điểm tâm ngọt cùng xa lát rau dưa. từ trên xuống dưới, từ đầu đến chân, đều viết hai cái từ, sảng khoái, hạnh phúc. Đến nỗi chữ thư duy, ở phó thầm xuất hiện khi, trên mặt xoát biến đổi, kêu một câu xã trường sau, lập tức lấy cơ rời đi, làm Nguyễn Trà suýt nữa hoài nghi chữ thư duy đã từng có bị phó thẩm chỉnh Tiếng Anh xã đoàn trừ bỏ mỗi ngày giữa trưa tiếng Anh rác, tập thể hoạt động ở thứ 6, thời gian giống nhau vào buổi chiều 4 điểm, nội dung đại khái có tiếng Anh diễn thuyết, ca sướng, tình cảnh bắt trước trở. Phó thầm ở nhà ăn không ăn cái gì đồ vật, đang ở cọ hắn cấp Nguyễn Trà đóng gói tiểu bánh kem, ngươi tiếng Anh đặt ở tiếng Anh xã đoàn đều tính hàng đầu, nhưng ta nhớ rõ ngươi nhập học biểu thượng, ở xã đoàn Ý Đồ Lan viết vách tường cầu. Vách tường cầu A. Nguyễn Trà trong lòng than nhẹ, đột nhiên cảm thấy trong tay đồ ngọt không thơm Nếu không có nhậm khinh khinh hệ thống, chính mình trên đầu không có một fan đà mổ cơ chi kiếm, đừng nói vách tường cầu, giống như ảnh bộ, nhạc khí xã, vũ đạo đội vờ vờ trước kia không có tiếp xúc, chính mình toàn bộ đều muốn học. Nguyễn Trà đem cái chai chung sữa bỏ uống xong, dương mắt nhìn về phía phó thầm khi, đứng đứng đắn đắn, nghiêm túc, mắt hành lé đối học, hù tập, giờ vô hạn trở mong, ta ái học tập, ta ái tiếng Anh, tiếng Anh xã đoàn hàng ngày tiểu hoạt động rất có thể làm ta phải đến sinh mệnh thăng hoa. Cùng với mỹ mạo, trí lực bảo trì. Phó Thẩm, đảo cũng không cần mang ca mũ. Nguyễn trà ăn xong, thuận tay đem cái hộp nhỏ thu thập một chút, hệ ở trong túi, chờ rời đi khi lại mang theo ném đi thùng rác. Toàn bộ hành trình tự nhiên lưu loát, giống như trước thường xuyên làm, Phó Thẩm xem xong, ở trong lòng âm thầm cân nhắc, đồng thời đối Nguyễn trà khi còn nhỏ sinh hoạt, lại có tân phỏng đoán. Phó Thẩm, ta có chuyện, tưởng làm ơn ngươi. Ngươi nói. Phó Thẩm hoàn hồn, đem chén trà đẩy ra, về phía sau lưỡi dựa vào ghế bị thượng, chuyện gì? Nguyễn Trà sờ sờ chóp mũi, tức khắc có chút chuẩn dạng, ngươi nếu có thể thấy ta nhập học khi Điền xã đoàn ý đồ, hẳn là cũng có thấy ta cao nhất của kỳ phiếu điểm. Đi. Nô, no. xếp hàng thực chỉnh tệ. Phó thẩm vừa nói xong, lại thoáng nhìn Nguyễn Trà một tay che mặt bộ dáng, không khỏi cười khẽ ra tiếng, ngay sau đó nghe Huyền Âm biết nhà ý, hơi hơi ngồi thẳng thân mình, nguyệt khảo ôn tập thượng yêu cầu hỗ trợ sao? Yêu cầu Nguyễn Trà nhất thời không thẹn thùng, rốt cuộc da mặt dày, hơn nữa vừa mới thẹn thùng có một nửa trang, tỉnh làm hỗ trợ phó thẩm cảm thấy chính mình chưa bao giờ thay đổi không yêu học tập bản chất. Cũng không cần đặc biệt phiền với ngươi, ngươi có cao nhất bút ký sao. Tuy rằng ở ngữ văn, vật lý, hóa học, sinh vật mấy môn ngành học thượng Nguyễn Trà bởi vì không lớn, có hứng thú, đi học vẫn luôn không để bụng, nhưng thật không đến mức khảo 10 phân. Nguyễn Trà chỉ do chính mình làm, chọn thuận mắt lựa chọn làm xong, liền không làm. Hiện tại liền rất hối hận, đặc biệt hối hận, Nguyễn Trà cảm thấy, có thể là ông trời xem chính mình cá mặt, không đem học tập đương hồi sự, cho nên làm cẩu so hệ thống tới chế tài chính mình. Bút ký đạo đều có. Phó thầm khuất ngón tay, nhẹ nhàng gõ bàn trà mặt bàn, ở trong đầu hồi ước chính mình cao nhất khi một khoa có hay không biết thượng tam trang bút ký. Hán dư Quang ngắm thấy Nguyễn Trà thả lòng biểu tình sau, đem vài tờ nói nuốt trở về bụng, chuyện vừa chuyển, nhưng quăng xem bút ký cũng không được, người đến lộng minh bạch lao sư ra để mục phạm vi Ta trở về vòng hạ trọng điểm, ngày mai đem bút ký cho ngươi. Cảm ơn. Ta sao chép xong liền lập tức đem bút ký trả lại ngươi. Nguyễn Trà ở mười ban, trừ bỏ cá biệt đồng học, không lại nhìn thấy có ai ở nhớ bút ký, Nguyệt Khảo kêu Nguyệt Khảo, nhưng chi thức điểm bao dung cao nhất cùng Cao Nhị. Tuy rằng thượng nhị trung sau, Nguyễn Trà nghiêm túc học tập một vòng, nhưng có lý tổng thượng, bởi vì Cao Nhất rơi xuống, Cao Nhị có chút chi thức như cũ không hiểu ra sao, bối xong chi thức điểm sau, lại ứng dụng d mà cao nhị niên cấp, đừng ban đồng học, Nguyễn Trà chỉ nhận thức phó thầm ba người, đã có cái tuổi đệ nhất ở, tự nhiên phải hỏi niên cấp đệ nhất mượn bút ký, lây dính học thần quang mang a. Phó thẩm lắc đầu, không cần sốt ruột, người trước dùng, nguyên khảo xong, lại có 1 tháng liền giữa kỳ khảo, giống nhau sẽ dùng tới. Nguyễn Trà mới vừa nhảy nhót tâm, lập tức chết. Đinh. Chủ nhiệm vụ 1 đã ra, thỉnh ký chủ ở 14 thiên hộ nguyệt thi đầu, bảo đảm niên cấp xếp hạng cao hơn bị liên hệ mục tiêu, nhiệm vụ hoàn thành. Rút đi bị liên hệ mục tiêu 3 điểm trí lực giá trị cùng 2 điểm mỹ mạo giá trị, nhiệm vụ thất bại, khấu trừ ký chủ 5 tích phân. Đinh Chủ nhiệm vụ nhị đã ra, thỉnh ký chủ ở 14 thiên hậu nguyệt thi đầu, bảo đảm niên cấp xếp hạng ở vào trước 30, nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng 3 tích phân. Nguyễn Trà Nguyễn Trà trước mắt trực tiếp tối sầm, thiếu chút nữa cả người đảo ghế trên, ngày thường bố trí cấp nhậm kinh kinh. Nhiệm vụ 1 điểm 2 điểm, cộng lại 3 điểm, nhưng nhiệm vụ chủ tuyến vừa ra Cư nhiên không biết xấu hổ tưởng bóc lột chính mình 5 điểm. Ba lần nhiệm vụ thất bại, Nhậm Khinh khinh tổng cộng khấu 3 tích phân, nhiệm vụ nhị là cá nhân gian tiểu ma quỷ đi, tính thật tinh chuẩn. Phó Thẩm vừa mới chuẩn bị đề nghị rời đi, nhưng đôi mắt đảo qua, trực giác Nguyễn Trà cảm xúc không đúng, ánh mắt hơi nhíu, trồi lên vài phần trầm tư, có xảy ra chuyện gì sao? Ngay vậy, Nguyễn Trà lắc đầu, ngay sau đó, Xích Theo túi đột nhiên từ ghế trên đứng lên, mắt hạnh xúc rõ ràng ý chí chiến đấu, ta liền đơn thuần cảm thấy Không nên lãng phí thời gian ăn cơm ta phải học tập hăng hái học tập thẳng đến Nguyễn Trà rời đi một hồi lâu phó thẩm đều ngồi ở ghế trên chưa từng hoạt động vừa mới Nguyễn Trà trong ánh mắt không riêng có ý chí chiến đấu hơn nữa có cực rõ ràng tưởng cùng người đánh lộn giận tái đi phó thẩm bởi vì quảng bá thất sự kiện cùng người ban nào đó đồng học tuyên truyền. thực sự có mặt khác ban bọn học sinh cô ý chạy tới 10 ban vây xem Nguyễn Trà nhưng làm cho bọn họ thất vọng chính là Nguyễn Trà tan học sau căn bản không ra phòng học vẫn luôn ngồi ở trên chỗ ngồi cuối đầu học tập, quả nhiên một bộ ngoan học sinh bộ dáng, cùng 10 ban quả thực không hợp nhau. 10 ban cửa sau có Từ Thâm Đại Mã Kim đau ngồi, mặt khác ban học sinh không dám tụ tập, mà từ trước môn góc độ xem qua đi, lại có lân tỏa tại trường An chống đỡ, nguyên trà sườn mặt đều bị chặn. Đương nhiên, nhìn không tới rất lớn nguyên nhân ở chỗ bọn họ nhát gan, không dám giống Phó Thẩm cùng Quý Phi Dương giống nhau, quang Minh chính đại ở Từ Thâm mỹ mắt phía dưới tiến 10 ban. Mọi người ở đây tìm gan cồn khảo thời điểm, Đột nhiên có người một tiếng kinh hồ, thiên à, các người mau xem bích giang diễn đàn, bên trong cư nhiên có người tin nóng nói nguyên trà giữa chưa quảng bá thuộc về ngâu hưng phát huy. Một câu, là nguyên bản ấm ý mười bàn nhất thời tinh tĩnh rồi sau đó, một đám nhảy ra di động, ỉ vào tan học thời gian, sôi nổi rung mánh vào nhị trung độc hữu nặc danh diễn đàn bích giang. 818 Nguyên trà ở vườn trường quảng bá ngâu hưng phát huy thuộc về hứng thú cho phép vẫn là nhân tính tinh kế. Vườn trường phóng viên tiểu ép mang các người tìm tòi bí mật. Vườn trường phóng viên tiểu ép, một vị thường xuyên ở vườn trường nạp danh diễn đàn tin nóng không rõ thân phận người, tin nóng nội dung lớn đến vườn trường khi dễ, nhỏ đến nhà an thái sắc, hoa hoè lượi lượn, làm người kinh ngạc cảm thán. LZ, Nguyễn Trà vườn trường quảng bá làm tiểu ép tâm tình mênh mông, vô pháp bình tĩnh, nương nào đó tiện lợi, chồm đi đến quảng bá thất tưởng chiêm ngưỡng một chút Nguyễn Trà bản thảo, rốt cuộc bên trong chấn nhỏ thái thái quá làm người hướng tới. LZ, nhưng đọc xong đánh dấu 10 Nguyễn Trà bản thảo sau, tiểu F lốc Thình các ngươi mang theo đôi mắt, nghiêm túc xem xét, hình ảnh thượng bản thảo GDG, hình ảnh hạ bản thảo GDG. LZ, theo giữa chưa quảng bá thất trực ban trử học trưởng. Theo như lời, Nguyễn Trà ở quảng bá đến một nửa khi, đột nhiên đem bản thảo chụp ở trên bàn, phần sau đoạn trực tiếp ngô hưng phát huy. Các ngươi chính mình nhìn hạ nửa đoạn chó má nội dung, quả thực ai đọc iPhone. 45 l từ nhỏ ép sự kiện trải vướt xem xuống dưới, Nguyễn Trà khả năng bị tính kê A, trước bị lâm thời nói cho trực ban quảng bá thất Quảng bá bản thảo nội dung bị sửa, một khi phát hiện không kịp thời, rõ ràng thích đáng trúng xấu mặt, phòng trừng sau lưng như hoa mổ vị thực tức giận đi, Nguyễn trả phần sau đoạn phát huy quá xuất sắc, giáo viên tiếng Anh đều ở khen. 49L, sau lưng mưu hoa người, ta đoán một chút, 10 ban phụ trách quảng bá chia ban cùng đưa bản thảo tử Lâm mẫu người. 53L, thiên A, nguyên trả nhân gian bảo tăng A. Không riêng lớn lên Mỹ khóc, hơn nữa thuật cưới ngựa hiên nàng, mẫu chốt trưởng thi phản ứng tuyệt hảo. 60L, Trên lầu một ít Nguyễn Trà thổi ngừng nghỉ một chút đi, Nguyễn Trà người nào sẽ không có người thật không hiểu biết đi. Lương gia vị kia thật thiên kim quê nữ. Một cái trấn nhỏ ra tới mặt hàng, thật cảm thấy nàng có thể ngộ hưng thoát bản thảo giảng thành dáng vẻ kia. 68L, lại âm ưu luận một chút, Lâm bị Nguyễn tính kế. 74L, Nguyễn Trà dâm lên Lâm ở nhị trung nổi danh. Ngoà Tảo càng nghĩ càng thấy ớn A. Ta cảm thấy Lâm bị Nguyễn tính kê suy đoán rất đúng. Nguyễn Trà ở chấn nhỏ thấy chưa thấy qua thượng Lưu Luân Đôn người đều khó nói, giữa trưa quảng bá nói không chừng lén tập luyện bao lâu đâu. 79 L, ha ha ha ha, quay đầu lại xem phía trước cư nhiên một đống đau lòng Nguyễn Trà, cười chết, Nguyễn Trà giữa chưa thoát bản Thảo không thoát bản Thảo đều hay nói. Tiểu ép trong miệng trừ học trưởng khả năng sớm coi trọng Nguyễn Trà, nói thật, Nguyễn Trà thật có thể thoát bản Thảo ngậu hưng phát huy, ta con mẹ nó đem đầu ninh xuống dưới cho nàng đường ghế. 81 L, Thảo Thảo Thảo, Đ Nguyễn Lâm hai người chính diện đối thượng. Lâm Lăng ở chỉ trích Nguyễn Trà Bôi nhỏ hám hại chính mình. 82L, ta có cái bằng hữu, muốn nhìn, hiểu. 86L, ta liền 82L bằng hữu. 102L, gì tình huống A, 81LG cờ giờ. 13, chương 13. chương 13. Lâm Lăng thấy chính mình hồi nội dung, quả thực đem thiệp hướng gió dẫn đường về sau, trong lòng không khỏi rào rạn đắc ý, chính mình sớm nói. Nguyễn Trà căn bản không có chứng cứ. Tưởng Bãi nàng căm tức nhìn Nguyễn Trà, "Nguyễn Trà, ngươi thật tặc đầu. Ngày hôm qua tan học, ta liền ở trường học cửa sau cùng ngươi nói, giữa trưa quảng bá phiền toái ngươi trở bàn, ngươi cư nhiên nói ta Lâm Thời nói cho ngươi." Thiết Bản Thảo, căn bản là không phải ta cho ngươi kia một phần. Chính ngươi trộm thay đổi bản thảo không nói, lại tự đạo tự diễn nói ta tính kế ngươi. Lâm Lăng trong mắt mang theo bị vu hám lửa giận, hận không thể làm toàn bản cùng chính mình cùng thảo phạt Nguyễn Trà, một chút vấn xong, Nàng đột nhiên nhấc chân đá hướng Nguyễn Trà, chính mình thế nào cũng phải hung hăng ra một ngụm trong lòng ác khí mới được. Ngay sau đó, biến cố đầu sinh. a Đau đau đau. Một trận thê lương tiếng kêu trong phút chốc vang vọng phòng học. Nguyên bản sợ Nguyễn Trà bị khi dễ, đang muốn tiến lên hoàng dai dai vẻ mặt hoảng sợ đốn tại chỗ. Toàn ban vây xem hai mươi mấy người đồng học cũng đều không hẹn mà cùng nuốt nuốt. Trước một giây tiêu căng ngạo mạn lầm lăng, lúc này sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi mỏng ứa ra cuộn lại eo. Một chân căn bản không dám rơi xuống đất, biểu tình chất vật, trong miệng đau không ngừng tê. Mặc cho ai cũng không có thể dự đoán được, Nguyễn Trà sẽ ở lâm lăng nhấc chân đồng thời, dễ như trở bàn tay một tay dịch cái bàn, ngay sau đó người mang theo ghế dựa, xinh đẹp phiêu tới rồi cái bàn mặt sau. Thế cho nên lâm lăng tính toán đá người một chân, lại trọng lại rắn chắc đá vào trên bàn, mặt trên nhưng nạm kim loại bản A. Trực diện Nguyễn Trà trôi đi kỹ thuật tại trường an sợ ngây người, thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm Nguyễn Tr Quá, qua xoái. O o o o làm người đầu gối nhũ ra, tưởng hoa quỳ. Tưởng nhận lao đại. Thỉnh giáo học video. Nguyễn Trả chính đang tự mình cái bản, dương mắt nhìn phía Lâm Lăng, khỏe môi hơi kiểu, Điểm Sơn dường như con ngươi lại không chứa đinh điểm cười, tiếng nói nhẹ lạnh, Lâm Lăng đồng học, xem ra ngươi hai chân dài ngắn bất đồng nhà, đồng học một hồi, ta liền miễn phí giúp ngươi sửa đúng sửa đúng, không khách khí. Nguyễn Trà, ngươi cơ nhiên dám đánh ta. Lâm Lăng thấy Nguyễn Trà khoe khoang bộ dáng, Mũ quan khí đều mau và mèo nâng xuống tay cánh tay đột nhiên huy xuống dưới biểu tình hung ác ngươi thật đương lương ra đem các ngươi toàn ra đường một chuyện lương ra đều chê ngươi mẹ thô bị bất ham một nhà ba người mất mặt xấu hổ a tung tung tùng buông tay Nguyễn chàng một tay nắm chặt Lâm lăng thủ đoạn liêu mí mắt liếc nàng đau hàm răng run lên bộ dáng mặt mày vẫn như cũ mang cười lại phúc làm người xa lạ lạnh lẽo cùng áp bách, thông thả ung dung nói chuyện Lâm lăng ta nhất phiền tn mắng chửi người mang cha mẹ Hơn nữa ta nhưng không có không đánh nữa xin chú ý. Giọng nói rơi xuống, ngón tay nhất thời dùng sức, lâm lăng đau cả người thiếu chút nữa quỳ xuống. Bốn phía vốn muốn can ngăn các bạn học, ngươi xem ta, ta xem ngươi. Một đám tưởng thượng lại không dám thượng, tưởng chết lại. Không nghĩ triệt, rốt cuộc, bọn họ đang ở giáp mặt vây xem hai người bạ tổ ai. Nguyễn trả cách cái bàn, khinh phiêu phiêu chế phục trụ lâm lăng, ánh mắt châm trọng ngươi ngày hôm qua ở trường học cửa sau cùng ta nói quảng bá thất trực ban chuyện này. Buông tay Lâm lăng cơ hồ cắn răng giống ra tới, rứt lời, tứ phía nhìn quanh, hung hăng trừng mắt ngày thưởng chính mình mặt sau hai cái trùng theo đuôi, các ngươi mù sao. Thượng A thượng A! thấy thế, hoàng giai dai cá chạch dường như lao tới, cười ha hả chống đỡ người, các ngươi đừng quấy dày trà trà giáo hấn sẽ không nói thăm hỏi ba mẹ bại hoại A, lại hoặc là, các ngươi ai ngờ cùng ta đánh một trợ. Bị lâm lăng chi phối hai nữ sinh rụt rụt cổ, trong nhà tuy rằng có điểm tiền, nhưng lâm gia cùng hoàng gia. Ai đều chọc không được ga mấu chốt Nguyễn Trà nhìn qua quá hung, có loại chính mình đi lên quay rối liền sẽ bị cắn hạ thị tảo giác. Nguyễn Trà liếc mắt thời gian, thấy mau đi học, đơn giản tiếp tục tăng thêm lực độ, trả lời. lão ba nói, liền tính làm cá mặn, cũng đến làm một cái có vũ lực giá trị cá mặn, bằng không tuyệt đối sẽ bị nhân sinh ướt. Nguyễn Trà ngày thường cũng không để bụng những người khác thua môi mua mép, tiền đề, không để cập cha mẹ. Một khi cùng cha mẹ nhắc lên liên hệ, Nguyễn Trà lập tức liền biến thành cương nhà thực nhân ngư Đúng vậy, đúng vậy. Lâm Lăng trả lời khi, ánh mắt nẹ tránh, hàm răng mang theo dùn, thật sự quá đau, chân đau, thủ đoạn đau, đau ý thoán đi lên, đỉnh đầu đều giống phím đau. Nhưng đối thượng Nguyễn Trả, nàng vẫn như cũ cắn răng chết căng lúc trước lý do thoái thác, ta tan học lên xe về nhà trước, chính miệng cùng ngươi nói. Nghe vậy, Nguyễn Trà đột nhiên liền cười, lại sáng lạn tươi đẹp làm Lâm Lăng chống rông hoàng loạn. Xin lỗi ha, ta chấn nhỏ tới, không thói quen ngồi xe tư ra. Mỗi ngày ngồi giáo xe từ trường học trước môn về nhà Nhìn thấy lâm lăng đột nhiên trận to đôi mắt cùng bên trong không thể tin tưởng sau Nguyễn trả lại nghiêng đầu nhẹ chào Phản phất đang ở thưởng thức một con nhảy nhót lung tung con khỉ Hơn nữa, ngươi chỉ số thông minh quả thực một mạc làm người kinh ngạc cảm thán Ta trộm đổi bản thảo Ngươi không nhớ rõ có loại kỹ thuật kêu kiểm nghiệm vân tay sao Ta có hỏi chữ học trưởng Ngươi lâm thời đổi bản thảo khi Nhưng không mang bao tay à Lâm, Lang cùng, học Một câu Làm lâm lăng toàn thân rét run, bản thảo vân tay sự tình, nàng hoàn toàn có thể ở kiểm nghiệm trung gian gian lợn, kỳ thật cũng không gánh. Thâm, nhưng Nguyễn Trả cư nhiên ngồi giáo xe về nhà. Lương ra khiến cho Nguyễn Trả tùy hứng ngồi giáo xe về nhà, không cảm thấy mất mặt sao. Nguyễn Trả thần sắc tự nhiên thưởng thức lâm lăng trên mặt từ kinh ngạc, nghĩ mà sợ lại đến không căm lòng, trong lòng thoải mái không được. Nguyên bản nghĩ về sau lại tìm về bãi, nhưng có người cố tình thích thấu đi lên. Đến nỗi lương ra làm không làm ra yến sự tình. Nguyễn Trà vô pháp giải thích, kỳ thật nguyên bản tính toán làm, kết quả bị chính mình ba mẹ một kéo nhị kéo, không biết kéo mấy ngày, lại nói, lương ra người đối nhà mình như thế nào, Nguyễn Trà tự nhận, có mắt sẽ xem, có tâm, có thể thể hội, không dùng được người khác thua môi múa mép. Nàng ném ra kiềm chế lâm lăng thủ đoạn, làm lơ mặt trên đứa thanh, mặt mày mỏng lạnh, chứa bi hiếp, lâm lăng, ngươi lần sau lại mang cha mẹ, ta liền không cam đoan ngươi thủ đoạn có thể hay không cùng thạch cao vĩnh cửu làm bạn. Hai người nói đã ở toàn ban trước mặt nói khai, Phạm là có đầu góc, cũng đã làm minh bạch ai tính kề ai, một ít tự nhận cùng Nguyễn Trà phi một đường các bạn học, xem hoàn toàn chính sau, đối Nguyễn Trà cử chỉ ngược lại sinh ra chút thưởng thức, đến nỗi lâm lăng, đường danh giới chỉ sợ lại dịch mấy CM. Lâm lăng từ nhỏ đến lớn bên mặt hất hàm sai khiến, có từng bị người 5 lần 7 lượt vào mặt. Nhận thấy được bốn phía khác thường ánh mắt, lâm lăng trong lòng lửa giận soát vụt ra tới, che lại sẽ không động thủ đoạn, không quan tâm hô to. Các ngươi thật đường nguyên trà liền trong sạch sao? Ngậu Hứng thoát bản thảo. Các ngươi bị Nguyễn Trà chơi xoay quanh. Ở nàng xem ra, Nguyễn Trà tất nhiên đoán được sẽ bị chính mình tinh kế, cho nên phản đem một quân, do đó ở vườn trường nổi bật cực kỳ. Lâm ra cho mời ngoại giáo lao sư, Lâm Lăng đã học 4 năm, giống Nguyễn Trà cái loại này trình độ, chỉ có lúc còn rất nhỏ liền cùng người nước ngoài tiếp xúc, nói chuyện, mưa dầm thấm đất mới có thể học ra tới. Thoát bản thảo. Ngô Hứng. Làm ngươi cười đến rụng răng. Tạ Trường An thấy Nguyễn Trà đã mang lên nút bị thai đắm chìm ở Học Hải, không khỏi kinh ngạc cảm thán Nguyễn Trà tâm đại, rồi sau đó cả lơ phất phơ đối với Lâm Lăng cười cười, Lâm Lăng, lên mạng lướt sóng một chút đi, Nguyễn Trà thật ngộ hưng thoát bản thảo, ngươi không phục không được à? Ngươi có ý tứ gì? Lâm Lăng chú ý tới Tạ Trường An trên mặt chắc chắn, trong lòng đông nhiên có chút bất an. Từ thâm vây xem xong trò khôi Hải đốn giác không thú vị, trước kia hắn liền cảm thấy Lâm Lăng khi dễ người thủ đoạn cũ kỹ lại hấu chỉ, trước mắt lại xem Quả nhiên chỉ số thông minh hữu hạn đem không có mùi vị kẻo cao su nhổ ra, khẽ nâng cằm, lâm lăng, đừng xử tại đường con khỉ, có rảnh nhìn xem thiệp, tính kế tính tới tính lui, ngươi không chê mất mặt, ta đều ngại cùng ngươi một cái ban mất mặt. Nếu đặt ở ngày thường, từ thâm căn bản lười đến nói thượng một câu, nhưng vừa rồi hắn xem Nguyễn Trà thuận mắt, không ngại thuận tay hỗ trợ giải cái vây. Ngay vậy, lâm lăng khó có thể tin nhìn từ thâm, chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày, chính mình sẽ từ ái mộ nam sinh trong miệng. Nghe được hắn nói chính mình mất mặt xấu hổ lại xem từ thâm trong mắt ghé bỏ Lâm lăng tựa như rơi trên rét đậm hạ bằng trong hồ, từ đầu lạnh đến chân cả người vô số miệng to gió lạnh hô hô hô hướng trong thứ một cái ngày thường thường xuyên địnhnh hót lăng tùy tùng tiến lên đưa điện thoại di động cử cấp Lâm Lăng xem thật cẩn thận liếc mắt Lâm lăng Lâm Lăng phó thầm tự mình ở thiệp hồi phục hắn nói quảng bá trong phòng Tân Trang theo dõi thiệp tổng cộng có hai cái video hình ảnh một cái Lâm Lăng Lâm thời đổi bản thảo video Một cái Nguyễn Trà lấy bản thảo lại không xem bản thảo toàn bộ hành trình video. Vừa thấy hòa chất, là có thể nhìn ra theo dõi thực quý, ba người người mặt rõ ràng vô cùng, lại kéo ruôi, thậm chí thấy rõ văn kiện thượng chữ nhỏ. Video văn kiện mặt sau, đi theo cái tặt 79L, xem xong đem ghế mang đi 10 ban, 79L, ha ha ha ha, quay đầu lại xem phía trước cư nhiên một đống đau lòng Nguyễn Trà, cười chết, Nguyễn Trà giữa chưa thoát bản thảo không thoát bản thảo đều hay nói. Tiểu ép trong miệng trừ học trưởng khả năng sớm coi trọng Nguyễn Trà. Nói thật, Nguyễn Trà thật có thể thoát bản thảo ngâu hưng phát huy. Ta con mẹ nó đem đầu ninh xuống dưới cho nàng đường ghế. Mọi người, người làm việc. Phó thẩm tạc xong người nào đó, thậm chí không nghề phiền đem trong video 3 người đối thoại. Toàn bộ phát ra văn tự, từng câu từng chữ đều ở chứng thực. Nguyễn Trà giữa chưa đích xác bởi vì nào đó không biết nguyên nhân không thể không từ bỏ bản thảo, mà ngâu hưng phát huy. 213L AAA thổ lộ phó thẩm KK giúp mội mội xuất đầu sao. soái khóc cờ AQR, Nguyễn Trà ta muốn làm người tẩu tử. 229L, tẩu tử đại quân một 1AAAAAAA. 232L, chỉ có ta chú ý tới, Nguyễn Trà hồi phục trừ học trường nói. Nhà ta trồng rau bá bá chung có cái người Anh, luôn đôn âm không hiếm thấy, nhưng Nguyễn Trà khẩu âm, phân giai tầng mỉm cười gì BQR. 233L, Thảo. Hoa điểm. 236L, Ta đột nhiên nghĩ đến bị kim đầu lưỡi tạ tuy khen cả trắng. 245L, số tiền lớn cầu cải trắng, muốn nhìn một chút quốc tế tiên cải trắng. Tuy rằng mặt sau mấy tầng làm cho cả thiệp đều thay đổi phương hướng, nhưng Lâm Lăng nhìn chằm chằm phó thẩm thượng truyền video, trên mặt nóng rất đau, trắng nõn mặt lạnh sinh sinh nghẹn ra màu gan heo. 10 ban phong 3, ba, ngăn với chuông đi học. Nhưng toàn ban người đều minh bạch, Lâm Lăng cùng Nguyễn Trà sống núi chân chính kết hạ, đồng thời, lại lần nữa đổi mới trong lòng đối Nguyễn Trà nhận chi. Nhìn thân kiều thể nhuyễn, nhưng người ta không riêng có thể bẻ gây bút trì, cũng có thể bẻ gây thủ đoạn. Ở đại gia tình cảm mánh liệt tan dưa thời điểm, đương sự Nguyễn Trà lại lao ghét nhập định giống nhau, đi học nghiêm túc nghe giảng, tan học nghiêm túc ổn tập, nghiêm cẩn khắc khổ bộ ráng. Làm học cha tại trường ăn không khỏi tắp lưới. Vốn dĩ, Nguyễn Trà vẫn luôn đem buổi chiều sự tình coi như nhạc đệm, nhưng mà lâm tan học, làm nhân tâm tắc kế tiếp xuất hiện. Luôn luôn đệ tứ tiết khóa sớm rời đi từ thâm, cư nhiên chờ ở phòng học trước cửa Thông chắc hữu lực cánh tay hoành đáp ở khung cửa thượng, đem Nguyên Trả vây ở trong phòng học, hắn nhẹ lôi kéo môi, rũ mắt thấy xuống dưới khi, trường mắt sắc bén, thần sắc kiệt ngạo lại phong túng, "Nguyên Trả, nói cái luyên ai a." Ánh chiều ta mờ mờ, ánh lạc mà xuống, Nguyên Trả vô pháp thưởng thức hoàng hôn, chỉ sinh ra nắm thảo đồ phá hoại thể nghiệm. Trong Nguyên Văn, từ Thâm thấy vài lần Nhậm Khinh Khinh sau, bị Nhậm Khinh Khinh diện mạo hấp dẫn, rồi sau đó lại bị Nhậm Khinh Khinh cổ linh tinh quái tính tình hấp dẫn. Ở một cái sau giờ ngọ, đem nhậm khinh khinh đổ ở gấp tường, thông báo, rồi sau đó bị nhậm khinh khinh dùng ta thích học tập tốt tự truyện. Câu chuyện, từ thâm chưa từng dây dưa, nhưng đồng thời không hề không lười nhát sinh hoạt, không hề đi học ngủ. Làm Nam chủ quang hoàn cùng chỉ số thông minh trong phút chốc có hiệu lực, khinh khinh tùng tùng một học, ở nguyện khảo xếp hạng thượng, trực tiếp vọt tới niên cấp đệ nhị, cùng nhậm khinh khinh song song. Lại sau lại, hai người ở trong trường học bị gọi kim đồng ngọc nữ, Cao Tang khi, nhậm khinh khinh bắt lấy thi đại học Trạng Nguyên, từ thăm xuất ngoại lưu học. Liên ở các độc giả hoán giận nhìn không tới hai người đại học hợp thể khi, cốt truyện thần thao tác, cầm học bá hệ thống Nhậm Khinh Khinh đột nhiên chạy tới đương idol, rồi sau đó chỉnh quyển sách từ vườn trường học bá văn biến thành giới giải trí học thần văn. Chỉ dùng 2 năm liền tốt nghiệp từ thâm, tiếp quản gia nghiệp, vẫn luôn ở sau lưng yên lặng cấp Nhậm khinh, khinh Khinh hộ giá hộ thống, hai người ở trong vòng trình diễn bá tổng cùng đỉnh lưu câu chuyện tình yêu. Nguyễn Trả có thể ở trong đầu nhìn đến thư, cũng có thể nhìn đến các độc giả bình luận, bình luận khu có cái rất cao lâu. Đại khái đang nói chỉ nghĩ xem nhậm khinh khinh viết tập san, làm nghiên cứu, lấy nạc thường, không nghĩ xem ở nàng giới giải trí đại sát Tứ phương, phía dưới cùng bình, cãi nhau ngất trời. Ở không liên lụy nhà mình dưới tình huống, Nguyễn Trà căn bản không cả giờ nhậm khinh khinh là lấy Nobel vẫn là lấy Oscar, nhưng hiện tại, Nguyễn Trà chỉ hy vọng chính mình có thể ở cao trung, khiến cho nhậm khinh khinh tích phân thanh linh, ai có nhàn tâm đi giới giải trí bạ tổ. Học tập không hương sao? Phi Đương cá mặn không hương sao? Nguyễn Trà cảm thấy dẫn đường từ thâm khắc khổ học tập trọng trách, liền giao cho nhậm khinh khinh đi, nàng hai tay ôm cặp sách, trong mắt cự tuyệt thực rõ ràng, hại, lần trước không nói sao. Nhà ta si vưu hậu đại, đương thần tiên, sao có thể yêu đương. Thấy từ thâm không để trong lòng, Nguyễn Trà trong lòng hơi chầm xuống, rồi sau đó túc sắc mặt, trực tiếp song xuôi cự tuyệt, không nói chuyện, không thể nào, cảm ơn. Giọng nói rơi xuống, nàng đẩy ra từ thâm thẳng đến giao xe, lại không nhanh lên, giáo xe liền khai. Sau một lúc lâu, từ thâm ngơ ngẩn quay đầu lại, nhìn trong chốc lát Nguyễn Trà không lưu tình chút nào bóng dáng, hắn híp lại hạ đôi mắt, chính mình cư nhiên bị cái chưa thấy qua cái gì việc đời nữ sinh cự tuyệt. Có ý tứ, chơi lạt mềm buộc chặt sao. 14, chương 14, chương 14. Nguyễn Trà, nói cái luyên ai sao? Ở Nguyễn Trà rời đi sau, nhậm khinh khinh cắn môi từ ngoại khai phía sau cửa đi ra, mặt may úc trầm trong lòng lại toan lại sát, đêm qua cùng chính mình nói giữa người. Ngày hôm sau liền thông báo người khác. Hơn nữa thông báo cư nhiên là Nguyễn Trà. Làm chính mình ghét nhất Nguyễn Trà. Từ thâm hoàn hồn vừa quay đầu lại, nhìn đến ôm cặp sách nhậm khinh khinh sau lược có kinh ngạc, rồi sau đó mắt đen trồi lên nhỏ đến khó phát hiện cười, sách, nghe lén ca ca nói chuyện. Nói đến, hắn đối nhậm khinh khinh ấn tượng sâu nhất một sự kiện đại khái đã bị sấm đánh, nhưng không dự đoán được ở phía trước thiên, mẫu thân thế nhưng mang theo nhậm khinh khinh về nhà, nói là bằng hữu nữ nhi, bởi vì nhị chung rời nhà quá xa Tạm thời ở nhờ ở từ ra. Hai ngày ở chung, từ thâm cảm thấy nhậm khinh khinh tính tình thật sự vừa lòng, không khỏi nhậm khinh khinh liền kiên nhẫn một ít, không giống đối đãi mặt khác nữ sinh giống nhau mặt lạnh Đương nhiên, để cho hắn vừa lòng đương thuộc diện mạo phù hợp chính mình thẩm mỹ, đồng thời lại dám chơi lạt mềm buộc chặt Nguyễn Trà. Nhậm khinh khinh nhìn từ thâm trên mặt cười, chỉ cảm thấy chói mắt, có loại đi lên chất vấn ngươi mắt mù sao, bằng không thông báo Nguyễn Trà đang làm gì xúc động. Nhưng lại rõ ràng minh bạch đến chính mình cùng Từ Thâm gian quan hệ cùng chênh lệnh, căn bản không có lập trường chất vấn. Nhậm Khinh Khinh không có trả lời Từ Thâm, ôm cặp sách xoay người liền đi. Thấy thế, Từ Thâm ba bước cũng hai bước đuổi theo, ngựa mang trêu chọc, có ai khi dễ ngươi. Nghe vậy, Nhậm Khinh Khinh cười lạnh, trong lòng chua sót, đồng loạt nảy lên tới, không cần phải ngươi quảng. Dứt lời, nhanh hơn bước chân. Từ Thâm nhìn Nhậm Khinh Khinh bóng dáng, gắt gao như mày, lại không có lại truy hắn luôn luôn tính tình không tốt. Trước bị Nguyễn trà không cho mặt, lại bị Nhậm Khinh khinh không cho mặt, có thể không phát hỏa liền không tồi. Một đoạn nhạc đệm, dẫn tới hai người mới vừa thân thiện quan hệ cấp tốc biến lánh, suốt một vòng, đều không có hơi nhiệt dấu hiệu, trong lúc nhất thời, Nhậm Khinh khinh ôn tập đều thất thần. Đến nỗi Nguyễn trà, nguyên bản nàng cảm thấy từ thâm cùng chính mình thông báo, chỉ do đầu góc nhất thời động kinh, phòng trừng liền nào đó kỳ quái hứng thú mà ra đời sản vật, không để ý tới nói tự nhiên mà vậy liền sẽ ngừng nghỉ xuống dưới. Nhưng mà mấy ngày sau dưới Nguyễn Trà buổi sáng gần nhất là có thể ở trong hộp bản sơ đến từ Thâm đóng gói bữa sáng. Đột nhiên ý thức được sự tình cùng chính mình suy đoán có chút xuất nhập. Nguyễn Trà, trứng gà tử cùng bánh bao a, Thâm ca cũng thật chi kỷ. Đại buổi sáng liền có nóng hầm hập bữa sáng ăn, quá hạnh phúc. Trong phòng học các nam sinh thấy Nguyễn Trà lấy ra bữa sáng, không khỏi trêu trọc, mà Từ Thâm, đôi mắt trước tình huống rõ ràng, khỏe môi treo như có như không cười. Cá mặn mười mấy năm Nguyễn Trà, hiếm thấy tá bạo, không quan tâm kỳ hảo lại mang đến cho người khác phiền thoái, quả thực quá đáng giận, quá phiền nhân. Nguyễn Trả tưởng tượng đến tương lai mấy ngày đều không chiếm được can tĩnh, hạ quyết tâm, đột nhiên đứng lên, cầm trang bữa sáng túi, hùng hổ liền sau này đi. Mọi người thấy nhiều không trách, mấy ngày trước, Nguyễn Trả cũng là như vậy, sợ đến bữa sáng liền cấp từ thâm, từ thâm cũng không cần, sau lại liền tiện nghi hàng phía sau các bạn học. Lâm Lăng quay đầu lại, trong lòng hạ cực, hung hăng bóp lòng bàn tay. Nàng bị Nguyễn Trả xoay thủ đoạn còn không có tới kịp trả thù Thế nhưng lại muốn tận mắt nhìn thấy người mình thích, buổi sáng cấp Nguyễn Trà mang bữa sáng, tan học thấu Nguyễn Trà trước mặt. Nguyễn Trà không phải một khuôn mặt cùng lương ra chống lương sao. Nàng xem hiểu cổ phiếu, phẩm gia rượu văng đỏ. Lương da thậm chí liền tinh anh loại quản lý chương trình học đều không có an bài. Tương lai chỉ xứng được đến một chút công ty chê hoa hồng mà thôi. Lâm Lăng gắt gao nhìn chằm chằm Nguyễn Trà, xem nàng lại chuẩn bị như thế nào chơi lạt mềm buộc chặt, dẫn từ thâm chú ý, không riêng Lâm Lăng Từ Thâm đều rất có hứng thú nhìn Nguyên Trả. Hắn đối Nguyên Trả thông báo, cũng hứng thú thú cho phép, cùng với bị cự tuyệt sau không chịu thua, nói nữa, Nguyên Trả thật không khẩu thị tâm phi sao? Không nói chính mình không tin, toàn ban đồng học có người tin tưởng. Nguyễn Trà đảo hoàn toàn không biết Từ Thâm bản nhân tự luyến, ở toàn ban Mỹ mắt phía dưới đi tới phòng học mặt sau, nhưng ra ngoài mọi người dự kiến, Nguyên Trả không có đi Từ Thâm trước mặt, mà là lập tức đi phòng học cửa. Ở phòng học cửa, có bộ lão sư trực ban ngồi bàn ghế. Lại có trường học A-Z lâm thời phong trang có tầng lầu rác rưởi bao ni -lon. Nguyễn Trà ở bao ni trước mặt đứng lại, chút nào không do dự dơ tay liền đem trứng gà tử cùng bánh bao thịt sạch sẽ lưu loát khấu tới rồi bao ni ném xong sau, quay đầu lại đối thượng mười mấy thuốc sáng quắc ánh mắt, sắc mặt thẳng nhiên, đại gia đường học, lãng phí lương thực thực đáng xấu hổ. Nói xong, lại quay đầu nhìn về phía từ thâm, một chữ một chữ nói có lý có theo, hi vọng từ đồng học về sau không cần lại làm đáng xấu hổ sự tình, cảm ơn phối hợp từ thâm Lâm Lăng toàn ban Nguyễn Trà nói lại nghe không hiểu đầu góc thật đừng muốn thực rõ ràng nàng ở nói cho từ thâm ngươi lại đóng gói bữa sáng chúng lo no số mệnh liền sẽ cùng trứng gà tử bánh bao thịt giống nhau thê thảm. thẳng đến Nguyễn Trà ngồi trở lại chỗ ngồi từ thâm đôi mắt cũng chưa từ Nguyễn Trà trên người rời đi một tay vớt ve cằm, xem ra Nguyễn Trà không để mình bị đẩy vòng vòng A chính mình cần thiết sửa lại sách lược thử thâm có thể lên làm trong sách Nam chủ không riêng diễn bạo Chỉ số thông minh, ra thế mấy phương diện thực ưu tú, tính tình đồng dạng kiên nghị, một cái có thể làm hắn sinh ra hứng thú nữ sinh, nếu nhẹ dọng từ bỏ, đã có thể không phải từ thâm. Nguyễn Trà đảo không biết từ thâm tính toán, từ làm cho toàn ban mặt ném xong bữa sáng sau, 10 ban các bạn học không còn có ai đương Nguyễn Trà mặt trêu trọng. Ai lại nói Nguyễn Trà lạt mềm buộc chặt, người con mẹ nó đi ném bữa sáng đánh từ thâm mặt ta. Ngươi dám sao? Liên hỏi ngươi dám sao? Ngẩn, ngươi căn bản sẽ không có từ thâm thân thủ đóng gói bữa sáng Sau này hai tiết khóa, bọn họ đều đang âm thầm chú ý, bọn họ cảm thấy Nguyễn Trà ném bữa sáng cự tuyệt kỳ hảo hành vi quá không cho Từ Thâm mặt mũi, lấy Từ Thâm tính tình, bảo đảm phát hỏa, một khi Nguyễn Trà bị đánh, bọn họ đến căng ngăn. Mà Lâm Lăng, tất trong lòng mừng thầm, tự giác Nguyễn Trà lạt mềm buộc chặt chơi quá thuần, trong lòng chờ mong Từ Thâm có thể hung hăng giáo dục một đốn Nguyễn Trà, đồng thời giúp chính mình bị vận thương thủ đoạn báo thủ. Lâm Lăng chưa bao giờ cho rằng Nguyễn Trà không thấy thượng Từ Thâm, rốt cuộc người mình thích như vậy ưu tú. Nguyễn Trà từ nhỏ trong trấn ra tới, có gặp qua như vậy ưu tú nam sinh sao. Nhưng làm chuẩn bị can ngăn đồng học cùng chờ mong đánh nhau lâm lăng đều thất vọng rồi, từ thâm không riêng không có giáo dục Nguyễn Trà, ngược lại cũng không có việc gì người dường như, lại đối mặt Nguyễn Trà khi, không chỉ có tiếp tục cười, hơn nữa ôn nhu làm người hứa ra nổi ra gà. Nguyễn Trà thấy từ thâm gần cười, không nói có không, đơn giản không để ý, một lòng một dạ ôn tập nguyệt khảo cho nên mười ban gió em sóng lặng vượt qua thứ sáu cả ngày. Bởi vì thứ hai tuần sau có nguyệt khảo, buổi tối tăn học, Nguyễn Trà mang theo tràn đầy một cuốn sách bao trọng điểm tư liệu hồi ra, nhưng mới vừa tiến sân, đã bị đinh tại chỗ, mắt hành trần tròn, kinh ngạc không thôi. Có ai cùng chính mình giải thích một chút, ông ngoại thích nhất cái kia quái thạch đá lầm trởm, thanh hương bốn phía đại hoa viên đi đâu. Tháo xuống mũ rơm quạt gió vệ kiểu thấy Nguyễn Trà, trên mặt trồi lên cười, vội phất tay gọi người, chà chà, mau đến xem xem, ba ba cùng mũ mũ ở lộng nhà ấm. Về sau chúng ta ở Nam Thị đồng dạng có thể ăn đến mới mẻ cải trắng lạc. Lần trước ở trên bàn cơm, Nguyễn Trà nói trường học nhà ăn đồ ăn chủng loại thực phong phú, làm vệ kiểu về sau không cần ở dậy sớm làm cải trắng tiện lợi. Nguyên bản vệ kiểu thật cao hứng, nhưng ngày hôm sau cư nhiên ngẫu nhiên nghe thấy trong nhà người hầu nói cái gì, làm trà trà mang cải trắng đi trường học thực mất mặt, trong trường học bọn học sinh ăn đều sơn chân hải vị, căn bản chướng mắt giá rẻ cải trắng. Vệ tiểu đã kinh ngạc trường học nhà ăn Đồ ăn giá cả thế nhưng như vậy quý, lại sinh khi đám người hầu hiểu lầm chính mình quê nữ, cha cha rõ ràng đang đau lòng chính mình, không cho chính mình dậy sớm. Đương nhiên, vệ tiểu cho rằng khuê nữ không mang theo cải trắng tiện lợi đi trường học cũng. Đối, ở quê quán, một nhà ba người cả ngày ăn mới mẻ cải trắng, ở Nam thị chỉ có từ quê quán mang về tới mười mấy 20 cây láo cải trắng, khẩu vị tự nhiên kém. Cha cha Ngươi lần trước không nói trong hoa viên bối cảnh nhìn không thoải mái sao, ba mẹ đơn giản cấp hủy đi, làm nhà ấm, vừa lúc chúng ta mang đến cải trắng chỉ còn hai cây, chúng ta loại cải trắng, đúng rồi, ngươi cùng mẹ ngươi thích dâu tây, chúng ta lại loại điểm dâu tây. Nguyễn Chính Phi nói xong, lại đem mới vừa lột tốt hạt dưa nhân nhét vào Nguyễn Trà trong tay, ý bảo Nguyễn Trà ăn. Làm đồng loại cá mặt, Nguyễn ba Nguyễn mẹ hai người thực sẽ lười biếng, cả ngày đều ở chỉ huy công nhân nhóm qua lại làm, chính mình tắt mang theo mũ rơm. Một bên ăn hạt dưa một bên chống coi. Bối cảnh nhìn không thoải mái đảo không giả, Nguyễn Trà trụ phòng ngủ mang cái rất lớn thực rộng mở ban công, trực diện hoa viên, tuy rằng hoa viên bố trí tinh xảo lại xinh đẹp. Nhưng Nguyễn Trà nhìn, liền rất kỳ quái cảm thấy không thoải mái, có đôi khi thậm chí ngực buồn đổ, có lẽ bố trí quá hợp quy tắc. Nguyễn Trà tắt một tiểu đem hạt dưa đến trong miệng, ba lượng hạ nhai xong nuốt xuống đi, lại đem dư lại nhét trở lại cấp Nguyễn chính phi, đồng thời duỗi tay kéo kéo vệ kiểu ống tay áo, đệ thấp thanh âm nói, "Mẹ Chúng ta ở tại ông ngoại ra, không ở chính mình ra, đem hoa viên sửa làm rau dưa nhà ấm, ông ngoại cùng cứu cứu sẽ tức giận. Không có việc gì không có việc gì, sẽ không tức giận, người ông ngoại trực tiếp liền đáp ứng xuống dưới. Vệ tiểu không thèm để ý xua xua tay, làm Nguyễn trà đừng lo lắng, giọng nói rơi xuống, lại chỉ chỉ phía trước, lại nói, chúng ta liền chiếm hai mươi mấy bình vị trí, dư lại núi giả hoa cỏ, chờ nhà ấm cái xong, lại bãi trở về, mới vừa lộng có điểm loạn, liền toàn dịch khai. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Lương lão ra tử chống quả trượng, từ biệt thự ra tới, nhìn thấy ngôn Trà, cười vẫy tay, trà trà đã về rồi, ở trường học chơi cao hứng sao. Nâng lương lão ra tử đường họa, nghe gió nội dung sau, suýt nước gời, trước kia lương lão ra tử đối trong nhà tiểu bối đối xử bình đẳng, đều thực nghiêm khắc. Chính mình hai cái nhi tử, hơn nữa phó thầm cùng mạnh vũ, ai trở về đều sẽ bị láo ra tử giáo dục thượng vài câu, có nghiêm túc học tập sao Các người không thể ỷ vào trong nhà có tiền liền không học tập học tập rất quan trọng Nguyễn Trà mới vừa đi học ngày đầu tiên khi trở về lương lão ra tử cơ hồ bột miệng thốt ra một câu có nghiêm túc học tập sao ai ngờ không đợi mở miệng đã bị vệ tiểu dành trước sau lại hai ngày lương lãoo gia tử không còn có cơ hội mở miệng ngắn ngủn một vòng đã bị vệ tiểu đồng hóa ông ngoại ở trường học thật cao hứng Nguyễn Trà chạy đi lên ôm ôm chính mình ông ngoại nói xong lại quay đầu cùng đường họa chào hỏi mở buổi tốiảo Buổi tối hảo, cha cha, đường, hoa ôn nu cười, trong lòng mềm mụn, sinh cái khuê nữ thật tốt, nhà mình tiểu tử thúi, đi học khi buổi tối trở về đều nhìn không tới người, lao đại quá nghiêm cẩn đừng đắn, lao nhị lại quá nháo quá làm sự. 3. Tẩu tử, các ngươi đừng nhìn hiện tại có điểm loạn, nửa giờ chúng ta liền thu thập xong rồi. Nguyễn Chính Phi chỉ vào mới vừa đáp nhà ấm, các ngươi có yêu thích trái cây sao? Ta đều gieo đi. Ta không quan hệ, các ngươi loại cao hứng là được. Đường họa thấy Lao Tam hai vợ chồng nhìn về phía chính mình, sợ bọn họ cảm thấy chính mình đối nhà ấm có ý kiến, nhuận miệng cười, loại điểm tiểu cà chua đi, có rảnh ta và các người học học. Kỳ thật đường họa đối ở trong sân làm nhà ấm, thật không ý kiến. Chứ không nói phòng ở thuộc về Lao Gia Tử, hơn nữa to như vậy sân không ra cái mấy chục bình nhà ấm không tính cái gì, đơn nói ngày thường trong vòng các thái thái, liền có mấy cái ở nhà mình trong viện trồng hoa loại trái cây, tu thân dưỡng tính thực vui mừng. quan trọng nhất Đường họa cảm thấy lao tam hai vợ chồng ở loại cải trắng thượng thực sự có thiên phú, mang về nhà mấy cây cải trắng, thủy linh linh, bụi bấm, làm xong ăn một lần, tiên làm người thiếu chút nữa cắn lưới đầu. Đến nỗi nhà mình sân, mấy năm trước bị nhị mội tìm nhân thiết kế, lại nghiêm chỉnh lại chú ý, tinh xảo có thừa tươi sống không đủ. Vài người nói chuyện phiếm gián đoạn, một chiếc bèn nỉ cùng một chiếc làm bùa vừa in y, một trước một sau sử tiến sân, bởi vì nhà ấm tài liệu che ở trung gian, dẫn đầu bèn nỉ không thể không dừng lại Lương Tông Kỳ lý Âu phục tay áo, từ bẹn nhĩ ra tới, cơ hồ đồng thời, ngồi ở làm bùa gỗ y nhĩ Lương Thiến Linh đi theo ra tới, lập tức chạy hướng Lương Tông Kỳ, "Đại ca, ta có phải hay không ngươi muội muội, cái kia hạng mụ cổn kiếm không bồi, hiện tại chỉ kém đầu tư, ngươi đều có thể đem công ty Trưa Hoa Hồng cấp không đàng Hoàng Lao Tam hai vợ chồng, đều không xem một khối lớn lên muội muội sao?" Chúng ta người trong nhà không nói hai nhà lời nói, "Ngươi?" "A." "Các ngươi đang làm gì?" Lương Thiến Linh thấy rõ trong viện trật vật cảnh tượng sau, hận không thể mắt bị mù, liếc mắt một cái khóa lại đầu sỏ gây tội, Nguyễn Chính Phi cùng vệ tiểu, hỏng mắt giống giận, ta cực cực khổ khổ làm đại sư bố trí hoa viên, các ngươi cư nhiên hủy đi. tưởng trông trọt các ngươi hồi chấn nhỏ đi loại A. Lương Thiến Linh quả thực mau điên rồi, trong lòng hận chết Nguyễn ra một nhà ba người. Mấy năm trước, bởi vì tống gia kinh doanh không tốt, công ty co lại, Lương Thiến Linh đem chủ ý đánh vào nhà mẹ đẻ trên đầu, một lần hai lần. Lương láo ra tử cùng lương tông kỳ đích sắc có giúp, nhưng lại muốn đầu tư, một đám nhận tâm không hề cấp. Lại sau lại, lương thiến linh thực không dễ dàng đáp thượng ở huyền học giới đặc có địa vị phản hư đại sư. Đại sư nghe xong lương thiến linh tố cầu sau, khiến cho nàng ở lương gia biệt thự bố trí gia độc đáo. Hoa viên, có hoa viên ở, là có thể đem lương gia tải vận chuyển tới tống ra. Sự thật chứng minh, hoa viên tác dụng phi thường rõ ràng, mấy năm, tống ra trước sau bắt lấy hai cái nguyên bản thuộc về lương ra hạng Nhưng không đợi Lương Thiến Linh cao hứng, cư nhiên tận mắt nhìn thấy cấp tống da chiêu Tài Hoa viên bị bình. Lương Thiến Linh quả thực khí tặc, nhìn phía Nguyễn ba Nguyễn mẹ nó ánh mắt lại hung lại hận. Các ngươi, đừng. Nguyễn Trả cùng các trưởng bồi thấy Lương Thiến Linh trừng mắt, lập tức hướng trong viện tới, vội ra tiếng ngăn cản, bất đắc dĩ Lương Thiến Linh trong mắt chỉ có thể thấy bị hoắc hoắc không ra gì Hoa viên, huy cánh tay liền vào tới. A. Một tịch tiểu hắc váy, xanh theo bạch kim bao Lương Thiến Linh, chương dương vũ chào ở mọi người trước mắt. Một đầu khe dính đặc sẹ xi mang hố. Bốn phía bùn điểm tử phi tán. Toàn bộ sân, từ chủ nhân đến công nhân, biểu tình đều trôi chống một cái trước mắt, bốn phía xuất hiện quỷ dị yên lặng Á á á á Lương thiến linh điên cuồng thét trói thai, chính mình từ nhỏ đến lớn có từng như vậy mất mặt. Nàng không rảnh lo tới đỡ chính mình lương tông kỳ, an mặc đứng xi mang dấu vết tiểu hắc váy tử hố bò ra tới, ánh mắt gắt gao khóa ở vệ tiểu trên người, vệ tiểu. Ngươi liền thế nào cũng phải đem nghèo kiết hủ lẩu tiểu thị dân diễn xuất mang về lương ra sao? Ở nhà hoa viên loại cải trắng. Ngươi câm miệng cho ta. Vẫn luôn không mở miệng lương lão gia tử, lạnh giọng trách cứ, cầm trong tay quải trượng liền hướng lương Thiến Linh cánh tay thượng gõ, ngươi có mặt nói kiểu kiểu nghèo kết hủ lẩu. Kiểu kiểu tốt xấu hướng trong nhà lấy đồ vật. Nhà ấm chính mình ra tiền chính mình ra hạt giống, hơn nữa trước tiên hỏi ta. Ngươi làm gì đâu? Ngươi mỗi ngày tỉnh nghĩ như thế nào giấu ta? Như thế nào từ lương ra hướng tống ra phủi đi đồ vật. Chúng ta lương ra trăm năm thế ra, thế nhưng sinh ngươi như vậy cái luyến ái nào ra tới. Ở hạng mục có lợi kế người trong nhà, ở trong vòng bại hoại kiểu kiểu một nhà danh dự. Lương lão ra từ mấy ngày tới thân thể dưỡng đặc biệt hảo, sắc mặt hồng nhuận, bước đi như bay, chạy vội đánh lương thiến linh đều không mang theo xuyễn. 3. Lương thiến linh trốn tránh quả trượng, tóc hôn độn tản ra, cả người chật vật không được, lại hận lại hoán. Ngươi thật liền vì vệ kiểu không nhận ta cái này nữ như sao. Ta không nhận một cái xa xíu. Ngươi đem trong đầu hồ nháo không đi ra ngoài hỏi lại ta có nhận biết hay không ngươi. Lương Tiến Linh lấy bao làm trò quả trượng, thanh âm sắc nhọn tê ta vì tống ra mưu cầu ích lợi có cái gì sai. Ta cho chính mình trượng phu mưu cầu ích lợi có cái gì sai. Ba, ngươi về sau liền sẽ hối hận. Lương Tiến Linh thật mạnh đẩy hạ lương láo ra tử quả trượng, mặt đỏ thai hồng quay đầu lại liền chạy. Một cái không chú ý, nhị vào si mang hố. Nguyễn Gia tăng khẩu. Lương ra mấy người. Nguyễn Trà nhìn lại lần nữa rất hố, có chút ngốc Lương Tiến Linh, ánh mắt phức tạp. Chính mình gì hay, đã từng, cũng là cái thể diện người A. 15, chương 15. chương 15. Chưng trước cốt chuyện có tu chỉnh, có thời gian có thể xem một chút. Bởi vì Lương Tiến Linh sự tình, Lương lão ra tử tâm tình thiếu dai, cơm nước xong liền lên lầu nhắm mắt dưỡng thần, mà Nguyễn Trà cự tuyệt ba mẹ nói gia đình trò chơi sau kéo bước chân trở lại phòng ngủ, vì ngày sau có thể lại lần nữa có được cá mặn sinh hoạt, chỉ có thể nỗ lực ôn tập thứ hai tuần sau nguyệt khảo Thời gian nhóng lên, Nguyễn Trà nhìn mắt đồng hồ treo tường, đã 12 giờ, nàng quay đầu cách cửa sổ đi xuống vọng, vượng hoàng viện đèn đem trong viện cảnh trí ánh lờ mờ, ở ba mẹ cùng trong nhà làm giúp hợp tác hạ, nhà ấm sớm đã sơ cụ quy mô. Nguyên bản đáp ở trong hoa viên quái thạch, bởi vì trong viện biến hẹp, lương láo ra tử đơn giản hạ lệnh ném xuống chỉ còn lại có từng buồn tranh diễm hoa cổ bái ở Hắc Kim giá sát thượng. Không thể không nói, sửa lại bố trí sân lại xem xét, ngực liền không hề buồn đổ, khả năng tâm lý tác dụng. Nguyễn trà lắc lắc đầu, không hề suy nghĩ, đem tầm mắt một lần nữa trở xuống trên bàn một loạt giáo tài, luyện tập sách thượng, án thư góc trên bên phải có vại đã uống xong quả trà, tay sần có buồn trang rời bút ký, mặt trên tự gầy kính thanh tuấn, đôn hậu chất phác thỏa đáng, cùng phó thẩm biểu hiện ra bộ dáng rất giống. Vợ không riêng nhớ kỹ các khoa trọng điểm, lại có bất đồng nhan sắc bút vòng ra thường khảo đề hình cùng thường xuyên sẽ dùng đến cơ sở đề hình. Không thể không nói, phó thầm bút ký thật sự bảo tàng, tường lược thích đáng, phân tích minh xác một cái lý tổng toán học thường xuyên mãn phân học thần, lập tức, có nhân gian pháo hoa khí. Ai nói người đứng đắn không nhớ bút ký? Phó thầm nhớ rõ nhưng quá kỹ càng tỉ mỉ. Nguyễn trả hoa hai chu thời gian, chiếu bút ký thượng trọng điểm, thô sơ giản lược trải vớt song cao nhất hai cái học kỳ lý hóa sinh giáo tại nội dung Hiện tại chính dự vào làm bài củng cố bối hạ chi thức điểm. Rốt cuộc, y theo bút ký thượng nhắc nhở, nguyệt khảo Trung ngẫu nhiên có vài đạo để trực tiếp trích sao Ngũ Tam, Nguyễn Trà cảm thấy chính mình có thể lại cứu giúp một chút. Đáp án không có a. Nguyễn Trà cau mày nhìn vợ trình diễn tính tam hồi vật lý đề, lầm bầm nói: "Vật lý bài thi đại đề đều có cố định mấy cái đề hình, mà Nguyễn Trà cá mặn về cá mặn, nhưng phẩm là nghiêm túc làm việc, vẫn như cũ thuộc về có một cái điểm moi không xong, liền ngủ không được người." Ai ngờ ngũ tam thượng một cái áp trục đề, nàng ngôi nửa giờ không nói, thật vất vả tính ra kết quả, lại cùng đáp án không khớp. Nguyễn Trà ở đề làm thượng lại lần nữa đánh dấu ra đã biết điều kiện, tính đến tính đi, kết quả vẫn như cũ bất biến. Đáp án sai rồi. Nguyễn Trà cầm bút bi ở trên vỡ nhẹ điểm, sau một lúc lâu, ý nghĩ như cũ vô pháp. Trải vứt lại, nàng nghĩ nghĩ, nhảy ra di động, nhìn xem di động danh sách có ai có thể hỏi vừa hỏi, phó thầm, quý phi dương, tạ tuy, hơn nữa trước kia đồng học. Sau cá nhân, hy vọng có người không ngủ đi. Nguyễn Trả không ôm hy vọng đem ngũ tam thượng để chụp được tới, tính toán một đám phát đi xuống, dò hỏi giải pháp, nhưng mới vừa cấp phó thẩm phát xong, hẹ chặt liền thu được tân tin tức. Phó yêu tú người thực không tội, chờ một lát. Nguyễn Trả thu được tin tức, thực sự kinh ngạc, ở nàng xem ra, phó thẩm khả năng thuộc về ngủ sớm sớm tỉnh điện phạm, không lớn giống con cú ngươi thế nhưng không ngủ. Tin tức phát ra đi, không lại thu được tin tức, Nguyễn Trả cũng không nổi Đoán người đang ở làm bài, lại lần nữa vùi đầu nhìn về phía dư lại một ít không có thể lý giải trọng điểm. Đại khái vài phút bộ dáng bãi ở trên bàn di động long một chút. Nguyễn Trả cơ lắc mở hẹ chặt vừa thấy, thầm thở dài một tiếng quả nhiên họ bá, Phó Thâm phát tới hai chương trên bàn vẽ, chật tự rõ ràng viết kỹ càng tỉ mỉ lại ngắn gọn bước đi, chờ Nguyễn Trà phát đại hình ảnh, nhìn kỹ khi, ánh mắt lập tức khóa ở cái thứ hai hỏi thượng. For you tú người thực không tội, đệ tam hỏi đáp án có cái lỗ hổng. Bình thường hẳn là căn cứ để làm thượng điều kiện, trực tiếp nhìn ra tăng tốc độ, nhưng đệ nhị hỏi tiếp tục làm đi xuống, đồng dạng có thể tính ra tăng tốc độ, nhưng cùng để làm cấp ra không giống nhau, cho nên ngươi tính kết quả cùng đáp án bất đồng. Phó ưu tú người thực không tồi, ta đoán cái thứ 2 hỏi khả năng có hậu nửa câu, ở lúc ấy dưới tình huống, tính ra tân tăng tốc độ, do đó bắt đầu cái thứ 3 hỏi, sau đó liền sẽ được đến luyện tập sách thượng đáp án. Nguyễn Trà, không hiểu ra sao, làm một cái cá mặn, Nguyễn Trà chưa bao giờ hâm mộ học bá, học thần chờ, nhưng bị các khoa cha tấn suốt hai trù. Nguyễn Trà đột nhiên hâm mộ, có cái học thần đấu góc, thật sự không giống nhau. Chính mình một giờ tính ra kết quả, học thần vài phút liền tính ra kết quả, hơn nữa tính ra hai loại kết quả. Đương nhiên, Nguyễn Trà không cảm thấy khó có thể lý giải, rốt cuộc chính mình, cơ sở bạc nhược, có chút công thức không hoàn toàn làm hiểu. Phó thẩm truyền xong đáp án sau, phiên tới rồi Nguyễn Trà phía trước hỏi nói, nhìn mắt trên bàn cao tam giáo tài, lắc đầu cười cười, đánh chữ đáp lại. Ơn, đang ở chuẩn bị bài. Hắn chuẩn bị học kỳ sau trực tiếp nhảy lớp đi cao tam, trừ bỏ các loại tinh anh chương trình học cùng bồi phụ thân xã giao, mỗi ngày nhiệm vụ đồng dạng thực mãn, trước nay không ở một chút trước lên giường ngủ. Nguyễn Trà nhìn nội dung có chút tắp lưới, ở chính mình cả ngày lẫn đêm ôn tập khi, chân chính học thần cư nhiên đã chuẩn bị bài sao. Hai người lại hàn huyên bài câu, liền lòng có ăn ý đi vội từng người sự tình, mà ở Nguyễn Trà bị học thần quang hoàn đốc xúc một, lòng một dạ. ôn tập khi. Phòng ngủ môn nhẹ nhàng rộng mở lại nhẹ nhàng đóng lại Bộ thân tử áo ngủ vệ kiểu Nam chặt Nguyễn Chính Phi thủ đoạn trở lại phòng sau Biểu tình lo lắng hỏi Phi Phi, ngươi thấy sao? Chà chà thế nhưng ở thức đêm học tập Người trong nhà hiểu biết nhà mình sự Hai người cá mặn cả đời Lại dưỡng ra một cái cá mặn bảo bối khuê nữ Nếu nói chính mình khuê nữ thức đêm chơi trò chơi Bọn họ tin tưởng Nhưng thức đêm học tập Khuê nữ bị gì kích thích sao? Ba không nói chà chà ở trường học chơi thật cao h Nguyễn Chính Phi buồn giàu gãi gãi mới vừa cắt viên đầu, đương chủ nhiệm giáo dục, sẽ không cùng ta ba nói dối đi. Hơn nữa mỗi ngày buổi tối trở về, ta xem trà trà vừa nói đến trường học sự, cười nhưng sẵn lạ, không giống có chịu hủy khuất. Về tiểu tưởng tượng đến Nguyễn Trà gầy yếu lưng liền đau lòng, không được, ta không yên tâm, chúng ta lại đi hỏi một chút cái kia chủ nhiệm giáo dục trà trà ở trong trường học cụ thể tình huống. Hỏi gì à, hỏi ai đều so ra kém chính mình xem. Nguyễn Chính Phi lấy ra di động đua nghịch hai hạ Ngươi thấy mặt trên diễn đàn sao? Nhị trung nặc danh diễn đàn, có nhị trung tài khoản là có thể đăng nhập, ta tính toán ngày mai làm bà hỗ trợ lộng cái tài khoản, ta đăng nhập nhìn xem, chưa hiểu biết trả trả chung quanh phát sinh sự. Ai u? Phi Phi, ngươi thật thông minh. Vệ tiểu cao hứng nhón chân ở Nguyễn Chính Phi trên mặt bẹp một chút, cả người đều cao hứng, đúng rồi đúng rồi, nhị trung lại có hai chu liền nghệ thuật tiết, kỳ trung kết thúc lại có ra trường hội, chúng ta đi nghiêm túc quan sát quan sát Không thể làm trà trà ở trường học bị khi dễ. Hành. Đang ở trong phòng ngủ học tập Nguyễn Trà, hoàn toàn không dự đoán được chính mình hăng hái sẽ làm nhà mình ba mẹ hiểu lầm. Nguyễn Trà vẫn luôn học được 2 giờ rưỡi, đem phó thầm bút ký thượng nội dung toàn bộ ăn xong bụng sau, mới mơ mơ màng màng ngã vào trên giường, chỉ chốc lát sau, hô hấp chậm rãi biến vượng vàng. Vừa cảm giác đến hương đông. Sáng sớm hôm sau, Nguyễn Trà bởi vì tỉnh chậm, chỉ có thể ngồi tài xế thúc thúc khai xe đi trường học. Nửa vây không vây bị ở xe toàn thượng Mãn đầu hóc không ngừng nghỉ hồi ước Ngày hôm qua củng cố các khoa chi thức điểm Ở thứ 6 tuần trước tan học trước Cao nhị toàn bộ niên cấp đã bố trí xong rồi trường thi Nguyễn Trà làm học sinh chuyển trường Cao nhất cuối kỳ thành tích Ở nhị trung không dùng được Trực tiếp bị phân ở cuối cùng 23 trường thi Tức 23 ban 23 ban ở lầu 2 Nguyễn Trà một tay cầm trong nhà A.G. làm sang ích Một tay cầm ngữ văn trọng điểm quyển sách nhỏ Ăn một ngụm xem một cái vào phòng học Nguyễn trả. Thiên A, hai chúng ta lân tỏa. Đợi chút làm ta nhìn xem bái. Tạ trường An thấy Nguyễn Trả, ánh mắt sáng lên, điên cuồng phất tay. Tuy, Nhiên không coi trọng học tập, nhưng không đại biểu hắn có thể giống thâm ca giống nhau. yên tâm thoải mái đương đếm ngược đệ nhất, dù sao cũng phải điểm mặt. Nguyễn Trả thấy tạ trường An, lại quay đầu nhìn quanh một chút bốn phía ở nhận ra một nửa mười ban đồng học sau, giật mình, rời khỏi phong học. Một lần nữa nhìn mắt lớp bài, không sai, 23 ban, cuối cùng một cái trường thi Lào ba nói 10 ban thành tích thực bình thường thật sự liền rất giống nhau à tất cả đều nội sổ 10 ban vài người chú ý tới Nguyễn Trà bất đồng với ngày thường ngốc ngốc phản ứng sau nhất thời chụp cái bản cười không ngừng Nguyễn Trà, ngươi làm gì à chúng ta liền không thể đãi ở 23 ban chúng ta đến mưa gió trung thuyền ngay vậy Nguyễn Trà tâm tình phức tạp bắt đầu không lần sau thuyền các ngươi yêu cầu chính mình phiên phòng ta tất nhiên ở phía trước Thảo bẩn thỉu ai đâu chúng ta cũng ở phía trước Đúng vậy, chúng ta cũng ở. Không phải đi phía trước toán sau, đệ nhất ta không được, 22 tiểu cả sở Nguyễn Trà chỗ ngồi xếp hạng tại trường an bên trái, nếu làm xong, đem đáp để tạp hướng một bên bãi bãi, tại trường an đảo có thể coi trọng một chút nội dung. Nguyễn Trà, ngữ văn không dùng được, toán học ngươi xin thương xót, đáp để tạp cho ta xem một cái. tại trường an hai tay tạo thành chữ thập, hắn làm Nguyễn Trà ngồi cùng bàn, trực quan nhận thức đến Nguyễn Trà ở toán học Thượng Thiên Phú, căn bản không thua tiếng Anh. Nguyễn Trà nhấp môi Cắn hạ cuối cùng một ngụm sang huyết, rối rắm một chút, nhỏ giọng hỏi, ngươi đều không nhớ rõ lần bài đáp để tạm phân AB B sao. Tạ Trường An. Dây lát, Tạ Trường An rốt cuộc bừng tỉnh đại nộ, ngọa tàu. Khó trách cao nhất cuối kỳ, Lao Vương Toán học 88, ta con mẹ nó chiếu đổ, đổ ra cái 24. Nguyễn Trà, ngu ngốc một cách đáng yêu. Cùng Tạ Trường An nói vài câu sau, Nguyễn Trà một lần nữa túi đầu ngâm Nga ngữ văn trọng điểm cùng mấy cái vòng ra tới địa điểm thi, chính có Cửa đột nhiên chuyển đến tiểu tiếu giọng nữ cùng cả lơ phất phơ giọng nam. Từ thâm, ngươi làm gì a mau tránh ra. Nhậm khinh khinh ôm cặp sách, nhẹ cao mày nhìn che ở chính mình phía trước từ thâm. Làm gì? Từ thâm chọn môi cười, ta vừa mới ở ngõ nhỏ cứu ngươi, cảm ơn đều không nói. Hai người quan hệ ở băng điểm duy trì hai chu thẳng đến sáng nay, từ thâm lái xe đi học hì, thấy được bị mấy cái ngoại giáo học sinh đổ ở ngõ nhỏ nhậm khinh khinh. Từ thâm nói không rõ chính mình đối nhậm khinh khinh ý tưởng. Liền cảm thấy ở nhà bị tiểu nha đầu cấp mặt lạnh, tâm tình rất bực bội. Nghe được lời nói, nhầm khinh khinh hít sâu một ngụm, lạnh giọng khí lạnh, cảm ơn. Từ thâm lười nhác đảo đào lô thai, nói lại lần nữa nghe không rõ. Người, hai người ở phòng học cửa không coi ai ra gì. Nói chuyện, ngược lại khổ Nguyễn Trà, không thể không thừa nhận trong phòng học 10 ban những người khác tự nhận bí ẩn ánh mắt. Trước tuần, từ thâm kỳ hảo Nguyễn Trà kỳ hảo nhưng quá hung, thậm chí bị Nguyễn Trà rác mặt và mặt đều không phát hỏa Mà sau mấy ngày lại sửa ôn nhu săn sóc quải, 10 ban đều cảm thấy Nguyễn trà sớm muộn gì sẽ bị Từ Thâm đà động, kết quả khen ngược, Từ Thâm lại coi trọng người khác. 10 ban đồng học bắt bẻ đánh giá nhậm khinh khinh, diện mạo so ra kém Nguyễn trà, dáng người so ra kém Nguyễn trà, học tập, khả năng so được với. Nhưng sinh ở 10 ban, ai có thể nông cạn nhìn chằm chằm học tập. Thâm ca đang làm gì? Tại Trường An nhíu mày, rất muốn đi lên hỏi một câu, nhưng lại không lập trường hỏi, nói thâm xong, nghiêng đầu trộm Nguyễn trà. Nguyễn Trà, ta tin tưởng hắn cùng ngươi nghiêm túc, cùng nhầm khinh khinh chơi chơi mà thôi. Ở tại trường An trong lòng, Nguyễn Trà bằng hiếu, từ thâm cùng lớp đồng học, cái nào nặng cái nào nhẹ vừa xem hiểu ngay, thế cho nên nói chuyện khi, thâm ca xương hô đều không cần. Nguyễn Trà bị từ thâm nói dọa quyển sách nhỏ đều rớt, vội làm sáng tỏ, không không không không, từ thâm cùng ta chơi chơi mà thôi, cùng nhầm khinh khinh nghiêm túc. Mới vừa làm sáng tỏ xong, nàng lại không lưng nhặt quyển sách, nắm chặt thời gian ôn tập. Tại trường An, Nguyễn Trà cùng tại trường ăn nói thầm âm lượng quá thấp, bốn phía đồng học nghe không do nội dung. Hùng Chi Đại ở phòng học cửa nhậm khinh khinh, từ nhậm khinh khinh góc độ, vừa lúc trông thấy Nguyễn Trà nhìn đến chính mình cùng Từ Thâm đồng thời sau khi xuất hiện, hoảng loạn rất quyển sách. Nguyễn Trà thật thích thượng Từ Thâm. Nhậm Khinh Khinh trong lòng âm thầm cân nhắc, lại cười lạnh, quả nhiên ở khẩu thị tâm phi thân Từ Thâm, ném bữa sáng gì đó, thật mệnh Nguyễn Trà nghĩ ra. Nhậm Khinh Khinh trong lòng đã chua sót Từ Thâm đối Nguyễn Trà chú ý, lại ngăn không được sinh ra một chút sung sướng. Nguyễn Trà thích thượng từ thâm, lại thấy chính mình cùng từ thâm thân mật, khảo thí tâm thái chuẩn sẽ bị ảnh hưởng. Nàng thu liếm trên người thứ, trồi lên điểm mỹ cười, cảm ơn ngươi. Dứt lời, lại cực nhẹ bổ sung một câu, cảm ơn từ thâm ca ca. Từ thâm đưa lưng về phía phòng học, nhìn không tới bên trong phát sinh sự, thấy nhậm khinh khinh không tiếp tục mặt lạnh, xả ra mặt cười, dơ tay lấy rớt treo ở nhậm khinh khinh sợi tóc gian một mảnh lá khô, lười nhát tránh ra, tiến phòng học đi. Thấy lá khô, lại nghĩ đến từ thâm vừa mới động tác Nhậm Khinh Khinh trái tim bang bang nhảy, nguyên bản 3 phân thích, tựa hồ bởi vì hắn một cái rất nhỏ cử chỉ, liền lên tới 5 6 phân. Nhậm Khinh Khinh hơi hơi cúi đầu, không nghĩ làm Từ Thâm thấy chính mình ửng đỏ gương mặt, ở tiễn phòng học khi, trộm liếc liếc mắt một cái đang ở ôn tập Nguyên trà, trong lòng cười khẽ, một cái lâm thời ôm chân Phật đối thủ, lại bị chính mình cùng Từ Thâm làm hoảng hốt, có thể phát huy hảo liền gặp quỷ. Nhưng mà làm Nhậm Khinh Khinh thất vọng rồi, Nguyễn trà biết rõ có chuyện, sớm biết Nhậm Khinh Khinh ở tạm ở Từ Thâm gia. Chút nào không thèm để ý hai người bọn họ khi nào sinh ra ái muội toàn bộ hành trình tâm tình vô phập phòng viết xong ngữ văn bài thi, rồi sau đó lại nên đón thích nhất toán học. Nguyễn Trả viết toán học khi, bất đồng với ngữ văn, tinh thần cùng tâm thái đều thực thả lỏng, thậm chí một ít cơ sở đề, cơ hồ đảo qua xong đề mục lập tức có thể tính nhầm ra đáp án. luôn ở 23 trường thi giám thị chính là nhất ban chủ nhiệm lớp Diệp Thanh Phong, hắn là giáo toán học, ngày thường giám thị toán học khi, đều thích đi xuống xem một vòng. Hiểu biết một chút bọn học sinh trình độ, nhưng tử cao nhất kỳ trung giám thị một lần 23 trường thi sau, trước mắt lại đụng vào đến 23 trường thi, Diệp Thanh Phong đơn giản gì đều không làm ngồi ở phía trước, linh hồn trốn đi phong không. Hiểu biết, hiểu biết bọn học sinh ở bài thi vẽ tranh sao. Lao sư, ta nộp bài thi tử. 20 phút không đến, mềm nhẹ thanh âm cắt qua trong phòng học soát soát soát quay tử thành cùng rào rạt rào viết chữ thanh. Không riêng Diệp Thanh Phong ngơ ngẩn. Trong phòng học các bạn học hai mắt mở mịt nhìn phía phía trước, vóc dáng nhỏ xinh nữ sinh nhu thuận tóc đen chát nụ hoa, tuy rằng chính đưa ừ. lưng về phía bọn họ, nhưng các bạn học đều nhận ra nộp bài thi người. Nhậm Kinh Kinh Một cái buổi sáng ở phòng học cửa, cùng từ thâm có liên quan nữ sinh Nghe trong phòng học rất nhỏ kinh ngạc thành Nhậm Kinh khinh trong lòng lại không khỏi tự đắc, đồng thời nhận rõ hệ thống giá trị, tối hôm qua nàng tiêu phí 2 tích phân, đổi nguyện trả nhất am hiểu tiếng Anh cùng toán học hai cái khoa bắt trước bài thi. Vừa mới vừa thấy bài thi, nhậm khinh khinh kinh ngạc cực kỳ, bắt trước bài thi thượng đề thế nhưng 100% bao trùn nguyệt khảo đề. Nàng căn bản không cần đọc đề, lập tức là có thể viết xuống đáp án. Tương đương với chính mình đem đã bối hạ đáp án không ủng đầu góc hướng bài thi thượng sao, nếu không phải viết bài thi khi, đột nhiên nghĩ đến mấy ngày gian từ thâm đối Nguyễn Trà để ý, tâm sinh chua sót, nhậm khinh khinh có năm chắc tự có thể 15 phút nội viết xong. Đương nhậm khinh khinh cầm bài thi thượng bục giảng. Quay đầu thấy cao nhất cuối kỳ bắt lấy 150 phân Nguyễn Trà vẫn cứ ở buồn đầu viết ghi, thiếu chút nữa cười ra tới. Hai cái chủ nhiệm vụ hoàn thành, chính mình không riêng có thể bắt được 8 tích phân, hơn nữa có thể bắt được 3 điểm trí lực giá trị cùng 2 điểm mỹ mạo giá trị. Nguyễn Trà lại ngăn trở không được chính mình. Nguyễn Trà đang ở nghiên cứu phụ gia đề, nghe thấy thanh âm, ngầng đầu nhìn thoáng qua đứng ở bục giảng trước Nhậm Kinh Kinh, đôi mắt trồi lên suy nghĩ sâu xa. Ở cốt truyện, Nhậm Kinh khinh mới vừa thượng cao trung Toán học cùng vật lý vẫn luôn khổ tay, ở nguyệt khảo tuy rằng niên cấp xếp hạng đệ nhị, nhưng toán học chỉ có 130 phân. Hơn nữa, đều không phải là Nguyễn Trà tự tin, lúc ấy nhậm khinh khinh có thể bắt được 130, trong đó đánh giá có hệ thống chịu đi trong sách. Nguyễn Trà ba cái chí lực giá trị cho nhậm khinh khinh nguyên nhân. Nhưng hiện tại, một cái chí lực giá trị cũng chưa được đến nhậm khinh khinh cư nhiên chỉ dùng 20 phút liền viết xong toán học bài thi. Người như vậy lợi hại, lúc trước dấu chọn ai nhiệm vụ không được sao. Tưởng tượng đến chính mình một cái mỹ tư tư cá mặt, không thể không xoay người, không thể không học tập, nguyên trả cả người đều không tốt, một lần nữa túi đầu, lại lần nữa mua bút thành văn. Diệp Thanh Phong tuy rằng thấy nhậm khinh khinh đáp đề trên giấy viết tràn đầy đáp án, nhưng vẫn như cũ không vui, căn bản không tiếp bài thi, hắc mặt chỉ hướng trên tường trung, dọt nước miếng trực tiếp phun ra tới. Người đã cao nhị. Ai nói cho người 20 phút có thể nộ bài thi? Trường học chưa nói nguyệt khảo cùng thi đại học yêu cầu giống nhau sao? khai khảo sau 30 phút lại nộp bài thi người không rõ sao. Nhậm Kinh Kinh 16, chương 16 Chương 16 Ở nhất ban nhậm khóa lao sư, Diệp Thanh Phong tính tình phi thường táo bạo, hơn nữa đặc biệt không thích tính tình khiêu thoát ngồi không được học sinh, lại thông minh đều không được, nhưng lại nói trở về, thi đầu trọng điểm ban, có thể có mấy cái buồn. Diệp Thanh Phong sinh khí ở, Nhậm Kinh khinh mới vừa cao nhị tâm liền bay, trường thi yêu cầu đều không xem, đơn nói bọn họ lớp học tuổi tác đệ nhất. Nhân ra đáp xong bài thi đều sẽ nghiêm túc kiểm tra, ngươi chỉ dùng 20 phút có thể lại viết xong bài thi lại kiểm tra bài thi. Đã có có thể so với máy tính đại não, không còn sớm một đám toán học mãn phân treo lên đầu sao. Nguyễn Trà nghe thấy Diệp Thanh Phong giống dẫn sau, thực không có đồng tình tâm ở dưới cười trộm, rốt cuộc ở nhậm khinh khinh nộp bài thi giờ tí, nàng liền rất nghiêm túc nhìn hai lần trên tường đồng hồ treo tường thời gian, sắc thật mới vừa khai khảo 20 phút mà thôi. Nhưng ngàn tưởng và tưởng không nghĩ tới nhậm khinh khinh điểm bối đụng phải một cái tính tình táo bạo diệp lao sư, làm cho toàn phòng học đồng học mặt lạnh giọng chỉ trích. Đối mặt mơ ước chính mình mỹ mạo giá trị cùng trí lực giá trị ra hỏa, Nguyễn Trà Thiện Lương nhưng cho tới bây giờ không có thắp sáng. Ha ha ha ha ha. Thảo, ta đều không nhớ rõ có 30 phút trước không thể nộp bài thi yêu cầu. Nhưng thật sự lợi hại a, 20 phút đều tràn ngập, ta trước kia có đáp án quang sao đều đến sau 16 7 phút, không hổ là nhị ban học bá. Vốn dĩ Trong phòng học hơn phân nửa học tra nhóm đều dùng mang theo kính nghề ánh mắt nhìn nhậm kinh kinh, kinh ngạc với chính mình trưởng thi cư nhiên có cái học bá. Nhưng mà Diệp Thanh Phong một câu, làm cho bọn họ không nín được ha ha ha cười to, một loại học bá trang bê không thành bị giáo dục khôi hải. Cơm miệng. kỷ luật. kỷ luật. Lại cười cho các ngươi đều đi ra ngoài. Diệp Thanh Phong một bên kêu một bên cầm bảng đen sắt gõ cái bản, rồi sau đó nghiêm khắc nhìn nhậm kinh kinh, cầm bài thi hồi châu ngồi, 30 phút sau lại giao. Cuối cùng hoàn hồn nhậm khinh khinh, mặt xoát một chút hồng tới rồi bên hai quấn bách lại xấu hổ, vội túi đầu trở lại chính mình chỗ ngồi, toàn bộ hành trình không dám ngẩn đầu đối thượng người khác ánh mắt, sợ từ bên trong nhìn đến trào phúng cùng chê cười, ở từ thâm trước mặt xấu mặt, làm nàng cả người như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than. Kỳ thật nhậm khinh khinh chỉ số thông minh có trung đẳng trình độ, FG đồng dạng không tồi, bằng không trong nhà sẽ không ra giá cao tiền đem nàng an bài đến thế gia tiểu bối tụ tập nhị trung, rồi sau đó lại đưa đi lương ra ở tạm. Nhưng lần lượt bị Nguyễn Trà trở ngại nhiệm vụ, hung hăng vả mặt Nguyễn Trà ý tưởng, tựa như chát ở nhậm khinh khinh trong lòng một cây thứ, một chạm vào, là có thể làm nhậm khinh khinh lý trí tạm thất, một có cơ hội liền gấp không chờ nổi sông lên đi. Hơn nữa trước kia ở số, học thượng, nhậm khinh khinh vẫn luôn khổ tay, thường xuyên tới rồi nộp bài thi thời gian, đều vây ở cuối cùng một đạo đại đề thượng, căn bản đọc không thượng phụ ra đề. Hiện tại bất đồng, nàng chỉ là đem tối hôm qua bài thi lại làm một lần mà thôi, viết xong phụ ra đề nháy mắt Nhậm Khinh Khinh thậm chí có năng chắc chính mình có thể bắt được Mã Vân. Bởi vì lúc trước bị áp quá lợi hại, tưởng tượng đến chính mình sẽ ở Nguyễn Trà nhất am hiểu ngành học thượng, đem Nguyễn Trà hung hăng áp xuống đi, Nhậm Khinh Khinh thiếu chút nữa không chế không được chính mình cảm xúc. Bài thi một viết xong, kích động lập tức chạy đi lên nộp bài thi, nàng tưởng tận mắt nhìn thấy đến Nguyễn Trà kinh ngạc lại ghen ghét ánh mắt, ai ngờ ánh mắt không thấy được, chính mình lại bị lao sư giống lên trở về. Nhậm Khinh Khinh cố tình làm lơ bốn phía đánh giá ánh mắt. Ở trên chỗ ngồi giống kiến bò trên chảo nóng, chờ rồi lại chờ, 30 phút vừa đến, bay nhanh đem đáp để giấy dao đi lên, nan kham không rảnh lo lại xem Nguyễn Trà. Sau 10 phút có nghiêm túc quan sát nhậm khinh khinh diệp thanh phong, thấy nhậm khinh khinh sau khi trở về đinh điểm đều không kiểm tra, bất đắc gì lắt đầu. So sánh với nhậm khinh khinh, Nguyễn Trà chỉnh thể biểu hiện liền tương đương bình phạm, 40 phút viết xong bài thi, lại hoa 20 phút kiểm tra, bảo đảm không có sẽ bởi vì qua loa đại ý mà viết sai số lẻ. Điền sai lựa chọn tình huống sau, ở Diệp Thanh Phong lần thứ hai không tán đồng dưới ánh mắt, hai tay kết giao đáp để giấy. Thượng một người ra nhị ban, đấy ở kia, ngươi đừng cái gì hành vi đều học, đến đem sẽ làm đều. Diệp Thanh Phong nói đến một nửa, Thanh âm đột nhiên im bật, kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, đem Nguyễn Trà đáp để giấy tới tới lui lui nhìn rất nhiều lần, trực tiếp thất thanh. Hắn không thể không thừa nhận, chỉnh trương toán học bài thi, Nguyễn Trà đều sẽ làm, một cái 10 ban học sinh, cư nhiên đều sẽ làm. ở trước kia Nguyễn Trà chưa bao giờ sớm nộp bài thi tử, làm xong liền ngồi ở trên chỗ ngồi phóng không chính mình, ngẫu nhiên ở trong đầu phục bản trước đó vài ngày đánh mổ cục trò chơi. Nhưng trước mắt không được, thời gian không đợi người, buổi chiều lý tổng, hóa học cùng sinh vật ôn tập đều không đúng chỗ, chính mình cần thiết bài trừ thời gian ôn tập, không cho nhậm khinh khinh xếp hạng ở chính mình đằng trước. "Lão sư, ta có thể rời đi sao?" Diệp Thanh Phong nửa ngày không hoàn hồn, thật sâu nhìn thoáng qua Nguyễn Trà, cặp sách, đồ tạp bút đều nhớ kỹ mang lên. Đi ra ngoài đi. Cảm ơn lão sư. Đương Nguyễn Trả ở nhà ăn cơm nước xong hồi 10 ban thời điểm, toán học khảo thí kết thúc tiếng chuông mới vội vang, mà 10 ban cửa đã có một ít đồng học đang chờ. Một đám không hơn phân nửa chương bài thi liền giao học cha nhóm, thấy Nguyễn Trả, từng người trao đổi một cái lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng ánh mắt. Xem ra Nguyễn Trả chỉ có tiếng Anh không tội à, bằng không làm sao giống bọn họ giống nhau trước tiên nộp bài thi. Trong đám người, Nguyễn Trả thấy Hoàng Dài Dài đang ở hai tay tạo thành chữ thập cầu nguyện. Ngoài miệng lẩm bẩm, trong lòng không khỏi buồn bực, cho rằng Hoàng giai giai lo lắng thành tích, rốt cuộc ở 10 ban, Hoàng giai giai bị quy về tiểu bộ phận hơi chút nghiêm túc học tập người. Chờ Nguyễn Trả tới rồi trước mặt, Hoàng giai giai lời nói, chậm rãi rõ ràng. Như Lai Phật Tổ, Ngọc Hoàng Đại Đế, Vương Mẫu Nương Nương, bầu trời Lão Quân, thỉnh các ngươi phù hộ, làm ta xếp hạng ở tại trường An phía trước, làm ta ra sai đều hòa ở tại trường An bài thi, làm ơn làm ơn. Nguyễn Trả, ngươi cũng thật cơ linh. A Hoàng Ngươi lại ở tính kế ba ba. Tạ Trương An một hồi tới, vừa lúc nghe thấy được Hoàng dai dai nửa câu sau, nhìn thấy Hoàng dai dai bên người Nguyễn Trà, trên mặt nịnh nọt lại khoe khoang, ta bài thi không có khả năng sai. Ta bên cạnh ngồi Nguyễn Trà. Tuy rằng đáp để tạp phân AB hai loại, nhưng... Tạ Trương An thực tự tin chính mình trộm ngắm đến đáp án, đệ nhất để tuyệt đối sẽ không sai. Hoàng Giai dai bởi vì Cao Trung cuối kỳ phát huy không tồi, bị phân phối khắp nơi 18 trường thi, nghe vậy, kêu rên một tiếng Vội lôi kéo Nguyễn Trà tay áo giả vờ khóc lớn, cha trà à, ngươi lần sau tới 18 bổi ta. Đừng tiện nghi tạ cẩu. Không được. Nguyễn Trà lắp đầu, thực nghiêm túc thực nghiêm túc cự tuyệt, ta lần sau mục tiêu ở một trường thi, bằng không dai dai, ta giúp ngươi ôn tở, ngươi suy xét một chút, tới một trường thi bổi ta. Hoàng dai dai. Đây là suy xét không suy xét là có thể làm được sao. Cha cha, cuối cùng một cái lựa chọn đề, ngươi tuyển cái nào. Hoàng dai dai ở học tập thượng tương đối 10 ban những người khác tương đối dụng công, đặc biệt toán học, ở một chúng khoa, bằng vào 100 phân xa xa dẫn đầu. Nguyễn Trà đem cặp sách quậy đến ghế trên, thuận miệng đáp, "D." Kia đạo đề tuy rằng có điểm siêu cương, nhưng Hoa một ít thời gian cũng có thể làm ra tới, hơn nữa Nguyễn Trà làm ngũ tam luyện tập sách khi, có làm được so cuối cùng một đạo lựa chọn còn muốn khó biến hình đề. Nhưng mặc kệ có khó không, dùng đến công thức cùng biện pháp đều giống nhau, trung gian lại có nhiêu lợi ý nghĩ, bài trừ số lẻ lựa chọn Chỉ có số chắn lựa chọn chính xác Mà số chắn lựa chọn Chỉ có dê thỏa mãn Hoàng giai giai quay hàm một cổ Buồn bực chú ý sỏ não Ta vốn dĩ ở c cùng dê trung gian do dự Cuối cùng tin so lệ không đồng đều liền tuyển c vô địch khẩu quyết Cuối cùng một đề tuyển dê Ta xem lâm lăng tuyển bê a Ngôi ở sau bàn nam sinh Quốc chính mặt Làn da ngăm đen Nhìn về phía Nguyễn Trà Khi Trong mắt toát ra một kia hoài nghi Tống mạnh vũ sau khi nghe được Cười cười giúp đỡ giải vây. Tiếng nói không lớn không nhỏ, lại bảo đảm toàn ban đồng học đều nghe thấy, ta cũng tuyên ẩn kỳ thật các ngươi đừng nhìn trà trà mặt khác mấy môn hứng cao nhất của kỳ đều chỉ khảo 10 phân, nhưng số học cùng tiếng Anh đều không tồi. Ngay vậy, Nguyễn Trà như suy tư gì liếc mắt tống mạnh vũ, ngay sau đó, thu hoạch đến tống mạnh vũ tiểu bạch hoa dường như ôn nhu gương mặt tươi cười. Nguyễn Trà, nàng trà sắt cánh tay, rõ ràng hai người gian quan hệ cũng liền như vậy, giả cười quá ôn nhu làm người ăn không thiêu. Mấy khoa đều Nguyễn Trà ngươi một chén nước quả nhiên thực bình A, ha ha ha ha ha ha ha Nguyễn Trà, ngươi không được, ta lý tổng đều có 60 đâu, 10 phân ở 10 ban, phòng trừng đến đếm ngược đệ nhị. Chứ bỏ thâm ca toàn không điểm, phòng trừng không người có thể cùng Nguyễn Trà địch nổi ha ha ha. Không thể không nói, Tống Mạnh Vũ lý do thoái thác rất có tiêu chuẩn, rõ ràng nói ra mặt khác mấy khoa 10 phân kết quả, đối với mãn phân toán học cùng tiếng Anh, tác dùng không tồi tỏ vẻ. Có một chuỗi 10 phân ở phía trước lớp nền. Liền tính Nguyễn Trà toán học, tiếng Anh đều chỉ lấy 20 phần cũng sẽ tính ở không tồi phạm vi, 10 ban những người khác tự nhiên sẽ không hướng mãn phân thượng tưởng. Vừa mới bắt đầu đáp lời tốc đầu nam sinh, đôi mắt nhóng lên, nhìn thấy tiếng phòng học lâm lăng, tức khắc cảm thấy chính mình đến ở nữ thần trước mặt biểu hiện biểu hiện, ho nhẹ hai hạ hướng Nguyễn Trà cười nói, Nguyễn Trà, hẳn là bê đi. Lâm lăng nhưng chúng ta ban duy nhất một cái ở thứ 12 trường thi khảo thí, chuẩn xác xuất so người cao. Nói chuyện nam sinh trong nhà nhà giàu mới nổi. Quang có tiền không nội tình, cha mẹ tìm kiếm một vòng, chỉ có lâm già, nhà bọn họ nhón chân có thể sờ lên một chút, tự nhiên hy vọng nhi tử có thể ôm được mỹ nhân về, làm nhà mình trở lên một tầng lâu. Thứ 12 rất lợi hại sao? Chúng ta trả trả về sau có thể đi đệ nhất trường thi. Hoàng dai dai bất mãn mắt trợn trắng, sau bàn nam sinh nhưng lâm lăng trung thực người ủng hộ, ngày thường ngầm không ít nói Nguyễn Trà nói bậy, lại nói, ta cùng trả trả nói chuyện thiếm, ngươi cắm cái gì miệng? Nghe vậy Nam sinh không làm Chính mình tuyệt không có thể ở nữ thần trước mặt bị coi khinh, trực tiếp chào phúng ra tiếng, hoàng dai dai ngươi đường liếm cẩu đường quán, lung tung cắn người A. Nghe được nam sinh nói, Nguyễn trả ánh mắt đông chốc chấm xuống, rồi sau đó, một tay sách theo cặp sách trực tiếp ném ở nam sinh trên bàn trên cao nhìn xuống lướt hán, tiếng nói mát lạnh, lôi cuốn rõ ràng không vui, ngươi sẽ không nói liền câm miệng, không cần cả ngày cơ vòng hết giận, không duyên cớ ghê tầm người. Chính mình một con cá mặt, lười đến nhân thế kết giao. Thật vất vả có người chủ động đương bằng hữu, ai đều có thể vũ nhục. Trong lúc nhất thời, trong phòng học nói chuyện thanh đều ít đi một chút, Lâm Lăng thậm chí theo bản năng sau này lùi nửa bước, Hoàng Hốt thấy ngày đó thiếu chút nữa vẫn gãy nàng thủ đoạn cương nha thực nhân ngư. Nam sinh bị Nguyễn trả Trừng ngần ra, Ngọc Thanh ngỡ ngệ hỏi lại, quắc cơ vòng hết giận. Tại trường an chính khí chính mình mắng chửi người đều không đuổi kịp nhiệt. Trang, lập tức liền liệt miệng cười, trong mắt mang theo trói loại ác ý, nói ngươi đừng đánh giấm a. Tiên to con Đánh giấm.